Toàn thế giới sở hữu vũ khí sát thương nhân loại tổng hòa, viện siêu sát thương giả thú tổng hòa, không thể không nói đây là một kiện có cực đại châm trọng ý vị sự. ở Đại Tần cùng hứa du nhiên cực lực thuốc để dưới, toàn nhân loại một lần nữa đem vũ khí chỉ hướng về phía những cái đó giả thú, những cái đó càng cường, càng mau, càng hung mãnh giả thú đang ở bay nhanh áp xúc nhân loại sinh tồn không gian. Địa tinh nhân loại tiếp tục nội đấu đi xuống, biến dị thú sẽ đạt được càng tốt trưởng thành không gian, đem nhân loại từ viên tinh cầu này hủy diệt, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Hủy thiên diệt địa hoạch đã kích. Cây ruộng thức của Ngônh Lạm tạc tên lửa xuyên lục địa, ở đại tần quân bộ giữ dàn hỏa lực trước mặt, mà đạ gạt cả đảo yếu ớt giống như trứng gà xác, đang ở bị phá tan thành từng mảnh. 30 phút không đến thời gian, 50 nhiều vạn km vuông thổ địa, toàn bộ bị lên một lần. Vô số vệ tinh ở không trung xoay quanh, vô số kích cỡ đặc trùng điều tra thiết bị, các tổ chức lớn trinh sắc cơ, từ các góc độ đem mạ đạ gạt cả tình hình chiến đấu trước tiên truyền tống đến thế giới các nơi. Toàn thế giới vô số người nhìn chằm chằm con sáng, bình thường bá cánh hoan hô nhảy nhót, các tổ chức lớn im như ve sầu mùa đông. Nếu đối mặt đại tần không phải mạ gạt cả Không phải biến gì thú, mà là bọn họ. 30 phút lúc sau kết quả, bọn họ đã từ trên quần sáng rõ ràng có thể thấy được. Ngẫu nhiên sẽ có nhãn lực người tốt phát hiện quần sang chung tận trời lửa cháy, đang ở tung hoành quay lại chính là đương thời đệ nhất nhân hứa du nhiên. Thu thập sửa sang lại hảo số liệu lúc sau, hắn đã một lần nữa đem kim cương phẩm chất băng giáp biến ảo thành màu đen mê màu đồ tác chiến bộ dáng. Mọi người nhìn đến chính là ở hạch đả kích bên trong, quay lại tự nhiên hứa du nhiên, anh tuấn dị thường, trang bị sạch sẽ. T, thấy như vậy một màn tất cả mọi người ở kinh ngạc cảm thán, này vẫn là người sao? Phật đa trọng sinh, dẫn lại lâm, thần minh rằng thế cũng bất quá như thế đi. Phanh, phanh, phanh máy bay ném bom đàn lại lần nữa tầng trời thấp sẽ qua, vô số băng khô bó bom, niê thơ lỏng bó bom bị ném mạnh xuống dưới. Công chiếm mạ đại cả, cũng không đơn thuần chỉ là vì huyết tẩy trên đảo biến dị thú. Nhân loại liên quân sẽ đem nơi này làm quét sạch châu phi đại lục tổng chỉ huy bộ. Nay chỉ là một cái văn cầu, không có người thích ngồi ở đống lửa thượng chỉ huy chiến đấu, cũng không có người thích nằm ở miệng núi lửa thượng nghỉ ngơi. Truyền thống bó bom là bạo phá, là hủy diệt. Tiểu mới bó bom là vì cấp này tòa đảo nhỏ nhanh chóng hạ nhiệt độ. Những cái đó bị dụ phát núi lửa, những cái đó thiêu đốt hừng hực lửa cháy rừng cây sẽ ở tiểu mới bó bom đã kích hạ, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Cực hạn cực nóng qua đi chính là cực hạn băng hàn. Mã đã gạt cả trên đảo biến dị thú, khổ không nói nổi. Vừa mới bị nóng dực khí lãng lẽ rửa tội quá, hắn còn không có tan đi, tạc nước băng hàn bông xuống. hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu rên, lại lần nữa vang vọng mã đã gạt cả. Quân dụng máy bay vận tải sắp đến, rất nhiều thức tỉnh giả chiến sĩ chờ xuất phát. Từ mã đã gạt cả bắt đầu. Lần thứ ba thế giới đại chiến, chính thức khai hỏa. Chương 303. Toàn quân xuất kích. Xa xôi vũ trụ chỗ sâu trong, thư không sơn đế quốc tam thể tinh hệ, tam thể tinh tiểu hành tinh mang giờ ít 1976 pháo đài. Đứng sừng sững ở đại giáo trường bên cạnh thiên thai thần tướng Bạch dậy sớm đã tính dưỡng hảo thương thế. Một thân hợp thể màu trắng thiếu tướng quân trang, thân khoác một bộ thuần trắng sắc áo choàng, cao lớn thân ảnh dường như ném lao giống nhau thẳng tắp. Chi ưng giống nhau sắc bén hai mắt, nhìn quét giáo trưởng thượng vô số đang ở huấn luyện nô lệ chiến binh. Vô hình trung tản ra lạnh lẽo sắc khí. Đây là vô số điều tánh mạng xây ra tới sắc bén khí thế. Mấy trăm năm chính phạt, sớm đã làm hắn biến thành thị huyết ma quỷ, trừ bỏ chính mình sinh mệnh, không có bất luận cái gì sự tình đáng giá để ý. Võng mạc thượng đống nhiên lập loè khởi hư hào nhất nhở, tinh thần lực điều động, chuyển được điện thoại. Đập vào mắt chính là tiểu hành tinh mang vô số tiểu hành tinh cùng thiên thạch mà nhỏ, còn có kia nhiều như đầy sao trùng động kết giới. Một đạo màu xanh lá kết giới xuất hiện ở tầm nhìn nhất trung tâm, có thanh âm ở trong đầu vang lên, bạch khởi đại nhân đi thông điệu tinh kết giới vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Giống như đối phương đình chỉ huyết tế lúc sau cũng không có lại lần nữa mở ra. Sau đó đâu? Bạch Khởi gắt gao như mày, lạnh băng thanh âm vang lên. Chính là đi thông trung chuyển tinh mini trùng động, bỗng nhiên có dị động. Phía trước đã ở vào sắp mở ra trạng thái, hiện tại có một cái mini trùng động, tựa hồ lập tức liền phải mở ra, còn kém một kia. Hội báo thanh âm, lại lần nữa tiếng vọng ở Bạch Khởi trong óc. Cái gì nguyên nhân? Bạch Khởi đôi mắt hơi hơi mị lên, chờ đợi lâu như vậy, tựa hồ cơ hội liền phải tới. Hoài nghi là địa tinh khoa học kỹ thuật trình độ tiến bộ vượt qua mong muốn, địa từ phát sinh mỏng manh biến hóa, ảnh hưởng tới rồi trùng động kết giới. Đối phương tiếp tục hội báo, nhìn chăm chăm khẩn cái kia mini trùng động, một khi mở ra, trước tiên hội báo. Bạch Khởi cũng không có đem Hứa Du Nhiên thành công trốn chạy sự tình, hướng về phía trước hội báo. Hắn càng cảm thấy hứng thú Hứa Du Nhiên là như thế nào giải trừ gen thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả xa xa không hẹn. Cùng với bác kia một tia cơ hội, không bằng làm tiêu giao sung sướng tự do người. Địa tinh khoa học kỹ thuật trình độ, nếu còn không có đạt tới mở ra trùng động tiêu chuẩn, như vậy hoàn toàn ở hắn có thể ứng phó trong phạm vi. Hắn tưởng lặng lẽ trên mặt đất tinh tìm được Hứa Du Nhiên, đào ra hắn bí mật. Chỉ cần giải trừ gen bomb, là lựa chọn trốn chạy, vẫn là lẫn vào tam thể tinh, làm một cái tiêu xái tự tại đế quốc công dân, đều ở hắn nhất nghiệm chi gian. Các đứt điện thoại, tinh thần lực điều động biển sao thần quốc hệ thống. Tiến vào thiếu tướng quyền chỉ huy chuyên khu, hắn đem 761231 tiểu đội, mai cho đến 761241 tiểu đội, 11 cái tiểu đội, toàn bộ đánh dấu vì đợi mệnh trạng thái. Như vậy liền ý nghĩa, này 10 cái tiểu đội 1 ngàn nhiều nô lệ chiến binh, đem sẽ không lại tiếp thu mặt khác bất luận cái gì nhiệm vụ. Tùy thời lệnh mệnh, chờ đợi xuất trình sau đó hắn lại lựa chọn từ 761.242 đến 761.341 này 100 tiểu đội, toàn bộ đánh dấu vì dự bị trạng thái. một khi hạ phát tân nhiệm vụ, đem ưu tiên mặt khác tiểu đội chấp hành. nay 100 tiểu đội, đem ở sở hữu nhàn rỗi tiểu đội toàn bộ xuất động lúc sau mới có thể bị an bài đến chinh phục nhiệm vụ. bạch khởi mấy trăm năm tới, tham dự mấy ngàn thứ chinh phục giả nhiệm vụ, am hiểu sâu chiến tranh tàn khốc cùng hay thay đổi. đây là hắn vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, này một vạn nhiều danh nô lệ chiến binh đủ để quét ngang bất luận cái gì quyển dưỡng tinh cầu. ở hắn quyền hạn trong phạm vi có thể điều động binh lực xa không ngừng tại đây, chỉ là quá lớn phạm vi điều động, dễ dàng khiến cho mặt khắc thiên thai thần tướng chú ý. ở chinh phục giả quân đoàn hư không sơn chiến khu tam thể tinh phân bộ, tuy rằng thực lực của hắn xem như đỉnh cấp một nhóm kia, lại bởi vì tư lịch quá thiện, chỉ có thể hôn cái thiếu tướng. một khi bị mặt khắc thiên thai thần tướng phát hiện hắn hướng đi, lá gan đại khả năng sẽ yêu cầu phân một ly canh, nhát gan khả năng sẽ trực tiếp đan báo. mà hắn vô pháp phân biệt ai sẽ trở thành đồng niu, ai sẽ trở thành mật báo giả. Ở giờ ít 1976 pháo đài tinh thượng, phân bố mấy cái đại hình quân đoàn. Tham dò giả quân đoàn, khai thác giả quân đoàn, chinh phục giả quân đoàn, chính nghĩa ánh sáng bất diệt, hư không sơn đế quốc quân đoàn, tam thể tinh hệ giám sát giả quân đoàn. trừ bộ này đó thường trú quân đoàn, còn có đại lượng vật tư tập hợp và phân tán trung tâm. Tam thể tinh hệ giám sát giả quân đoàn chính là cái bài trí, cơ bản đều là đế quốc con dân hoặc là quan to hiền quý tiến đến mạc vàng. Nay đó tự do người hậu đại, một đám xa hoa hưởng thụ quán, thường thường sẽ mang theo đại lượng tùy quân nô lệ hoặc là gia quyến muốn thông qua những người này lẫn vào tam thể tinh cũng không khó. một khi tiến vào tam thể tinh, bằng vào bạch khởi thủ đoạn làm đến tự do nhân thân vân, trở thành đế quốc con dân cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. hiện tại trọng điểm là như thế nào tìm được cái kia kêu, kêu hứa du nhiên trốn chạy giả đào ra hắn bí mật. tuy rằng đại hình trùng động mở ra còn xa xa không hẹn, bất quá mini trùng động cũng đủ. hắn chỉ là muốn tìm đến hứa du nhiên, cũng không phải muốn đi địa tinh tiến hành thu hoạch. tựa hồ trước mắt dần hiện ra tốt đẹp tương lai, đang ở hướng hắn vẫy tay, bạch khởi khoe miệng treo lên một mặt mỉm cười vừa mới bị hạch đả kích quá mạnh đã gãy cả, lại bị tên lửa xuyên lục địa cày ruộng thức đả kích một lần, che trời lấp đất băng khô, ni tơ lỏng bó bom, đang ở nhanh chóng vì này tòa đại đạo hạ nhiệt độ, ngăn lại loại nhỏ núi lửa phun trào, đồng thời cũng vì sắp đổ bộ tác chiến thức tỉnh giả các chiến sĩ sáng tạo càng an toàn chiến đấu hoàn cảnh. Nay tòa đảo diện tích cũng không lớn, xa so châu phi đại lục ít hơn nhiều, vì mau chóng hoàn thành quét sạch kế hoạch, mau chóng dựng trại đóng quân, mới có thể chọn dùng như vậy phương thức hạ nhiệt độ. khắp châu phi đại lục quá mức mà mang, muốn chọn dùng loại này thì bản yêu cầu rộng lượng tài nguyên. Không chỉ là đại tần không đủ sức, chỉnh viên điệu tinh đều không đủ sức. Bên này máy bay ném bom vừa mới hoàn thành hạ nhiệt độ, liền ở mấy trăm giá chiến đấu cơ hộ tổng dưới, lao thẳng tới châu phi đại lục. 3000 nhiều km vòng châu phi đại lục, một lần hoạch đả kích là xa xa không đủ. Kế mã đã gạt cả lúc sau, châu phi đại lục đệ nhất biến hoạch đả kích lập tức triển khai. Hứa Du Nhiên đã đạt được trực tiếp hoạch đả kích số liệu, liền không có tất yếu lại đi theo châu phi đại lục. Hắn sẽ lưu lại nơi này, chờ đợi đệ nhất thế đội thức tỉnh giả chiến sĩ tới. Tự bác hướng nam nằm ngang đợi mạnh, cần phải làm được nổ cỏ tận gốc, chó gà không tha. Nay một đám chiến sĩ sẽ có rất nhiều hắn quen thuộc chiến hữu, tam đại thế lực hỗn hợp tạo đội hình. 20 danh năm lần thức tỉnh giả, 400 danh bốn lần thức tỉnh giả, 1 vạn danh ba lần thức tỉnh giả. Thậm chí liền Diệp Vân Diệt Nguyên Soái đều sẽ gương cho binh sĩ xung phong ở tuyến đầu. Tổng thể chiến lược chỉ huy vẫn là từ Diệp Vân Diệt Nguyên Soái phụ trách, quét sạch biến dị thú bộ phận chiến khu, tắc tử Hứa Du Nhiên toàn quyền phụ trách. Wen, Wen, hơn 20 giá siêu đại hình quân dụng máy bay vận tải nổ vào tới, mấy trăm giá hộ tống chiến đấu cơ gạo thét mà qua. Hứa Du Nhiên huyền phu ở mã đã gạt cả đảo nhất bất Đối với bắn ra quần sáng hạ đạt mệnh lệnh, tức khắc đổ bộ. Hơn 20 giá siêu đại hình máy bay vận tải, mỗi một trận máy bay vận tải thượng đều chuyên trở vượt qua 500 danh thức tỉnh giả chiến sĩ. Cửa khoang mở ra, đầu tiên nhảy ra cabin chính là 20 danh năm lần thức tỉnh giả. Tuy rằng bọn họ phi hành tốc độ cũng không chậm, nhưng là như vậy thượng bạn km bốn tập, tuyệt đối còn làm không được. Nhìn đến Hứa Du Nhiên phong khinh vân đạm bộ dáng, hoàn toàn không giống vừa mới ngạnh khiên quá hoạch đặc kích, mọi người đều là hoang sợ. Biết hắn cường đại, chính là cường đại thành cái dạng này, vẫn là có chút nghe dợn cả người. Diệp Vân diệt xuất lĩnh mọi người bay lại đây, ly đến thật xa liền tươi cười liền đôi vẻ mặt, "Tiểu Hứa, vất vả, vất vả." Hạch đả kích không dễ chịu đi. Ngươi nhìn xem ngươi đứa nhỏ này, cũng không nói trốn xa một chút, trên quần áo như thế nào còn là hôi. Dứt lời còn giống mô giống dạng, giúp Hứa Du Nhiên chụp đánh một chút đồ tác chiến. Phía sau giáo đoàn cùng Âu Mỹ liên minh một các cao thủ, trong lòng đều là thâm mắng. "Này lao tạp mau chính là ái khoe khoang, biết các ngươi đại tần Hứa Du Nhiên như bức. Lại như bức, cũng không cần mỗi ngày treo ở ngoài miệng đi. Này lão vợ xèo vẫn là như vậy không biết xấu hổ." Toàn thế giới người đều biết, Hứa Du Nhiên quần áo là chiến rắc biến hóa ra tới, ngươi trang cái gì trang? Hứa Du Nhiên ngang trời xuất thế, vòng quanh trái đất lữ hành đánh đến toàn thế giới túi đầu nghe theo. Đại gia đã sớm đem hắn một ít thức tỉnh kỹ đặc tính, làm cái rõ ràng. Chính là bởi vì hắn thức tỉnh kỹ phẩm chất đều quá cao, liền tính làm rõ ràng, cũng lấy hắn không có biện pháp. Vật lý công kích phá không được nhân gia kim cương phẩm chất phòng ngự, như thế nào đánh cũng không ý nghĩa. Nguyên tố công kích cũng vô dụng, nhân gia cương cân thiết cốt bản thân chính là thân thể nguyên tố hóa, vật phòng, ma phòng song cao, vẫn là vô pháp phá vỡ. Đến nỗi phi kiếm, đại gia nhưng thật ra làm rõ ràng đó là cái gì. Chính là như thế nào tới, không có bất luận kẻ nào rõ ràng. Cái tiết như bóng với hình, xuất quỷ nhập thần thiết cốc lốc, hoàn toàn khó ở thế giới này sở hữu nghiên cứu nhân viên. Rõ ràng không phải người sống, chỉ có thể phân loại vì giáo hoàng xa thêm hơi nước thân, cái loại này phân thân loại thức tình kỹ. Hứa Du Nhiên cười hì hì cùng một chúng lao thủ trưởng chào hỏi, lại cùng giáo đoàn nhị cổ lệ Robin, khắc lọ cờ đạt người chờ nghị viên chào hỏi. Lúc này, 400 danh bốn lần thức tỉnh giả đã toàn bộ nhảy ra cabin, liệt hảo đội hình chuẩn bị xuất kích. Thưa bạn danh ba lần thức tỉnh giả, cũng có dù để nhảy nhảy ra cửa khoang. Hứa Du Nhiên đem vung tay lên, hướng về nhất Bắc Quả Nhiên đường ven biển một lóng tay, bắt đầu ở thông tin kênh trung hạ đạt mệnh lệnh. Năm lần thức tỉnh giả nằm ngang bài khai, 3 km một người, khoảng cách mặt đất 100 m, không trung huyền phù đầy mạnh. Chiến trường phía trên, quân lệnh như núi. Vèo, vèo, vèo 20 danh năm lần thức tỉnh giả nằm ngang bài khai, tìm hảo khoảng thời gian chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh. Bốn lần thức tỉnh giả nằm ngang bài khai, 150 m một người, khoảng cách mặt đất 50 m, không trung huyền phù mạnh. Vèo, vèo Vèo đông, đông phương bạch lệ ố nà đám người cầm đầu 400 danh bốn lần thức tỉnh giả nằm ngang bài khai ba lần thức tỉnh giả nằm ngang bài khai rớt xuống mặt đất dựa theo đã định vị trí sáu mễ một người mặt đất đẩy mạnh hứa du nhiên chân đạp phi kiếm ở không trung nằm ngang qua lại kiểm tra đội hình đồng thời cũng ở tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh chú ý phối hợp cập chi viện ta sẽ ở trung lộ chạy máy lợi mệnh đệ nhị thế đội chuẩn bị đăng đảo cùng đệ nhất thế đội kéo ra một km khoảng cách đệ tam thế đội dựa theo đã định thời gian đăng đảo hạch đả kích nửa giờ lúc sau tên lửa xuyên lục địa hỏa lực bao trùm Hòa lực bao trùm kết thúc nửa giờ lúc sau toàn đảo hạ nhiệt độ một giờ thời gian băng khô ni thơ lỏng hạ nhiệt độ đã kết thúc cơ bản cũng toàn bộ phát huy xong giờ phút này đúng là đang đảo tác chiến thời cơ tốt nhất buổi sáng 11 khi mã đã gạt cả toàn diện quét sạch kế hoạch mở ra hứa du nhiên cùng đại tần tổng chỉ huy bộ thẩm tra đối chiếu một chút thời gian vung tay lên chỉ về phía trước phương một mảnh đất khô cằn mã đã gạt cả toàn quân xuất kích chương 304, phản công châu phi đại lục gặp được cường đại khó chơi biến dị thú hắn có thể nhanh chóng chi viện diệt sát xuất hiện bị thương chiến hữu hắn có thể trước tiên sử dụng đốt cháy giai đoạn tiến hành cứu trị tam phương thế lực rắc rối phức tạp các có tâm tư các có tính toán các có mục đích trừ bỏ đại tần quân bộ chỉ sợ mặt khác hai bên chân chính toàn lực diện sát biến dị thú không nhiều lắm hứa du nhiên đem chính mình định ở cổ đại giám quân hiện đại quân kỳ chấp pháp đội nhân vật một khi xuất hiện chậm trễ lười biếng nhiễu loạn chiến cuộc tình huống ở hắn lôi đình một kích dưới có thể hoàn hảo không tổn hao gì thức tỉnh giả còn không nhiều lắm có chút cùng loại với thiên thai thần tướng bạch khởi nhân vật đồng thời cũng có thể ổn định quân tâm đệ nhất thế đội là tinh nhuệ thức tỉnh giả chiến sĩ, đệ nhị thế đội còn lại là còn thừa thức tỉnh giả chiến sĩ. Hơn nữa bộ phận vũ khí hạng nhẹ bộ đội là chủng. đệ tam thế đội còn lại là công binh thêm lính thiết giáp, hỗn trang tạo đội hình. đệ tứ thế đội toàn bộ là trọng hình trang bị cùng lính thiết giáp hỗn hợp binh đoàn. thứ năm thế đội đổ bộ tác chiến tạo đội hình, lục quân là chủ, hải quân vị phụ. hải quân tác dụng cũng không phải nhập hải tác chiến, mà là tiến hành địa hình thăm chắc, thủy bộ lượng thê tác chiến chủ tình trung. thứ sáu thế đội là toàn quân hậu cần tiếp viện tạo đội hình, quân dụng trang bị, sinh hoạt vật tư. Đạn dược bổ sung, nguồn năng lượng bổ sung. Tục ngữ nói binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Vì bảo đảm này hơn 100 vạn người vật tư nhu cầu, đem ở mạ đã gạt cả thành lập khổng lồ hậu cần tiếp viện căn cứ. Thứ bảy thế đội, chính là toàn quân quan trọng nhất không quân tạo đội hình, chiến đấu cơ, máy bay vận tải, máy bay ném bom, phi cơ trực thăng, loại nhỏ phi hành khí. Không quân tạo đội hình gánh vác này hơn 100 vạn chiến sĩ đi tới hoặc là lưu lại, có thể nói là này hơn 100 vạn người quan trọng nhất đường sinh mệnh che trời lấp đất biến dị thú triều đánh sâu vào dưới cường đại thức tỉnh giả có thể bằng vào chính mình siêu cường tính cơ động thoát đi những cái đó bình thường chiến sĩ tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi chỉ có thể chết trận xa trường cho nên bảo đảm thông suốt không trung đường hàng không còn có cũng đủ bốc xếp và vận chuyển lượng là trọng trung chi trọng chưa tư tiến trước tư lui chiến tranh phức tạp hay thay đổi châu phi đại lục loại này đất cằn sỏi đá cái gì đều khả năng phát sinh mang theo tốt nhất hy vọng làm tốt nhất hư tính toán chiến tranh khó tránh khỏi sẽ chết người chính là chiến tranh quan chỉ huy cần phải đem sở hữu nhất hư khả năng tính đều tính toán ở bên trong. Đi theo này đó ngựa chiến cả đời lão lãnh đạo, hứa du nhiên cũng ở điền cuồng học tập, bay nhanh tiến bộ. Quản lý, chủ tính trung, phối hợp vốn chính là hắn bài chuyên ngành. Chỉ huy, chủ đạo một hồi đại hình chiến tranh, xa so quản lý một nhà đại hình công ty còn muốn phức tạp, thậm chí so chấp trưởng một quốc gia còn muốn cẩn thận. Công ty quản lý không tốt, nhiều nhất phá sản, sẽ không chết người. Quốc gia quản lý không tốt, nhiều nhất bị lật đổ, hoặc là nhân dân sinh hoạt càng thống khổ. Bất quá luôn có bổ cứu cơ hội, thậm chí còn có đẩy ngã trọng tới cơ hội. Đại tần trong lịch sử không ít minh quân, đều đã từng đi qua đường vòng. Chính là chiến tranh không giống nhau. Chiến tranh đánh chính là tài nguyên, là trang bị, là tiền tài, càng là người. Cho dù là độ cao hiện đại hóa chiến tranh cũng là giống nhau, xét đến cùng đánh vẫn là người. Có lại nhiều, lại hoàn mỹ trang bị, không có người thao tác, đều là một đống sát vụn. Vũ trụ cao đẳng văn minh, sáng lập trung động, động một chút vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng. Thưa tử qua lại hệ thống bao dung vũ trụ mỗi một chỗ góc, bao hàm toàn hàng diện, thậm chí trực tiếp phóng ra ở vắng mặt thượng, không cần thực thể hóa thiết bị chính là bọn họ quan trọng nhất chiến tranh tài nguyên vẫn là người Quyền dưỡng hàng tỷ văn minh tinh cầu đều là vì dân cư tài nguyên cho nên bất luận cái gì thời điểm bảo tồn sinh lực mới là chiến tranh quan trọng nhất phân đoạn cho dù là Âu Mỹ liên minh chiến sĩ chỉ cần không có trốn chạy nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh anh dũng chiến đấu một khi phát sinh nguy hiểm hứa du nhiên cũng sẽ toàn lực cứu trợ ít nhất hiện tại bọn họ vẫn là cùng cái chiến hào bên trong chiến hữu không quan hệ trang yêu ghét mặt thế nguy cơ mới có thể chân chính thể hiện ra nhân tính quang huy cùng vĩ đại nay cũng đúng là cái này chủ tộc có thể tồn tại còn đáng giá hứa du nghiên cứu trợ nguyên nhân trí nhất. Đến nỗi những cái đó đi ma thần miếu thăm dò thức tỉnh giả, bọn họ cũng không phải ở vì nhân loại sinh tồn không gian mà chiến. Bọn họ ở vì chính mình tham lam mà chiến, chết thì chết, pháo hôi liền phá hôi đi. mà Đạc gạt cả tuy nói là thế giới đệ tứ đại đảo, diện tích bất quá 50 nhiều vạn km vuông. Toàn đảo hiện ra hộ táo trạng, hai đoàn lực hẹp, trung gian nhất khoan địa phương, bất quá 50 nhiều km. Ở đệ nhất thế đội điệu tinh liên quân cường lực hành đội dưới, cơ hồ không có gặp được giống dạng chống cự. Trải qua tam luân điên cuồng đả kích, Biến dị thú may mắn còn tồn tại xuống dưới còn thừa không có mấy. Liên tính miễn cưỡng sống sót biến dị thú, cũng cơ bản đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Địa tinh liên quân bẻ gãy nghiền nát giống nhau, một bên nhanh chóng đột tiến, một bên dọn dẹp chiến trường. Thậm chí bao gồm rất nhiều không thích hợp dựng trại đóng quân địa hình, ở Hứa Du Nhiên cùng 20 vị năm lần thức tỉnh giả của Ngênh Lạm tạt dưới, cũng mạnh mẽ thay đổi địa hình. Trên đảo nước ngọt tài nguyên toàn bộ tận lực bảo lưu lại tới, đại lượng thủy hệ thức tỉnh giả ra tay. Này đó loại nhỏ nước ngọt tài nguyên, liên tính còn có một ít thủy sinh biến dị thú, cũng toàn bộ quét sạch không còn. Ba cái giờ lúc sau, đệ nhất thế đội đã đem toàn đảo quét sạch một lần. Đệ nhị thế đội theo sát sau đó, tiến hành rồi càng thêm tinh tế quét sạch, bảo đảm không có cá lọt lưới. Đệ nhất thế đội chỉ có một vạn nhiều người, đệ nhị thế đội lại chừng gần 10 vạn người. Phối hợp các loại sinh mệnh dấu vết thăm dò ra đa, đào ba thước đất đem toàn bộ mạ đã gặt cả phiên cái biến. Ai cũng không nghĩ ở Châu Phi đại lục vất vả chiến đấu một ngày, trở lại doanh địa đang ngủ thời điểm, đống nhiên từ dưới nền đất chui ra một con biến dị thú tới. Cơ hội toàn bộ từ xây dựng cơ bản của Ma tổ kiến đệ tam thế đội, càng là nhiều đạt 30 vạn người. Các loại trọng hình xây dựng cơ bản thiết bị sớm đã vận đạt phụ cận hoang đảo. Những cái đó loại nhỏ hoang đảo cơ hồ cũng chưa cái gì biến dị thú, sớm bị đại tần quân bộ rửa sạch sạch sẽ, dùng để gửi đại hình thiết bị. Lần thứ 3 thế giới đại chiến khai hỏa 24 giờ sau, mà đà gạt cả đã bị hoàn toàn quét sạch. Vô số đại hình giản dị doanh trại đột ngột từ mặt đất mọc lên, hơn 30 vạn xây dựng cơ bản của ma đại quân, ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ thêm chút. Vòng xoay giản dị sắt thép công sự phòng ngự, đại hình giản dị doanh trại, không quân căn cứ, trọng hình trang bị căn cứ, chiến địa bệnh viện, bộ chỉ huy Vì thỏa mãn chi viện nhất chỉnh tiến đại lục chiến tranh, nay khối 50 nhiều vạn km vuông thổ địa đảo nhỏ đã bị xây dựng thành một tòa to lớn chiến tranh pháo đài. Tùy thời chiến trường tiến độ lại mạnh, này đó xây dựng cơ bản của ma công binh quân đoàn. Chẳng những sẽ không đình chỉ xây dựng, ngược lại sẽ ở hiện có cơ sở thượng, không ngừng tăng mạnh. Giàn dị sắt thép phong tuyến sẽ không ngừng gia cố thành vĩnh cựu sắt thép phòng tuyến. Lâm thời đóng quân doanh địa sẽ xây dựng thành đại hình quân đoàn nơi dừng chân. Này đó sở hữu nhu hoa đều sẽ trong tương lai sinh ra quan trọng nhất tác dụng. Hiện tại làm mỗi một sự kiện, đều phải cấp tương lai mai phục phục bút đây cũng là hứa du nhiên cùng những cái đó lao lãnh đạo, học tập nhiều nhất địa phương châu phi đại lục một khi hoàn thành quét sạch công tác dựa theo cùng giáo đoàn cùng âu mỹ liên minh ước định mảnh đại lục này thuộc sở hữu quyền cùng tài nguyên phân chia sắp sửa dựa theo từng người cống hiến tới quyết định đại tần không thể nghi ngờ sẽ phân đến lớn nhất một khối bánh kem địa vực phân chia tài nguyên phân chia khẳng định đều là tối ưu chết. đây cũng là không có biện pháp sự tình đại tần quân bộ là toàn bộ địa tinh liên quân trung kiên lực lượng giới đi đại tần quân bộ phản công châu phi đại lục căn bản chính là lời nói vô căn cứ Giáo đoàn hơn nữa Âu Mỹ liên minh đều không có loại thực lực này cùng Tài Nguyên. Chờ đến giáo đoàn cùng Âu Mỹ liên minh, tích tụ cũng đủ lực lượng cùng Tài Nguyên thời điểm. Phòng trưng sớm đã là thiên thai cấp biến dị thú hành hành, tận thế cấp biến dị thú bay lượn trời. Đừng nói phản công Châu Phi đại lục, địa tinh thượng còn có hay không bọn họ sinh tồn không gian, đều là cái vấn đề. Nếu đại tần phân đến lớn nhất bánh kem, như thế nào bảo hộ này khối bánh kem, liền trọng yếu phi thường. Khoảng cách Châu Phi đại lục một hải cách Mạ Đa Ga cả, không thể nghi ngờ là kiểm chế cùng ý hiếp toàn bộ Châu Phi đại lục tốt nhất văn cầu. Châu Phi Bắc Bộ cùng Châu Âu, Tây Á đều có giáp giới. Nếu Đại Tần đem đóng quân căn cứ đặt ở Bắc Phi, làm không hảo sẽ hai mặt thù địch. Tây Bắc Libya, Pháp quốc, Đông Bắc cả dập thế giới đều chưa nói tới đối Đại Tần có bao nhiêu hữu hảo. Đặt ở Châu Phi Đại Lục Trung Bộ dễ dàng tứ phía thù địch. Đặt ở Châu Phi Đại Lục Nam Đoàn, lại khuyết thiếu cũng đủ chiến lược thọc sâu. Giáo đoàn hội nghị tọa ủng Nam Mỹ khả năng đối Châu Phi Đại Lục ý tưởng không phải quá nhiều. Âu Mỹ Liên Minh dưới trướng dân cư đông đảo, tài nguyên vấn đề là đệ nhất nan đề. Bọn họ trung gian cũng có rất nhiều người thông minh tự nhiên cũng nhìn ra được đại tần dụng tâm chính là Âu Mỹ liên minh cũng không thể nới hạ muốn nhân lực không ai lực muốn kỹ thuật không kỹ thuật muốn thiết bị không thiết bị liên tính bọn họ tưởng tham dự mạ đạ gạt cả căn cứ quân sự xây dựng cũng là bất lực huống chi hiện tại mới là chiến tranh lúc đầu lề mề quét sạch đại chiến vừa mới kéo ra màn che đại tần xây dựng cơ bản của ma thành thật kiên định ở vì đại gia xây dựng công sự có thể có cái gì ý xấu đâu liền ở mạ đạ gạt cả xây dựng rầm rộ điên cuồng trúc cơ thời điểm toàn bộ châu phi đại lục phản công đại chiến đã khai hỏa đợt một hoạch đả kích Đại Tần quân bộ bỏ vốn gốc, 100 cái hệ lụm ba siêu cấp bom đem khắp Châu Phi đại lục biến thành luyện ngục. đương nhiên, cực cá biệt khu vực không có đả kích tất yếu, liền không có ở những cái đó khu vực lãng phí đạn dược. Toàn thế giới lớn nhất sa mạc Sahara sa mạc ngang qua Châu Phi bắc bộ. Đây cũng là Châu Phi tuy rằng biến dị thú hoành hành, thực lực cũng tiến hóa cường đại vô cùng, nhưng vẫn không có xâm chiếm mặt khác đại lục nguyên nhân chủ yếu chí nhất. Đối với nhân loại nói, sa mạc là đất cằn sỏi đá, đối với biến dị thú cũng là giống nhau. Bên mông vu bờ biển cát, không có đồ ăn nơi phát ra, không có nguồn nước. Những cái đó biến dị thú nhưng không có thế giới bản đồ, cũng không biết lớp qua kia mênh mông vô bờ biển cát, chính là nhân loại tụ tập địa. Sa mạc chiếm cứ châu Phi đại lục vượt qua 1/3 diện tích, chân chính yêu cầu tiến hành hành hạch đa kích khu vực, ước chừng chỉ có không đến 2000 vạn km vuông. Dữ dằn hoạch đa kích lúc sau, chính là đến từ đại tần tây nam chiến khu tên lửa xuyên lục địa, thân thiết thăm hỏi. Hơn 1000 cái tên lửa xuyên lục địa, che trời lấp đất, mưa rền gió dữ giống nhau đả kích, lại lần nữa đem châu Phi đại địa lên một lần. 10 tên 5 lần thức tỉnh giả, 300 danh 4 lần thức tỉnh giả, một vạn 5000 danh ba lần thức tỉnh giả địa tinh liên quân tinh nhuệ nhất thức tỉnh giả chiến sĩ giờ phút này đang ở châu phi đại lục nhất bắc đoan sa ha ra sa mạc trên không hơn 30 giá đại hình máy bay vận tải ở mấy trăm giá chiến đấu cơ hơn 1.000 giá võ trang phi cơ trực thăng hộ vệ hạ tầng trời thấp xoay quanh lần này đả kích qua đi sẽ không chọn dùng nhanh chóng làm lệnh hạ nhiệt độ sách lược. mở mang địa vực yêu cầu rộng lượng tài nguyên toàn bộ địa tinh đều không đủ sức hứa du nhiên không chế phi kiếm tới lui tuần tra ở sa mạc bên cạnh chặt chẽ chú ý đại lục chỗ sâu trong tình huống bọn họ xuất hiện ở chỗ này không phải bởi vì muốn nhanh chóng phản công châu phi đại lục mà là phòng ngừa biến dị thú gặp hạch đã kích lúc sau, Hoàng Không chọn lộ điên cuồng chạy trốn, thông suốt qua sa mạc mảnh đất, tiến vào Âu Á đại lục. Phản công Châu Phi đại lục kèn, chính thức thổi lên, địa tinh liên quân cao cao dơ lên ra mổ. Chương 305: Trung động kết giới vi diệu biến hóa. Hiện tại Châu Phi đại lục tình huống, còn không thích hợp nhân loại thức tỉnh giả chiến sĩ tiến vào. Bất quá lần này phản công kế hoạch, sẽ từ Châu Phi Bắc bộ bắt đầu quét sạch. Sở Hưu biến dị thú sẽ bị địa tinh liên quân hướng nam xua đuổi, đại lục cuối là mênh mông vô bờ biển rộng. Cuối cùng này đó biến dị thú sẽ bị xua đuổi tiến vào hẹp hỏi hào vọng rác mảnh đất. Nơi đó sẽ là châu phi đại lục sở hữu biến dị thú, cuối cùng phân mộ. Hai đợt mãnh liệt lửa đạn tập kích lúc sau, toàn bộ châu phi đại lục hoàn toàn mở ra tận thế đến ngược. Quân quận bốc lên khói đặc, mãnh liệt phun trào núi lửa, phóng lên cao lửa cháy, cơ hồ che đậy toàn bộ nam bán cầu không trung. Đại địa đang run rẩy chung vỡ ra, đại lục chung quanh nước biển toàn bộ sôi trào lên, hùng vị khất lực ghế gấp la sơn ầm ầm sụp đổ, đông phi đại thảo nguyên một mảnh bị lửa. Vô số biến dị thú ở gen trung hóa thành than cốc, vô số biến dị thú bị xé thành mảnh nhỏ mạnh mẽ biến dị thú đau khổ ría rủa, nhỏ yếu biến dị thú nháy mắt cho bụi. vô số sinh linh ở nhân loại trung cực vũ khí sắc bén trước mặt bị thành phiến thu hoạch. tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, nổ mạnh dư ba, nổ vang đại địa, giữ dần núi lửa, cuồn phong gào thét, thổi quét sóng nhiệt. ở thế giới này vô số góc đang có vô số đôi mắt nhìn một màn này, tất cả mọi người bị này kinh thiên sức mạnh to lớn, kinh sợ tập thể thất thanh. không có người hoan hô, không có người nhảy nhót, không có người trầm trồ khen ngợi, vô số sinh linh hủy diệt là thế giới này lớn nhất bi ai. mọi người không thể hà. Rồi lại không thể không dơ lên ra mổ. Đây là sinh tồn không gian tranh đoạt chiến, không có lui lại đang nói. Sở Hưu thấy như vậy một mà người, trong lòng không khỏi đồng thời hiện lên như vậy một ý niệm. Lần thứ ba thế giới đại chiến, là nhân loại hướng biến dị thú khai chiến. Nếu đây là phát sinh ở nhân loại chi gian chiến tranh đâu? Như vậy quần bạo đả kích giới, nhân loại còn sẽ có người sống sót sao? Đây là ở kéo toàn bộ thế giới cùng nhau hủy diệt tiết tấu sao? Chúng ta đau khổ theo đuổi khoa học kỹ thuật tiến bộ, chúng ta đau khổ theo đuổi văn minh chi hoa, mang cho chúng ta lại là thay hoạn ngập đầu. Nhân loại tồn tại đi xuống ý nghĩa ở nơi nào. Khắp châu Phi đại lục đều đang run dậy, dẫn phát chấn động thổi quét toàn cầu, sóng xung kích hướng về 4 phương 8 hướng quyết tán. Sở hữu vùng duyên hải, ý theo khoảng cách chấn tâm khoảng cách, đang ở gặp bất đồng trình độ lan đến. Theo thời gian chuyển rời, lan đến phạm vi sẽ càng ngày càng quảng, cường độ cũng sẽ càng ngày càng yếu. Láng giềng gần châu Phi bắc bộ Libya, Ả dập thế giới, đã nhắc lên ngập trời chiều dâng. Thượng trăm mét cao sóng thần, cũng đang ở điên cuồng thổi quét mạ đạ cả cả. Bất quá bởi vì hải dương trung thủy sinh biến dị thú hung hăng năng ngược, thế giới các nơi tuyệt đại đa số vùng duyên hải khu vực sớm đã hiểu không người tung, mà đã gạt cả điệu tinh liên quân cũng sớm đã làm tốt chống đỡ sóng thần chuẩn bị. Nhìn dưới chân một mảnh thiên thai tận thế cảnh tượng châu phi đại lục, Hứa Du nhiên nhăn chặt mày, một tia ẩn ẩn bất an từ đáy lòng dâng lên, lại không thể hiểu được không biết đến từ nơi nào. Vận mệnh chú định, hắn tựa hồ nghe tới rồi thế giới này diễn gì? Trình viên điệu tinh từ trường, chịu này lan đến, hơi hơi đã xảy ra một ít biến hóa. Nếu không phải Hứa Du nhiên thăng cấp nguyên anh cảnh giới. Đối thiên địa năng lượng cùng từ trường biến hóa, hết sức mẫn cảm. Nay nhỏ đến không thể phát hiện biến hóa, thậm chí liền nhất tinh vi dụng cụ đều không thể quan trắc. Phương Kình, tần giao chờ 5 lần thức tỉnh giả sôi nổi bay ra cabin, khắc lọ cờ đặt người đám người cùng theo ở phía sau. Diệp Vân Diệt, Nicolle Bin đám người làm khắp nơi thế lực tối cao đại biểu, hết thể lưu tại mã đã gạt cả chủ tính trung toàn cục. Đại tần quân bộ 100 vạn bình thường chiến sĩ, đang ở từng nhóm đến, sóng thần mang đến tổn thất cùng thủy sinh biến dị thú cũng yêu cầu rửa sạch ngàn đầu vạn tự vô số hạng mục công việc đều yêu cầu các thế lực lớn người phụ trách tiến hành phối hợp. Một khi toàn diện đầu nhập vào trận này lần thứ ba thế giới đại chiến, sở hữu thế lực đều ở toàn lực ứng phó vật chuyển. Nhân loại xã hội xưa nay chưa từng có ngưng tụ ở bên nhau vì một cái cộng đồng mục tiêu mà cộng đồng nỗ lực. Hứa Du nhiên mang về tới tin tức, động viên toàn bộ đại tần, đại tần quân bộ làm quân chủ lực đứng ra kéo toàn bộ thế giới, toàn cầu các nơi trưng binh công tác, khai triển xa so, mong muốn hiệu quả còn muốn hảo. Ngắn ngủn một ngày thời gian, toàn cầu thống kê đi lên trưng binh số lượng đã vượt qua một ngàn vạn. Thức tỉnh giả vượt qua 20 vạn người, này hơn 1000 vạn người, trong đó tuyệt đại đa số đều là bởi vì ăn không được cơm, mới không thể không gia nhập điệu tinh liên quân. Liên quân tổng bộ hiện tại yêu cầu suy xét, không chỉ là này hơn 1000 vạn người huấn luyện, trang bị, đồ ăn vấn đề, còn có tùy theo mà đến rất nhiều diễn sinh vấn đề, dựa theo hơn 1000 vạn người, mỗi người hai gã người nhà yêu cầu nuôi sống tới tính ra, ít nhất gia tăng rồi gần 4000 vạn người đồ ăn vấn đề, nhu cầu cấp bách giải quyết. Tổng không thể làm các chiến sĩ thượng chiến trường, còn cần lo lắng người trong nhà có thể hay không đói chết. Đại tần dù cho khôi phục lại hảo, đông nhiên gia tăng lớn như vậy cái nặng, cũng khẳng định ăn không tiêu. Âu Mỹ liên minh các tổ chức lớn cao tầng, bách với tình thế đã bắt đầu kế hoạch thắt lưng buộc bụng, hạ thấp chi phí tiêu chuẩn. Bất quá luôn luôn xa hoa quá người, cái gọi là tiết kiệm, cũng bất quá là từ mỗi ngày uống 2 bình rượu vang đỏ, hạ thấp một lọ. Đại Tân quốc vụ viện đã phái ra giám sát tổ, đi trước thế giới các nơi tiến hành tuần tra. Cần phải đem tân binh huấn luyện cùng vật tư bảo đảm, toàn bộ rơi xuống chỗ. Nếu tuần tra trong quá trình, xuất hiện ngược đại tân binh, hạ thấp đồ ăn, khó xử người nhà, này đó tình huống Đại tần chấp pháp đội, tất nhiên sẽ áp dụng lôi đỉnh thủ đoạn, cho bọn hắn lưu lại khắp sâu giáo huấn. Bao gồm Nam Mỹ đại lục cũng không ngoại lệ, ngay cả Rio dễ lầy rột loạn tượng đều ở sửa trị trong phạm vi. Toàn bộ thế giới đang ở bất chi bất giác chung, bắt đầu nạp vào đại tần quản lý hệ thống. Bất quá muốn bằng vào một quốc gia chi lực thống nhất toàn bộ thế giới, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. ở Niếp sóng to, Trần Thiên Huyền, Sở Tân Nguyệt, này một đám thế hệ trước lãnh đạo sinh thời, rất có khả năng đã nhìn không tới kia một ngày. Bất quá bọn họ vẫn là đang âm thầm không ngừng nưu hoa đi bước một về phía trước đẩy mạnh đại tần thịnh thế sự nghiệp to lớn. Để cấp hứa Du Nhiên bọn họ này một đám tân lãnh tụ đánh hảo cơ sở, ngoại ngự cường địch nội thống non sông. Phương Kình đám người bay đến hứa Du Nhiên bên người, nhìn đến hứa Du Nhiên lo lắng sốt ruột biểu tình, hơi hơi mỉm cười, "Tiểu Hứa, liên quân tác chiến kế hoạch đang ở thuận lợi triển khai, như thế nào ngược lại mặt tù mày ê?" Hứa Du Nhiên nhìn nhìn Phương Kình đám người, miễn cưỡng cười cười, "Các vị thủ trưởng, không biết vì cái gì, long ta luôn có một loại dự cảm bất hảo, rồi lại không biết đến từ nơi nào." Không thể phủ nhận, chúng ta lần này nhắc lên phản công biến dị thú thế giới đại chiến tạo thành đại lượng tử vong vô số chủng loại sinh vật chỉ sợ sẽ vinh viễn diệt sạch tần giao ngữ khí có chút thuần thức coi như tẩy bài làm lại từ đầu đi hẳn là lưu lại một ít loại nhỏ biến dị thú tiến hành thuần dưỡng nhân loại tổng vẫn là yêu cầu động vật dồi tein khát lỏng cờ đạt ngươi một sưởng ngày xưa thần thái khó được nói vài câu đứng đắn lời nói ta liền rất thích ăn thịt không phải nguyên nhân này so này càng thêm thảm thiết tử vong ta đều gặp qua hứa du nhiên lắc lắc đầu tựa hồ muốn đem trong đầu cái loại này áp lực cảm xúc ra đi Cabin chung kia 300 danh bốn lần thức tỉnh giả, cũng sôi nổi bay ra cabin. Một chữ bài khai huyền phù ở giữa không trung, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh. Hứa Du Nhiên xoay người bay về phía Đông Phương Bạch đám người, giơ tay chính là liên tiếp đốt cháy giai đoạn quăng đi ra ngoài. Tức khắc giận dữ, mắt hạnh trợn lên. Hứa Du Nhiên chính là điểm này nhất chẳng ghét, luôn là thích động thủ trước, ai nha. Thoải mái, giống như toàn thân mát xa giống nhau sảng. Lý Toàn Yên lặng chừng mắt nhìn Hứa Du Nhiên liếc mắt một cái, tính tiểu tử ngươi còn có lương tâm. Đông Phương Bạch vẫn là vẻ mặt đạm nhiên thần thái, trong lòng lại là hơi hơi vừa động. Lệ ốn nạ lộ ra sán lạn tươi cười, trên mặt vết sẹo sớm bị hoàn toàn chữa trị. Thình thế Mỹ Nhan có thể nói có một không hai toàn bộ địa tình, điểm này làm Hứa Du Nhiên đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Giáng người đã hỏa bạo rối tinh rối mù, trừ đi vết sẹo mặt còn mỹ thành cái dạng này, quả thực không cho người số a. Đến gần rồi mấy cái nữ hải, Hứa Du Nhiên biểu tình dần dần trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Hắn thấp giọng nói, ngàn vạn phải nhớ đến, bất cứ lúc nào chỗ nào, nhất định phải tận lực tới gần bên cạnh ta, hoặc là cùng đại bộ đội đại ở bên nhau. Chỉ là như vậy dặn dò một chút, hắn tuổi hồ còn không yên tâm còn vươn ngón tay nhẹ nhàng bãi bãi, tuyệt đối, tuyệt đối, không thể là đơn. như ngọc mỹ nhân, cái nào không yêu? thanh xuân thiếu nam, ai không có xuân? nhưng Hứa Du Nhiên có hắn khó chịu, nhưng là trong lòng quan ái chi tình, lại sớm đã bộc lộ ra ngoài. bốn cái nữ hải cát có tâm tư, lại đều ngoan ngoãn cùng nhau gật gật đầu. các nàng không ngừng có đẹp túi ra, chỉ số thông minh, e cờ càng là tốt nhất chi tuyển, đều là tâm tư nhạy bén hạng người. trở về lúc sau hơi một cân nhắc, đại khái cũng có thể nghĩ thông suốt Hứa Du Nhiên đủ loại ban Đại chiến buông xuống, mọi việc không rõ. Hiện tại muốn cưỡng cầu cái gì, không thể nghi ngờ là cho đại gia ngột ngạt. Cùng với như vậy, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Ngày mai cùng ngoài ý muốn, cái nào sẽ tới trước? Ai cũng vô pháp khống chế vận mệnh, rồi lại dẫn thân vào với đối kháng vận mệnh nước lũ. Thức tỉnh giả thân thể tố chất, theo thức tỉnh thăng cấp, không ngừng ở tăng lên. Tuy rằng còn không có số liệu có thể chứng minh, bất quá thức tỉnh giả Thọ mệnh khẳng định muốn xa xa khéo người thường. Năm gần 70 Sở Tân Nguyệt, hiện giờ dung mạo thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi, đầy đầu tóc bạc cũng đang ở biến hắc. 6 lần thức tỉnh giả đâu? 7 lần thức tỉnh giả đâu? muốn thực hiện trường sinh lâu coi phỏng trừng còn xa xa không hẹn chính là nếu mọi người đều có thể sống cái mấy trăm tuổi hà tất chỉ tranh trước mắt này đó sớm chiều nghĩ đến nhiều tự nhiên liền nghĩ thoáng xe đến trước núi át có đường vượt qua nguy cơ luôn có biện pháp giải quyết cảm tình còn cụ. độ bất quá nguy cơ đại gia cùng chết hoàng tuyên trên đường cũng hảo làm bạn bình thường trở lại này đó phiền não lúc sau chẳng những đại gia cùng hứa du nhiên ở chung càng thêm hòa hợp bốn cái nữ hải chi gian quan hệ cũng càng thêm chặt chẽ đến nỗi ngoại giới thịnh truyền thiếu soái tứ đại nữ hộ pháp tứ đại kim bài bà gái làm cho bọn họ nói đi thôi. Các nàng chính là phải đi người khác lộ, để cho người khác không đường có thể đi, phá hỏng những cái đó tưởng tới gần hứa du nhiên yêu diễm đồ đê tiện lộ. xa xôi Nam Mỹ đại lục, may A thần miếu trùng động truyền thống trận. nhóm đầu tiên tiến vào thăm dò Âu Mỹ liên minh thức tỉnh giả, sớm đã phản hồi. tuy rằng chưa nói tới thu hoạch pha phong, lại cũng có chút thu hoạch. Hoàng Kim cấp biến dị thú săn giết mười mấy đầu, tài liệu thu hoạch không ít. Linh tinh vụn vật khoa học kỹ thuật văn minh rát rưởi, cũng nhạc không ít, có chút thoáng nhìn còn tính hoàn hảo. Âu Mỹ liên minh một chúng thức tỉnh giả, mỗi người hoàn Tiên hỉ địa nhóm thứ hai 12 danh bốn lần thức tỉnh giả gấp không chờ nổi lại vọt đi vào nhìn Âu Mỹ Liên Minh thu hoạch Đại Tần giáo đoàn một chúng thức tỉnh giả chiến sĩ đều ghen ghét đôi mắt đỏ lên trong lòng phát khổ cơ hồ tất cả mọi người đang âm thầm đoán trách hứa du nhiên nếu không phải hắn lệnh cấm bọn họ cũng có thể đi vào vớt chút dâm dạ. tới rồi tham gia Hiệp Phòng Âu Mỹ Liên Minh năm lần thức tỉnh giả càng là cười đến không khép miệng được lần đầu tiên thăm dò liền thu hoạch lớn như vậy cứ thế mãi thăm dò đi xuống ngắm lại liền có chút tiểu kích động hơn nữa bọn họ còn thỉnh thoảng lấy ra thu hoạch Khinh miệt cười nhạo một chút đại tần cùng giáo đoàn năm lần thức tỉnh giả. Sở Tân Nguyệt, mạch chết luôn đám người, xem ở trong mắt, khổ ở trong lòng. Liên ở châu phi đại lục phản công toàn diện triển khai đồng thời, vô số cao thủ canh phòng nghiêm ngặt trùng động, tựa hồ đã xảy ra một tia vi diệu biến hóa. Mắt thường không thể tra biến hóa, rất nhỏ, ảnh hưởng lại rất sâu xa. Chỉ là giờ phút này, lại không có bất luận kẻ nào chú ý tới. Âu Mỹ liên minh chú ý trọng điểm, ở chỗ thăm dò thu hoạch. Đại tần, giáo đoàn chú ý trọng điểm, cũng ở chỗ thăm dò thu hoạch. Nhiều như vậy thiên không có gì động làm mọi người đều bắt đầu chậm rãi thả lòng cảnh giác. Chương 306. Cực khổ châu Phi. Virus bùng nổ lúc sau, hỗn loạn châu Phi hỏa tốc mở ra địa ngục hình thức. Mỗi một ngày cảm nhiễm virus nhân số đều lấy mấy chục vạn kế, mỗi một ngày chết đi nhân số đều lấy và kế. Đã từng khắp đại lục đều trở thành thuộc địa, Âu Mỹ cường quốc ở chỗ này phạm phải trọng chất huyết án. Đây là Âu Mỹ cường quốc chủ yếu nô lệ sản xuất mà, cường tráng người da đen nông nô bị buôn bán đến toàn thế giới. Liên ở tuần phát châu Phi nhân dân, đang ở rộng lớn thảo nguyên thượng thủ cầm trường mâu, cùng tiến săn thú khi. Điều khiển đại hình chiến thuyền mang theo pháo, súng kiếp thực dân giả, chen chúc tới. Nơi này có vô tận khoáng sản tài nguyên, có toàn thế giới lớn nhất mỏ vàng, có toàn thế giới lớn nhất kim cương quạng, còn có toàn thế giới số lượng dự trữ phong phú nhất dầu mỏ tài nguyên. Cái kia thời đại không có phi cơ, vô pháp không vận, chỉ có thể qua sông đại dương minh ngông, vì có thể chở đi càng nhiều nô lệ, kiếm được càng nhiều tiền. Nô lệ lái buôn đem bong tàu hạ khoang thuyền, cải tạo thành chỉ dung một người nằm thẳng, thậm chí đều không thể ngồi dậy vô số tiểu ngăn cách. Dài dòng đi, vô số nô lệ chết ở trên đường, thuyền trưởng sẽ đem chết đi nô lệ trực tiếp vứt xác biển rộng. Cái loại này vô số tiểu ngăn cách, làm hứa Du nhiên nhớ tới Không Thiên Chiến hạm Trung Bồi Dự Hoàng. Bất đồng chỗ ở chỗ, cái loại này Bồi Dự Hoàng có thể bảo đảm nô lệ sống sót, mà nô lệ lái buôn tiểu ngăn cách có thể bảo đảm 30% tỷ lệ tử vong, liền sẽ đại kiếm một bút. Tương đồng chỗ ở chỗ, tình thế tuy rằng đã xảy ra biến hóa, bản chất lại không có bất luận cái gì khác nhau. Có thể thấy được nhân loại văn minh vô luận phát triển đến cỡ nào cao cấp trình độ, chinh phục cùng nô dịch, chiến tranh cùng tử vong, bạo lực cùng huyết tinh, đều là nhân loại văn minh rộng chính rất nhiều người biết như vậy không đúng, cho nên bọn họ phấn khởi phản kháng, kết quả lại là càng thêm tàn khốc hiện thực, càng nhiều đổ máu cùng hy sinh. Đại tai biến đã xảy ra, nay khối bi kịch đại lục, rốt cuộc giải thoát rồi. Lạc hậu chữa bệnh điều kiện, thậm chí rất nhiều địa phương đều hoàn toàn chưa nói tới chữa bệnh. Chết đi người càng ngày càng nhiều, hỏa táng chàng ngày đêm không ngừng đốt cháy, cũng thỏa mãn không được thi thể vận tới tốc độ. Thiêu lò đều thiêu đến đỏ bừng, nước thép hôn tiêu sú thi thể, cũng bị qua loa mai táng. Mọi người ở bờ sông, ở ven đường, ở rừng tây, ở thảo nguyên thượng, bốc cháy lên hừng hực lửa lớn đem chết đi thân nhân lộ thiên đốt cháy. Ngày hôm sau chính mình cũng sẽ ngã xuống. Ngày thứ ba chính mình thân nhân lại giá khởi lửa trại đốt cháy chính mình. Vì rút bùng nổ dẫn tới tỷ lệ tử vong cao tới 90%, mà cái này số liệu là trừ bỏ Châu Phi đại lục bên ngoài thống kê. Ở Châu Phi đại lục, vi rút bùng nổ đến chết suất cao tới 99%. May mắn tránh thoát một kiếp mọi người, lại không có tránh thoát đệ nhị kiếp. Thanh đàn biến dị thú phá hủy mọi người đơn sơ nhà ở, xé nát mọi người gầy yếu thân thể. Có thể thoát đi người giàu có, sớm đã vứt bỏ quê nhà. Vô lực thoát đi người nghèo trở thành biến dị thú đồ ăn trên mảnh đại lục này sinh hoạt trên thế giới chủng loại nhiều nhất hoang dại động vật có thể nói hoang dại động vật vương quốc đại tần quân bộ cày ruộng thức điên cuồng anh tạc làm này phiến đại lục đều đang run dậy làm cho cả thế giới đều phát ra diên dị lại vẫn cứ có vô số biến dị thú đào thoát tử vong thần phạt không phải đại tần không thể tiếp tục anh tạc mà là này phiến đại lục đã tới cực hạn mưa rền gió dữ giống nhau tên lửa xuyên lục địa đã đem này phiến đại lục tạc vỡ nát tiếp tục anh tạc đi xuống thậm chí có khả năng làm châu phi toàn bộ chìm trong tùy theo mà đến tái sinh hay họa sẽ lan đến bằng cầu, kia không phải bất luận kẻ nào muốn nhìn đến kết cục. Mọi người muốn chinh phục này phiến đại lục, muốn thu hồi này phiến đại lục, mà không phải vĩnh viễn mất đi này phiến đại lục. Ai dám hạ cái này mệnh lệnh, ai liền sẽ trở thành địa tinh nhân loại tội nhân thiên cổ. Thứ nay về sau sách giáo khoa đều sẽ như vậy viết. đã từng thế giới này có bảy đại châu, chính là đại tần thiếu soái hứa du nhiên hạ lệnh tạc hủy hoại châu phi, làm chúng ta vĩnh viễn mất đi kia phiến mở mang đại lục. nhớ kỹ tên này, hắn là nhân loại văn minh tội nhân tiên cổ. nghĩ vậy một chút, sở hữu tham dự chế định tác chiến kế hoạch người đều cảm thấy không rét mà run. Chỉ cần là người, luôn có vừa chết. Hứa Du Nhiên ở vũ trụ cao đẳng Vân Minh đều không có nghe nói ai có thể vĩnh hằng bất diệt, trường sinh lâu coi, có thể mất đi, tinh thần vĩnh viễn lưu truyền. Ai ngờ trên lưng này tiên cổ đều danh. Hứa Du Nhiên là không nghĩ, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể dựa nhân lực tới giải quyết dư lại biến dị thú. Chẳng sợ bởi vì trận chiến đấu này sẽ hy sinh rất nhiều người, chính là mở mang châu phi đại địa, sẽ nuôi sống càng nhiều người. Có người đưa ra một cái phi thường cấp tiến kiến nghị, cả cái đại lục khối vững vàng lúc sau Đem Sa Ha sa mạc ta bằng. Hứa Du Nhiên cái thứ nhất tỏ vẻ đồng ý, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Người hắn sao thật là cái thiên tài, không thể không nói, cái này kiến nghị thật đúng là rất có tính khả thi. Từ trước Sa Ha ra sa mạc, lệ thuộc với Châu Phi một ít phi thường bẩn cùng lạc hậu quốc gia. Bọn họ vô lực cải tạo, vô lực thay đổi, quốc gia khác cũng không hảo nhúng tay. Hiện tại bất động, khắp đại lục đều là vô chủ nơi. Nguyện cảnh là tốt đẹp, hiện thực lộ tổng muốn từng bước một đi xuống đi. Nghĩ đến vẫn như cũ may mắn còn tồn tại vô số biến dị thú, Hứa Du Nhiên đầu cũng là ông nóng đau. Hắn không phải thần tiên, làm không được tay háo vung lên, chém tận giết tuyệt. Mở mang châu phi đại địa, hắn cũng làm không đến tứ phía chiếu cố. Cương đại nữa thực lực, cũng chỉ có thể một con một con đi đánh chết biến dị thú. Cái này làm cho hắn nhớ tới một câu: Nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình là cái gì? ủn chạ mạn đánh tiểu quái thú a. Cương như ủn chạ mạn, đều không muốn đánh đại quái thú. Nhưng nếu là tiểu quái thú quá nhiều đâu? Ai? Hứa Du nhiên thở dài trong lòng, trời sinh lao lực mệnh a. Bị bắt buôn bán lại lần nữa mở ra, 996 phúc báo xa xa không hẹn sắp có rất nhiều còn sót lại biến dị thú, hướng bắc di động, thỉnh ngươi bộ chú ý, Hai nghe trung truyền đến không trung trinh sát cơ hội báo, hơn 1.000 giá chiến đấu cơ đang ở châu phi đại lục phương bắc tầng trời thấp xoay quanh, cơ tái cơ quan pháo, kim loại gió lốc trọng xuống máy, gạt lỉnh xoay tròn trọng xuống máy, hệ lùn 3 đạn xuyên thép, hệ lùn ba quý đạo pháo, sóng hạ âm chấn động pháo, nhẹ hình la dẻ pháo, truyền thống trọng hình hỏa lực, mới nhất khoản công nghệ cao vũ khí, hơn 1.000 giá chiến đấu cơ hóa thân sinh mệnh tu cơ, điên cuồng chốt xuống phóng lên cao lửa cháy chung xông thẳng tận trời quần cuộn quối đặc, đại tần chiến đấu cơ tạo đội hình tung hoành quay lại, chiến quả lộ rõ. Tứ tán buôn đảo biến dị thú, thành phiến thành phiến ngã vào vung máu trùng. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thẳng thiết, phẫn nộ gào giống thanh, lại không cách nào làm đại tần các chiến sĩ, có một chút nương tay. Không chỉ là thanh đồng cấp biến dị thú, bạch ngân cấp biến dị thú ở như vậy hung manh hỏa lực bao trùm dưới, cũng tuyệt không hành lý. Hắc thiết cấp dưới biến dị thú, sớm tại hai đợt đánh tạc lúc sau, cơ hội liền toàn bộ tử tuyệt. Ngay cả bị thương hoàng kim cấp biến dị thú, cũng có rất nhiều bị đánh thành cái sảng. Đại tần hỏa lực thật sự quá mạnh nếu hạn chế siêu cấp bom, hạn chế thức tỉnh giả, đơn thuần dựa vào quân đội lực lượng vũ trang, lúc này đại tần có thể treo lên đánh toàn thế giới. chính là biến dị thú số lượng thật sự quá nhiều, châu phi đại địa cũng cho chúng nó cũng đủ chiến lược thọc sâu. rất nhiều biến dị thú nhằm phía phương bắc sa ha ra đại sa mạc, đúng là hứa du nhiên đám người chấn giữ hết hầu yếu đạo. các đơn vị chú ý, biến dị thú thú triều sắp đến. làm ơn tất toàn tiêm hoàng kim cấp biến dị thú, bạch ngân cấp biến dị thú có thể thích hợp bỏ vào sa mạc. hứa du nhiên bắt đầu cấp toàn thể thức tỉnh giả chiến sĩ, hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh, phát hiện kim cương cấp biến dị thú. Trước tiên cứ gọi chi viện. Sa ha ra, sa mạc có thể nói tử vong tuyệt địa, không có đồ ăn, không có nguồn nước, cho dù là Bạch Ngân cấp biến dị thú tiến vào, cũng là cựu tử nhất sinh. Biến dị thú số lượng quá nhiều, sát bất quá tới dưới tình huống, ưu tiên đánh chết hoàng kim cấp biến dị thú, thích hợp phóng Bạch Ngân cấp biến dị thú tiến vào biển cát, đây là đã định chiến thuật. Thông tin kênh chung một mảnh lặng im, sở hữu thức tỉnh giả chiến sĩ đều ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. 10 tên năm lần thức tỉnh giả đã phân tán, mỗi người xuất lĩnh một chi tạo đội hình chấn giữ ở sa mạc bên cạnh. Hứa Du Nhiên đem bốn cái nữ hải còn có chính mình một ít thân cận bằng hữu, toàn bộ thuộc về chính mình tạo đội hình. người đều có tư tâm, ở cùng hoàn cảnh chung không xung đột dưới tình huống, thích hợp chiếu cố một chút người một nhà. điểm này đại gia cũng có thể lý giải. hắn tính cơ động cùng sức chiến đấu đều là mạnh nhất, sắp thật tương đối thích hợp tiến hành chiến trường cứu hộ. huống chi Diệp Vân Diệt nguyên soái nhi tử cũng ở hắn tạo đội hình, vài vị quân bộ nhân tài mới xuất hiện cũng ở hắn tạo đội hình. này đó lao lãnh đạo, cũng không có bởi vì chiến trường hiểm ác, liền lợi dụng đặc quyền làm chính mình hộ bối tránh ở Yên Kinh. bọn họ ngược lại đều đem chính mình hậu bối đưa lên tuyến đầu. Diệp Vân Diệt Nguyên Soái đã từng nói qua, người khác nhi tử có thể chết, vì cái gì ta nhi tử không thể chết được. Nam nhân yêu cầu đầm đánh, kiên cường chiến sĩ, càng cần nữa thiết cùng huyết mài rửa. Chính là ở Hứa Du Nhiên trong lòng lại rất rõ ràng, vô luận như thế nào đều phải giữ được bọn họ một mạng. Thế hệ trước đã vì cái này quốc gia ngựa chiến cả đời, tân một thế hệ lại huyết sái chiến trường, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, ngẫm lại đều làm người bi từ giữa tới. Này không phải là quyền, mà là hồi báo. Là cái này quốc gia, cái này dân tộc, hẳn là hồi báo cấp những cái đó thế hệ trước các chiến sĩ đương nhiên nếu là cái loại này ăn chơi chắc táng, Hứa Du nhiên cũng không ngại đưa bọn họ thượng chiến trường hào hào rèn luyện một chút. Nếu hành sự quá mức, hắn thậm chí đều không ngại chính mình tự mình đưa bọn họ đoạt đường. Lại lần nữa trở lại Đại tần lúc sau, hắn cũng nghe nói rất nhiều Diệp trời Cao sự tích. Vì hiểm hộ Đông Phương Bạch bị rất nhiều thương, còn có hắn đôi Đông Phương Bạch Tiên lặng si tình, khả năng bởi vì tính cách nguyên nhân hoặc là tiếp xúc không nhiều lắm, Hứa Du nhiên cũng không có cùng Diệp trời Cao trở thành bằng hữu. Tuy rằng có đôi khi trong lòng hơi toan, lại vẫn là thật thật tại tại ném vài lần đốt cháy giai đoạn cho hắn. Hoàn toàn chưa khỏi hắn ám thương. Lúc ấy hắn bị siêu cấp bom tạc không có, Đông Phương Bạch hoàn toàn khôi phục độc thân. Tổng không thể vì hắn thủ cả đời quả đi, có người theo đội cũng thực bình thường. Hơn nữa hắn trong lòng cũng vẫn là thực cảm tạ Diệp trời cao, có thể xá sinh quên tử bảo hộ Đông Phương Bạch. Ở hắn không ở những ngày ấy, nếu không lấy Đông Phương Bạch chiến đấu lên, không muốn sống kia cổ kính nhi, hắn lại lần nữa trở về lúc sau, còn có thể hay không nhìn đến Đông Phương Bạch, đều là cái không biết bao nhiêu. Hứa Du nhiên quay đầu lại nhìn nhìn phía sau tạo đội hình, Tam Vương thế lực thức tỉnh giả chiến sĩ đều có. Ba lần tức tỉnh giả nhóm, cũng sớm đã trên mặt đất làm tốt nên địch chuẩn bị. Có chiến sĩ nóng lòng muốn thử, có chiến sĩ thấp thỏm bất an, có chiến sĩ kinh sợ, có chiến sĩ thản nhiên tự nhiên. Không cần nhìn trang, chỉ xem mặt thượng biểu tình là có thể rất dễ dàng phân biệt ra tới. Những cái đó thản nhiên tự nhiên, bình tĩnh chiến sĩ, nhất định đều là đến từ đại tần quân bộ. Lấy hủy diệt giả quân đoàn là chủ đại tần quân bộ chiến sĩ, mỗi người đều là một đường đạp thay sơn biển máu đi tới. Nhìn quen giết chóc, nhìn quen tử vong, so sánh dưới, thế lực khác các chiến sĩ, tố chất liền kém quá nhiều. Biến dị thú thú triều còn không có đạt tới, tâm thái liền hoàn toàn băng rồi. Nếu không có đại tần này đó chiến sĩ, phòng trường bọn họ đã chuẩn bị xoay người chạy trốn. Thân thức bên cạnh xuất hiện đệ nhất chỉ biến dị thú, theo sau càng nhiều biến dị thú xuất hiện. Hứa Du Nhiên hơi hơi mỉm cười, hạ đạt quân lệnh, toàn thể đều có chuẩn bị ninh địch. Chương 307. Châu Phi hung mãnh. Hứa Du Nhiên xuất lệnh thức tỉnh giả các chiến sĩ, yêu cầu ở chỗ này hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, chính là tận khả năng tan ra thú triều, đánh chết toàn bộ cao cấp biến dị thú, chẳng sợ vương tha những cái đó cấp thấp biến dị thú. Khiến qua lúc ban đầu thú triều lúc sau, sắp ở mà đã gạt cả hoàn thành tập kết thượng trăm vạn bình thường chiến sĩ sẽ lao tới biển cắt bên cạnh thành lập một đạo sắt thép phòng tuyến. Lưng dựa này nói sắt thép phòng tuyến hướng nam hành đẩy châu phi đại lục. đương nhiên chỉ dựa vào này hơn một trăm vạn người khẳng định làm không được. Cho nên kế tiếp đang có vô số máy bay vận tải từ toàn thế giới các nơi cuồn cuộn không dứt vận chuyển chiến sĩ tiến đến. Chỉ là đại tần này một trăm vạn tinh nhuệ bộ đội yêu cầu vi hậu tục bộ đội khai thác trận địa trách nhiệm trọng đại vô cùng. Vèo. Hứa du nhiên phi kiếm ngang trời mà đi thật như tia chớp Sấm đánh. anh. 3 km ở ngoài thú đàn trung, dường như trời dáng sa băng, tắc khởi một mảnh tinh phong huyết vũ. Đối phó này đó cấp thấp biến dị thú, Hứa Du Nhiên phi kiếm có thể so với loại nhỏ chiến đấu đạn đạo. Trước mắt mới thôi, đây là hắn nhất hữu hiệu quần công vũ khí sắc bén. Ngao. Cầm trong tay kim cương trường kiếm, Hứa Du Nhiên gầm lên giận dữ, nào hướng nên diện mà đến quần quần thú triều. Ngao. Phụt. Giang rắc. Thảm gào thanh, kiếm phong cắt đứt thành, gần đoạn gãy xương dòn tiếng vang, cùng với đại địa nổ vang, núi lửa phun trào, quần phong gào thét giống như đang ở diễn tấu một khúc rung động lòng người an hồn khúc làm hắn phía sau tạo đội hình sở hữu chiến sĩ không khỏi đều là tinh thần rung lên sắt pháp khắc. đao đâu nhiệt mục nhập mã thái đao bát ca chết lạp chết là mà độc thân nhảy vào thú triều hứa du nhiên nghe được phía sau lung tung rối loạn gào giống thiếu chút nữa không một cái lảo đảo trực tiếp phát cục. tiếng trung tiếng anh hoa anh đào ngữ này đó miễn cưỡng còn có thể nghe hiểu dư lại những cái đó là cái quỷ gì pháp quốc ngữ tiếng tây ban nha chiến đấu dân tộc ngữ Giống như thủy triều giống nhau vọt tới biến dị thú, làm Hứa Du Nhiên không rảnh lo làm việc riêng, thảm thiết chém giết, lại lần nữa triển khai. Một khi lâm vào thú triều, Hứa Du Nhiên mới phát hiện, phía trước chiến thuật quy hoạch có chút chắc hẳn phải vậy. Sở hữu biến dị thú đều ở điên cuồng công kích các chiến sĩ, mỗi một giây đều có vô số công kích đến từ bốn phương tám hướng. Không có phát động công kích triển lãm thực lực, rất khó phân chia này đó là hoàng kim cấp biến dị thú, này đó là bạch ngân cấp biến dị thú. Rất nhiều biến dị thú thậm chí không nghĩ tới, công kích này đó ngăn trở đường đi chiến sĩ. Chúng nó chỉ là bị châu Phi đại lục dung chuyện, hoàn toàn dọa phá gan, điên cuồng nhắm phía chống trại mảnh đất. Đến nỗi phía trước là sa mạc, vẫn là thảo nguyên, chúng nó sớm đã không rảnh lo. Đặc biệt là rất nhiều, rất nhiều đồ chay biến dị thú, chúng nó biến dị lúc sau cũng không thích ăn thịt, đây là động vật bản năng. Khả năng một đoàn hoàng kim cấp nội văn, từ hứa du nhiên bên cạnh chạy như điên mà qua, chúng nó cũng không nghĩ tới muốn công kích hắn. Nay liền có điểm có làm, sát vẫn là không giết. Giết lời nói, khả năng đều là bạch ngân cấp đồ chay biến dị thú. Phong chúng nó tiến vào biển cát, cơ hội là hẳn phải chết căn bản không cần phải xen vào chúng nó, không dứt nói khả năng đều là hoàng kim cấp đồ chay biến dị thú, liên tính bọn họ không thích ăn thịt, chính là vẫn như cũ sẽ công kích nhân loại, sẽ đối nhân loại xã hội tạo thành thật lớn nguy hại. Hơn nữa này đó hoàng kim cấp đồ chay biến dị thú có cực đại khả năng kháng quá sa mạc gian khổ hoàn cảnh, một khi bọn họ tồn tại xuống dưới, thông qua ly hoặc là ả dập thế giới, tiến vào âu á đại lục, hậu quả không dám tưởng tượng. Không đến lựa chọn cũng không từ lựa chọn, hứa du nhiên lựa chọn chính là chó gà không tha, tha giết lầm không đùng tha. Đồng thời Hắn cũng ở thông tin kênh trung nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, điều chỉnh chiến thuật, lấy diện sắt toàn bộ biến dị thú vì mục tiêu, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. đã cùng thú triều hôn chiến ở bên nhau rất nhiều tạo đội hình, nhanh chóng minh bạch hứa du nhiên dụ ý. Những cái đó còn không có cùng thú triều va chạm tạo đội hình, đều cảm thấy có chút mơ hồ. Đại tần vị này thiếu soái có phải hay không sát tâm quá nặng a? Huống chi, nhiệm vụ mục tiêu càng nhiều, thương vong khả năng liền sẽ càng nặng. Bất quá, thực máu bọn họ liền minh bạch hứa du nhiên ý. Đối mặt mãnh liệt mà đến thú triều, bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu rết đi lên. Nhân loại tinh nhuệ nhất một đám thức tỉnh giả chiến sĩ, tại đây mênh mông vô bờ biển cắt bên cạnh, hợp thành một đạo huyết lục trường thành, điên cuồng treo cổ biến dị thú. Mỗi một giây đều có mấy chục, thượng chăm chỉ biến dị thú chết đi, mỗi một giây đều có nhân loại chiến sĩ bị thương, thậm chí là ngã xuống. Hứa Du nhiên biêu hán chiến lực, vì này chi tạo đội hình mang đến một cái tốt đẹp bắt đầu. Các chiến sĩ tình cảm mãnh liệt một chút bị bậc lửa lên, khiếp đảm cùng yếu đuối nháy mắt bị ném tại sau đầu. Có thể đứng ở chỗ này chiến sĩ, cái nào không phải trên sa trường hiểm tử hoàn sinh? Tấm gương lực lượng là vô cùng. Hứa Du nhiên lực sát thương quả thực nghe rợn cả người. Phi kiếm khắp nơi của Ngônh làm Tạc, nơi đi đến tử thương hỗn độn. Trong tay trường kiếm càng là sắc nhọn vô song, như vậy dày đặc thú đàn, hoàn toàn chưa nói tới kiếm thuật. Trường kiếm kim cương phẩm chất, chính là lực sát thương tốt nhất bảo đảm. Hứa Du nhiên bổ nhào vào nơi nào, nơi nào thú đàn liền lập tức không ra một tầng lớn. Nhưng hắn chức trách là thức tỉnh giả chiến sĩ chỉ huy viên, không thuần túy là một người chiến sĩ. Cho nên, hắn ở mở ra lúc ban đầu cục diện lúc sau, nhanh chóng bay lên trời. Khống chế phi kiếm, cao tốc xuyên qua với toàn bộ phong tuyến một khi phát hiện bên kia tình hình chiến đấu căng thẳng, lập tức thả người nhảy, nào hướng thú đàn, không trung phát tay, đốt cháy giai đoạn cứu trợ một chút bị thương nghiêm trọng chiến sĩ, phi kiếm nổ vang, tạt ra chống giông mảnh đất, làm áp lực quá lớn các chiến sĩ hoan một hơi, trong tay trường kiếm tung bay, quét sạch một mảnh chiến trường, lúc sau liền lại lần nữa bay lên trời, nào hướng tiếp theo gặp biến dị thú dày là khu thứ lạp, đông phương bạch đuổi bị một con hoàng kim cấp cổng sư, trào ra một đạo thật lớn miệng vết thương, máu tươi phun tung vây ra tới, đau nhức làm nàng thiếu chút nữa trực tiếp quỳ giảm xuống đất, diệp trời cao thấy vậy tình hình nội mục trợ lên, nha máng dùng nước, giống, gầm lên giận dữ, điên cuồng nhào qua đi, muốn cứu trợ Đông Phương Bạch, chính là còn không đợi hắn giết ra chúng đây, Hứa Du Nhiên đã ngang trời tới, giơ tay một cái đốt cháy giai đoạn, vừa người nhào hướng kia đầu Hoàng Kim cấp cổng sư, bạo nộ sư tử bị hạch đả kích đã tạc cả người là thường, 8 mét dài hơn thân hình điên cuồng công kích tới nhân loại chiến sĩ, phúc vừa người nhào lên Hứa Du Nhiên, giữa không trung một cái xoay người, sau lưng tam căn một mét lớn lên kim cương phẩm chất thổ thứ, lập tức cấp này đầu cổ sư tới cái lạnh thấu tim, tâm Phi dương trong tay trưởng kiếm thuận tay chém xuống cổ sư cực đại sư đầu tách ra cổ chỗ máu tươi của phun gây mũi mùi máu tươi kích thích một chúng biến dị thú càng thêm điên cuồng ngao hứa du nhiên một tiếng hoàng kim phẩm chất điên cuồng hét lên kinh sợ một chúng biến dị thú tệ ra quần xoay người ôm lấy đông phương bạch bay lên trời phi kiếm đánh rút lại lại lần nữa thu hoạch một đại sóng Phụt. hơi hơi xưởng sốt diệp trời cao bị một đầu bạch ngân cấp lì báo trực tiếp xé rách phía sau lưng vài đạo thanh máu cơ bắc ngoại phiên bá hứa du nhiên cũng không khách khí giơ tay cũng là một cái đốt cháy giai đoạn Bèo. trong tay kim cương trường kiếm trực tiếp bị hắn quăng đi ra ngoài với anh Diệp trời cao cách đó không xa mấy chỉ biến dị thú bị tạc huyết nục bay tứ tung mặt đất đều tạc ra thật sâu hô to các đá ban toé bụi đất phi dương Diệp trời cao cũng bị biểu một thân huyết bất quá Hứa Du nhiên này một cái đốt cháy giai đoạn tới đúng là thời điểm Diệp trời cao thương thế bay nhanh khỏi hẳn trên mặt biểu tình có chút xấu hổ có chút bất đắc dĩ Hứa Du nhiên lộ ra thiện ý mỉm cười Diệp đại ca chú ý an toàn Thế Đông vương cảm ơn người bị hứa du nhiên ôm vào trong lực đông phương bạch thương thế cũng ở bay nhanh khôi phục sắc mặt hơi hơi có chút đỏ bừng phương tâm lại là ngọt ngào vạn phần hưởng thụ nàng ở hứa du nhiên bên thai nhẹ giọng nói ta không có việc gì mau buông ta xuống a thanh âm mềm mại mềm nhẹ hoàn toàn không giống đang ở ngay lập tức sinh tử trên chiến trường ngược lại giống như hoa tiền người hạng tình nhân tri gian tình trạng ý thiếp hứa du nhiên nghe được nàng này một tiếng oán trách dường như nhẹ ngữ hồn đều thiếu chút nữa bay đi trên chín tầng mây dư quang quét đến nàng tuyệt thế dung nhan Thẹn thùng trung mang theo ngọt ngào mỉm cười trong ánh mắt tinh sóng lưu truyền một lòng cơ hồ đều phải hòa tan, nơi nào bỏ được lúc này buông đồng phương bạch. Phanh, một đầu bạch ngân cấp châu rừng, đầu đá lung tung trùng, bị đụng vào phía sau lưng, Phốc một ngụm máu tươi cuồn cuộn tới, cả người về phía trước phát gục, lại trở tay cắt xuất kích, đem tia châu rừng thật lớn đầu châu chém rất xuống đất, Như cổ phun trào máu tươi, lập tức đem nhuộm thành huyết người. Bá, hứa du nhiên đốt cháy giai đoạn tia chớp ra tay, không kịp bông ra đông phương bạch, thân hình vừa chuyển tay phải dò ra, ôm lấy vòng eo, dưới chân phát lực, bay lên trời, hai đầu châu rừng gạo giống vọt qua đi lại bị hứa du nhiên hiểm chi lại hiểm này tránh thân cao chỉ so hứa du nhiên lực lùn điển hình âu lục đại mỹ nữ vòng eo rồi lại nhỏ yếu thon thon một tay có thể ôm hết đây là nàng lần thứ hai bị hứa du nhiên ôm lấy cả người run lên phương tâm rung mạnh toàn thân lập tức mềm mại xuống dưới một hồ xuân thủy dường như mắt to thâm tình chân thành nhìn hứa du nhiên sửa mặt ba một tiếng trực tiếp thoải mái hào phóng ở hắn trên má hôn một cái nàng là chính thống phương tây giáo dục hệ thống hạ lớn lên hải tử tính cách hướng ngoại nhiệt tình buôn phóng muốn làm liền làm ái chính là ái Bất đồng với Đông Phương nữ tử Hàm Súc, nàng càng dũng cảm biểu đạt. Này một cái môi thơm xuống dưới, Hứa Du Nhiên cũng là toàn thân dung mạnh, chưa bao giờ từng có cảm xúc mê ngông, làm đến hắn cũng là mặt đỏ thai hồng. Tuy rằng muốn buông hai nàng, chính là đôi tay các ôm một cái, một chốc một lát thế nhưng có chút luống cuống tay chân. Cách đó không xa Lý Toàn thấy như vậy một màn, tức khắc giận dữ, mắt hạnh trường to, một trương mặt đẹp trướng đến đỏ bừng. "Nha?" Lý Toàn một tiếng gầm lên, phi thân nhào hướng một con hoàng kim cấp lự báo. Hứa Du Nhiên thần thức bao trùm phạm vi 4 km tùy thời tùy chỗ cha xét chung quanh hết thảy tình hình chiến đấu, Lý Toàn này bỏ mạng một phát, quả thực chính là tìm chết, lấy thực lực của nàng du đấu hoặc là còn có cơ hội. như vậy chính trực mặt, có thể bất tử, đều tính nàng mạng lớn. Hứa Du nhiên hoàn toàn minh bạch Lý Toàn này nén giận một kích dí tứ, trên mặt lộ ra cười khổ, tức khắc phát hiện, trái ôm phải ấp, giống như cũng không có như vậy thơm, tất cả rơi vào đường cùng, đang ở tập sát một đầu hoàng kim cấp linh cầu phi kiếm, chỉ có thể tia chớp hồi phòng. bá, kia đầu hoàng kim cấp liệt báo động tác mau như sầm đánh, một cái roi thép dường như cái đuôi đã chịu hướng về phía Lý Toàn. Vèo, kịp thời xuất hiện phi kiếm, tựa như một đạo tia chớp, một kích dưới chặt đứt báo đôi. Không trung họa cái đường cong, thừa dịp kia đầu liệt báo ăn đau, nhất kiếm thứ hướng liệt báo hốc mắt. Phụp, siêu phẩm phi kiếm từ kia đầu liệt báo hốc mắt đâm vào, trực tiếp đem nó đại náo rạo cái giập nát. Hứa Du Nhiên sợ Lý Toàn lại lần nữa xúc động, làm ra cái gì việc độc. Dứt khoát vừa người lật xuống, đôi tay khép lại, trực tiếp đem Lý Toàn tình tế nhỏ sinh thân hình, cũng vây quanh lên. Đánh đá tiểu giang tinh lý Toàn, nàng lớn mặt trình độ một chút cũng không thua kém mới trực tiếp đôi tay ôm lấy Hứa Du Nhiên eo, đem đầu thật sâu vùi vào hắn ngực, ngạnh sinh sinh ở đông phương bạch cùng chi gian, bài trừ một cái đường máu. Vạn chúng chú mục dưới, tam nữ vây quanh Hứa Du Nhiên, lập tức thành châu phi đại lục nhất tình tử, muốn buông ba cái nữ hải, lại nhất thời không có tìm được thích hợp vị trí. Thân thức chung lại quét tới rồi lệ Ona, vị này đến từ Amazon cường đại nữ chiến sĩ, vừa mới đôi tay hóa thành lôi điện, sẽ rách một con hoàng kim cấp linh cầu. Ngẩn đầu nhìn về phía Hứa Du Nhiên cùng tam nữ, trên mặt Đông Nhiên lộ ra bỡn cợt tươi cười, hướng về Hứa Du Nhiên chớp chớp mắt, làm một cái mắt quỷ tuyệt thế chi tư xem đến hứa du nhiên hoa mắt say mê Nha! Lệ ố nã cũng là gầm lên giận dữ tràn đầy ghen tung bao phủ khắp nơi nàng cũng phi thân nhào hướng một đầu hoàng kim cấp biến dị thú ai hứa du nhiên trong lòng một tiếng thở dài bảo bảo trong lòng khổ a châu phi hảo hung mãnh chương 308 loạn chiến mấy chục mét vuông trong phạm vi biến dị thú nháy mắt toàn bộ nhanh vốt bùn rùn chỉ có kia đầu hoàng kim cấp biến dị thú vẫn như cũ hung mãnh Lệ ố nã bị hắn này một tiếng biết thai phát hội gào giống hoàn toàn bình tĩnh oán hận trừng mắt nhìn hứa du nhiên liếc mắt một cái Thân Hóa Lôi đỉnh ngang trời mà đi. Hứa Du Nhiên xem chuẩn thời cơ, hai tay rung lên, liền phải đem ba cái nữ hải đưa hướng mặt đất. Trương Thiên binh cợt nhả một trận giống to, "A, ta xong rồi." Thả ngươi nhào hướng một đầu điên cuồng va chạm mà đến châu rừng, giữa không trung cơ chân múa tay, chàng chật vật vô cùng. "Ngươi lại ra?" Hứa Du Nhiên nguyên khí đẩy ra, ba cái nữ hải đã bị đưa hướng mặt đất. Dưới chân phát lực, thân hình một cái lập loè, đã xuất hiện ở Trương Thiên binh bên cạnh người. Trương Thiên binh nhìn đến Hứa Du Nhiên xuất hiện, "Huynh đệ, cứu ta." Lời còn chưa dứt, phanh một tiếng vang lớn, hứa du nhiên một chân đá vào hắn trên ông. ai, tiểu tử ngươi, a trương thiên binh bị hoành đá bay đi ra ngoài. thấy như vậy một màn các chiến sĩ, đồng thời ha ha cười to, cùng kia đầu châu rừng nghiêng người mà qua khi, thuận thế một đao cắm ở đầu châu thượng, mất mạng châu rừng quỷ giảm xuống đất, trượt đi ra ngoài mấy chục mét. đều là chiến hữu, đãi ngộ vì cái gì kém nhiều như vậy trương thiên binh gào giống chung múa may chiến nào lại lần nữa nhắm phía thú đàn. đông phương chiến thả người dựng lên, giơ tay một mặt tiên la địa võng bao lại mấy đầu biến dị thú trong tay thủy tinh tường thường trực tiếp quăng đi ra ngoài một đầu bị thiên la địa vong thủy tường tạm thời không chế hoàng kim cấp linh cầu lập tức chúng một phát đến từ đông phương bạch không khí bom hỗn hợp tự nhiên kinh chân khí không khí bom xa so bình thường bốn lần thức tỉnh giả công kích cường hãm nhiều phanh một đóa diễm lệ huyết hoa khai ở cái kia linh cầu trên mặt ngao bị tạc mù một con mắt linh cầu liều chết tránh thoát thiên la địa vong một vị đại tần quân bộ hủy diệt giả chiến sĩ lắc mình qua đi hai chân xoắn lấy linh cầu cổ bên người chính là một đao phút cái kia linh cầu bụng bị khai một đạo thật dài khẩu tử vị kia hủy diệt giả chiến sĩ cũng không ham chiến quay người nhào hướng một khác chỉ biến dị thú đông phương bạch không khí bom giống như sớm có chuẩn bị giống nhau trong nháy mắt này khẽ hở đã ở kia nói bụng thật lớn miệng vết thương trung nổ tung với anh phất một cái hoàng kim cấp linh cầu trực tiếp bị tạc cái chàng xuyên bụng lạ mắt thấy là không sống vứt ra không khí bom đông phương bạch cũng không thèm nhìn tới cái kia linh cầu quay người lại là một phát không khí bom mấy chỉ biến dị thú bị tạc huyết nhục mơ hồ tung bay khí lãng trùng lý toàn lương sóng xung kích ra tốc nhào hướng một đầu bạch ngân cấp tự tượng Nơi nơi chi viện, tứ phía cứu chàng hứa du nhiên, nhìn đến này liên tiếp tinh diệu phối hợp, không khỏi cũng là âm thầm gật đầu. Đại tần quân bộ thức tỉnh giả các chiến sĩ, chẳng sợ chưa từng ở bên nhau chiến đấu quá, chính là hàng năm chinh chiến số dưới. Chỉ cần bên người có chiến hữu, vô luận cái gì cấp bậc, vô luận cái gì thức tỉnh kỹ. Diệu đến hào điên phối hợp, tùy tay liền tới, có thể nói cảnh đẹp ý vui. Trái lại mặt khác hai đại thế lực thức tỉnh giả, Hứa Du Nhiên giơ tay vô vô đầu Đừng hỏi, hỏi chính là đau đầu lợi hại. Giáo đoàn thức tỉnh giả các chiến sĩ, đồng dạng thói quen tam tam tiểu đội chế hứa du nhiên không ở trong khoảng thời gian này. lệ ốn nạ, cơ lạc, giặt hợp thành một chi tiểu đội. một thuộc tính cơ lạc, huyết hậu phong cao, am hiểu đánh gần người, đặc biệt là bờ ra diệu nhu thuật có thể nói nhất tuyệt. giặt là hiếm thấy một, hỏa song hệ, một khi trưởng thành lên, tuyệt đối là đồng cấp vô địch cao thủ. nhưng gần người, nhưng xa công, lực lớn vô cùng, sức bật kinh người. chính là hai vị này, đều khuyết thiếu một kích phải giết cái loại này đóng đô hình thức tình kỹ. lệ ốn nạ lôi đình chạm, xích tiêu chớp, vừa lúc có thể bổ túc điểm này. gặp được khó chơi biến dị thú, cơ lạc gần người chiến đấu. Khống chế. Giặt viện chỉnh phá hoành, bị thương nặng biến dị thú, chế tạo chiến cơ. Lệ Ôn nạp hóa thân Lôi đỉnh, kia chấp giống như một mặt sắc bén hình tròn đa bàn, nháy mắt kết thúc chiến đấu. Ba người tiểu đội phối hợp, đầy đủ lợi dụng từng người ưu thế, lại làng tránh từng người đoàn bàn. Chính là ở Hứa Du nhiên xem ra, giáo đoàn thức tỉnh giả chiến sĩ, tuy rằng có tam tam tiểu đội phối hợp ý thức, lại cực độ khuyết thiếu đại binh đoàn tác chiến ăn ý. Thứ Lệ Ôn xích kia chớp, cuốn quanh thượng một đầu bạch ngân cấp biến dị thú. Dưới chân phát lực xông lên đi, trong tay Lôi đỉnh chém xuống ở biến dị thú thân thượng thời điểm, nhìn đến bị lệ ô nạ tia chớp tê mọi biến dị thú ánh mắt sáng lên bá bá bá phi thân nhào lên cắt ra tay nhị nữ đồng thời ra tay đem một đầu bạch ngân cấp biến dị thú đại tá thăng khối. các nàng là sáng nhưng này hoàn toàn không phù hợp đại binh đoàn tác chiến nguyên tắc như thế phân loạn chiến trường một phân lực có thể phát huy hai phân hiệu quả mới là tốt nhất chiến thuật chính là này hai cái nữ hải lại dùng hai phân lực chỉ phát huy ra một phân hiệu quả nay chỉ có thể thuyết minh giáo đoàn thức tỉnh giả các chiến sĩ thói quen săn giết càng thích hợp làm sát thủ mà không phải chiến sĩ chân chính chức nghiệp chiến sĩ yêu cầu lợi dụng trên chiến trường sở hữu có thể lợi dụng tài nguyên thời tiết địa hình hoàn cảnh chiến hữu phối hợp thậm chí là mặt khác biến dị thú đều cần thiết muốn toàn diện suy xét đi vào di động nửa thức có thể né tránh công kích tuyệt đối sẽ không di động một mét lãng phí mỗi một phân lực lượng đều ở đem chính mình hướng tử vong chi lộ đẩy mạnh một bước tiết kiệm mỗi một phân lực lượng đều ở đem chính mình hướng sinh tồn chi lộ kéo gần lại một bước đối mặt vô cùng vô tận thú chiều cho dù là hứa du nhiên nếu không hiểu đến hợp lý lợi dụng tài nguyên cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một đường chúng chi là những người khác. Chính là này đó cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giáo hội, yêu cầu ở trưởng kỳ đại binh đoàn tác chiến trung, trầm dãi ma hợp, thăm dò. Điểm này cùng đại gia quá khứ chiến đấu mục đích có rất lớn quan hệ. Giáo đoàn thức tỉnh giả càng nhiều là ở Amazon trong rừng Tây rèn luyện. Nơi đó phức tạp địa hình, rất khó hình thành đại quy mô thú đàn. Nhất thích hợp chiến thuật chính là du kích chiến, săn giết mấy chỉ biến dị thú, sau đó nhanh chóng rút lui. Bọn họ không cần cùng biến dị thú nghệ kiêng, đánh không lại liền chạy cũng không mất mặt. Như vậy đại rừng Tây bọn họ cũng không sợ biến dị thú lao ra đi đả thương người. Mà Đại tần các chiến sĩ, trải qua càng có rất nhiều thủ vệ chiến, trận tiêu diệt. Đại tần rất nhiều nhân loại căn cứ, rất nhiều bình nguyên gò đất mang, dễ dàng hình thành đại quy mô thú đàn. Đối mặt loại này đại quy mô thú đàn, Đại tần các chiến sĩ thường thường chỉ có một lựa chọn, tử chiến không lùi. Phía sau chính là vô số chiến hữu cùng bà tánh, nơi đó có bọn họ phụ lao hương thân, bọn họ lui không thể lui. Tại đây loại thủ vệ chiến cùng trận tiêu diệt chung, bọn họ mài giũa ra sắt thép giống nhau ý chí cùng tinh diệu đại đoàn đội phối hợp chẳng sợ bên người chiến hữu đều ngã xuống, chỉ cần còn có nhân loại thức tỉnh giả chiến sĩ ở đây, thường thường đều có thể đánh ra tinh diệu phối hợp. Bất đồng chiến đấu hoàn cảnh, bất đồng chiến đấu mục đích, tạo thành hai chi đoàn đội bất đồng phong cách chiến đấu. Không thể nói loại nào càng tốt, muốn xem bất đồng thích ứng tính. Toàn bộ chiến tuyến qua lại xuyên qua Hứa Du Nhiên, cũng phát hiện một vấn đề. Giáo đoàn các chiến sĩ bị thương phổ biến đều không nghiêm trọng, đại tần quân bộ các chiến sĩ phổ biến bị thương tương đối trọng. Nhưng là đánh chết hiệu quả mà nói, đồng dạng số lượng đại tần chiến sĩ, viễn siêu mặt khác hai đại thế lực tổng hòa. Sở Hưu tiến đến tham chiến các chiến sĩ đều có quân công hệ thống tiến hành thống kê, mỗi người cổ tay thức di động ghi hình công năng đều là toàn bộ hành trình mở ra trạng thái. Sở Hưu chiến đấu số liệu cuối cùng sẽ từ liên quân tổng chỉ huy tiến hành tập hợp, phân tích cuối cùng bình định chiến công. Đến nội Âu Mỹ liên minh thức tỉnh giả, hứa du nhiên thực vô ngữ. Đừng hỏi, hỏi chính là hắn tưởng tự mình ra tay đánh chết bọn họ. Toàn bộ chiến tuyến thượng bị thương nhiều nhất nặng nhất chính là này đó thức tỉnh giả, chiến tích kém cỏi nhất cũng là này đó thức tỉnh giả. Thân ở manh liệt vô tận thú triều, đục nước béo cò trừ phi có ma nhân bù kia mấy lần, bằng không đó là ở lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. này đó Âu Mỹ liên minh thức tỉnh giả, từ lúc ban đầu tưởng sở cá tâm thái, nhanh chóng điều chỉnh vì liều chết một trận chiến. không đua không được a, biến dị thú quá nhiều, người không giết chết nó, nó liền cắn chết người. một đầu bị thương Hoàng Kim cấp giác mã từ bên cạnh gáo thét mà qua, là một người bốn lần thức tỉnh giả, sắt vẫn là không giết. muốn giết giáp mã, lại sợ bị thương, nhân gia phẩm cấp bãi tại nơi đó, tuy rằng ăn chay, khá vậy không phải bạch cấp. không giết nói, phía sau chính là ba lần thức tỉnh giả chỉ tuyến một khi phóng này tài giỏi mã vọt vào ba lần thức tỉnh giả chiến tuyến tất nhiên tạo thành đại lượng thương vong giữa không trung gào thét quay lại hứa du nhiên thời thời khắc khắc tra xét trên chiến trường hướng đi thật sự muốn phóng này tài giỏi mã qua đi ngay sau đó phi kiếm tuyệt đối sẽ từ trên trời giáng xuống nhân gia đại hành quân kỳ chấp pháp đội công năng này cũng không phải là nói nói mà thôi thật muốn bị cái kia sát thần bắt được lực điểm đã chết cũng là bất chết tên này Âu Mỹ liên minh bốn lần thức tỉnh giả cắn răng xoay người dừng ở rác trên lưng ngựa điên cuồng hoành kích giác mã của sống da dày thịt béo rác mã tức khắc giật giữ hai chỉ tiếp cận 2 mét lớn lên đại giác, qua lại ném đậu. Phút, tên kia bốn lần thức tỉnh giả, thế nhưng bị đâm xuyên qua đùi, a hắn một tiếng thảm gào, che lại đùi, trực tiếp bị ném bay đi ra ngoài. Hứa Du Nhiên giữa không trung chân đạp phi kiếm, dùng sức một chút, thân hình chật lõe, đã là lấy tay bắt được tên kia bốn lần thức tỉnh giả cổ áo, thuận thế đem người nọ ném hướng một chỗ tương đối trống trải mảnh đất, giơ tay còn thả ra một cái đốt cháy giai đoạn, phi kiếm đã ở bên kia chém xuống kia tài giỏi mã đầu. Tên kia bị ném phi thức tỉnh giả, nếu không có Hứa Du Nhiên cứu trợ, rất có khả năng rơi vào biến dị thú đàn trung như vậy bỏ mạng đều không hiếm lạ, lại bị Hứa Du Nhiên thuận tay cứu, còn dùng chữa bệnh thức tỉnh kỹ cứu trị một chút. Nhìn Hứa Du Nhiên lại lần nữa bay lên trời bóng dáng, tên kia thức tỉnh giả trong lòng dâng lên một tia nho nhỏ cảm động. Âu Mỹ Liên Minh thức tỉnh giả chiến sĩ tới cũng không ít, thương vong nhất thảng trọng, chiến tích nhất rất rưỡi. Ngay cả những cái đó Âu Mỹ Liên Minh năm lần thức tỉnh giả đều có điểm nhìn không được. ở chính bọn họ kia địa bàn, mỗi một cái đều tàn nhẫn thiên tàn nhẫn mà lưu bức không được. kéo đến loại này đại hình trên chiến trường tới, lập tức liền hiện ra nguyên hình. gì cũng không phải a. Vài tên năm lần thức tình giả nhìn đến Hứa Du Nhiên tuần tra lại đây đều xấu hổ mặt đỏ lên. Hứa Du Nhiên lại cũng không để bụng, đau đầu liền đau đầu đi. Tốt xấu nhân gia còn phụng cá nhân trạng. Nếu đại gia hiện tại nhất trí quét sạch biến dị thú, liền tính là một cái chiến hào chiến hữu, có thể giúp một phen vẫn là giúp một phen. Phóng người lên nhằm phía trời cao, nhìn chung toàn bộ chiến trường tình thế. Chấn kinh biến dị thú tuy nhiều, bất quá cũng không có đạt tới quần quần không dứt trình độ. Tuyệt đại đa số biến dị thú đều là tứ tán bùn đảo, hướng bắc mà đến biến dị thú tuy nhiều, lại còn ở trong phạm vi có thể khống chế được. Trải qua 4 lần thức tỉnh giả, 5 lần thức tỉnh giả nhằm vào treo cổ, Hoàng Kim cấp biến dị thú có thể hướng quá này nói phòng tuyến rất ít. Liên Tính ngẫu nhiên có tiến lên, ở đại lượng 3 lần thức tỉnh giả vây công dưới, tạo thành tổn thất cũng không lớn. Chiến cuộc đang ở nhanh chóng ổn định xuống dưới, liên quân thương vong không nghiêm trọng lắm. Nay một đợt biến dị thú khiêng qua đi lúc sau, liền có thể xuất động đại quân bắt đầu cấu trúc sắt thép phòng tuyến. Hứa Du Nhiên trong lòng kia ẩn ẩn bất an, lại tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 309. Hứa Du Nhiên cường đại bí mật. Châu Phi tố có hoang dại động vật vương quốc chi rừng. Hùng mãnh cường đại động vật săn thịt, trùng quân bệ bọn đồ chay tính động vật. Muốn tại đây phiến mở mang đại lục, sinh tồn đi xuống cũng không dễ dàng. Thế nhân thường nói, manh thú luôn là độc hành, dê bỏ kết bè kết đội. Ở châu phi đại lục, ngay cả hùng mãnh sư tử, đều phải kết bè kết đội mới có thể để cao tồn tại suất. Lạc đơn châu rừng sẽ trở thành manh thú đồ ăn trong âm, thành đàn châu rừng lại là sư tử ác ngậu. Không có nhân vi nhân tố can thiệp nói, mỗi năm chết đi sư tử, ít nhất có một nửa chết vào châu rừng gây công. Tán loạn thú đàn, ở nhân loại thức tỉnh giả chiến sĩ, có tổ chức quét sạch dưới, thực mau bị đánh tan phân cách, đánh chết. Mười chỗ đại hình chiến đoàn, mỗi một chỗ đều có năm lần thức tỉnh giả tỏa chấn. Trung tâm nòng cốt lực lượng chính là đến từ đại tần hủy diệt giả, giáo đoàn thức tỉnh giả nhóm chiến tích cũng thực không tồi, Âu Mỹ liên minh chiến tích có thể nói thảm không nỡ nhìn. Nòng cốt lực lượng không ngừng ở chỗ chính mình đánh chết nhiều ít biến dị thú, càng ở đoàn đội tác chiến chung, có thể thói quen tính đánh ra phối hợp. Hủy diệt giả chi gian phối hợp thuộc cực mà lưu, sướng tâm vui mắt, gặp được giáo đoàn cùng Âu Mỹ liên minh thức tỉnh giả, bọn họ cũng sẽ tích cực tham dự phối hợp. mà mắt khác hai đại tổ chức thức tỉnh giả. Giáo đoàn các chiến sĩ còn hơi chút có một ít phối hợp ý thức. Âu Mỹ Liên Minh thức tỉnh giả chiến sĩ, còn lại là loạn đánh một hơi, chính mình đều làm đến hỏng bét, càng miễn bàn phối hợp. Mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương hủy diệt giả nhóm, luôn là ở lưu tâm quan sát chiến trường thế cục. Một khi chung quanh xuất hiện yêu cầu bổ đao hoặc là yêu cầu khống chế thời điểm, luôn là kịp thời làm ra chính xác lựa chọn. Âu Mỹ Liên Minh cường giả nhóm luôn là đối đại tần như hổ dìng ngồi, cũng đối giáo đoàn hùng bá Nam Mỹ tỏ vẻ khương phục. Hiện tại Tam Đại thế lực hỗn hợp tạo đội hình tác chiến, cao thấp lập phán, trên lệnh phi thường rõ ràng. Những cái đó Âu Mỹ Liên Minh năm lần thức tình giả xấu hổ đồng thời cũng ở trong tối tự cảnh giác giáo đoàn các nghị viên nhìn đến hiện trường tình hình chiến đấu cũng là đối đại tần quân bộ phối hợp tán thưởng không thôi một trận chiến này liên tục thời gian cũng không lâu không đến nửa ngày thời gian lúc này đây thú triều đã bị hoàn toàn tan rã có thể phá tan lưỡng đạo phòng tuyến tiến vào biển cát biến dị thú số lượng cũng không nhiều hơn nữa cơ bản đều là lão nhược bệnh tàn căn cứ hứa du nhiên quan sát hẳn là một con hoàng kim cấp biến dị thú đều không có bỏ vào sa mạc đến nơi trốn vào sa mạc những cái đó lão nhược bệnh tàn biến dị thú cơ bản cũng là đồ chay là chủ có thể đi ra saha ra sa mạc sát suất cơ bản bằng không đã định chiến lược mục tiêu đã đạt thành cuối cùng nhiệm vụ chính là đem hiện trường chiến đấu này đó biến dị thú toàn bộ rửa sạch sạch sẽ ở hứa du nhiên ra mệnh lệnh đại tần quân bộ hủy diệt giả chiến sĩ có tự rời khỏi vòng chiến ở bảo đảm an toàn tiền đề hạ làm canh gác giả quân đoàn ba lần thức tỉnh giả chiến sĩ có tự gia nhập vòng chiến bắt đầu rèn luyện hắn ở chỉnh trang ngăn chặn trong chiến đấu đánh chết biến dị thú cũng không nhiều chủ yếu tác dụng là nhìn chung toàn cục kịp thời tiến hành chiến thuật điều chỉnh cùng đội hình điều chỉnh Nơi nào yêu cầu chi viện, nơi nào phòng tuyến bật được, nơi nào tình hình chiến đấu nhẹ nhàng. Hắn làm chiến đấu hiện trường tổng chỉ huy, cần thiết phải làm tới rồi nhiên với ngực. Nếu là chính hắn đứng ở chỗ này ngăn chặn thú triều, là tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trừ phi những cái đó biến dị thú đầu góc vào một vạn tấn xi măng, cũng không chạy trốn, chính là bài đội xung phong liều chết hắn. Bằng không, hắn một người lực lượng trung quy còn là phi thường hữu hạn. Hơn nữa ở chiến trường chung, qua lại xuyên qua, hắn cũng phát hiện một ít vấn đề. Giáo đoàn chiến sĩ bởi vì hệ thống tính học tập cùng huấn luyện nguyên nhân, cá nhân thực lực bình quân trình độ tuyệt đối muốn cao hơn đại tần chiến sĩ, thậm chí ngay cả Âu Mỹ Liên Minh thức tình giả cá nhân thực lực cũng muốn so đại tần chiến sĩ cường. Không lô dân cư số đếm, tự nhiên sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả. ở Âu Mỹ Liên Minh như vậy tàn khốc sinh hoạt hoàn cảnh chung, không phải cường giả cũng đi không đến hôm nay. bọn họ đã từng đẩy ra 12 thiên vương, bình quân thực lực xác thật cao hơn Đông Phương Bạch các nàng này nó người. Đại tần chiến sĩ am hiểu đoàn đội tác chiến cùng phối hợp, hàng năm chiến đấu rèn luyện bọn họ sắt thép giống nhau ý chí cùng tốt đẹp đoàn đội tinh thần. Nếu có thể đưa bọn họ bình quân thực lực tăng lên đi lên đâu? đối kháng chinh phục giả cũng hảo, tiếp tục cường thế quật khởi cũng hảo, người một nhà thực lực càng cường, đương nhiên càng tốt. Có biện pháp nào không làm được điểm này? Hứa Du nhiên là có biện pháp, chỉ là hắn vẫn luôn không có hạ quyết tâm. Đường hắn biết được chính mình không phải địa tinh người, rất có khả năng là tu luyện văn minh hậu duệ thời điểm. Hắn liền minh bạch phụ thân truyền cho hắn tự nhiên kinh công pháp thời điểm, vì cái gì làm hắn không cần ngoại truyện. Công pháp không thể ngoại truyện, có khả năng là tông phái quy củ cũng có khả năng là vì bảo hộ chính mình. Chinh phục giả buông xuống thời điểm, chẳng sợ tu luyện tự nhiên kinh, cũng còn có một cái lựa chọn chính là thần phục ít nhất có thể sống sót. Hiện tại hứa du nhiên lại nhiều một tầng ban gan. Một khi ngoại truyện, sở hữu tu luyện tự nhiên kinh người, đến lúc đó hẳn phải chết. Hắn vốn định cấp mặt khác thức tỉnh giả một lần lựa chọn cơ hội, nếu không có tu luyện tu chân công pháp, ít nhất còn có thể đầu hàng bản mệnh. Chính là một trận chiến này, làm hắn thanh tỉnh rất nhiều. Bằng vào như vậy đã mô hợp, muốn chống lại chinh phục giả, quả thực là người si nói ngọng. Lần này ngăn chặn chiến, sở hữu tham chiến thức tỉnh giả chiến sĩ, không đủ chinh phục giả một cái tiểu đội giết. Chinh phục giả quân đoàn tiêu sướng là chế thức hoàng kim cấp chiến giáp, không chỉ là phòng ngự lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, liên tục tác chiến năng lực, đều có trên diện rộng thiên thành. Trừ bỏ phi kiếm cùng cao phẩm chất thức tình kỹ, cùng giáo đoàn khi Hứa Du Nhiên cơ hồ không có quá lớn khác nhau. Hứa Du Nhiên chiến tích ở giáo đoàn nhất tri độc tú, viễn siêu đồng cấp. Trước mắt này đó chiến sĩ, có thể chống cự 100 khi đó chính mình sao? Đáp án khẳng định là phủ định, 100 Hứa Du Nhiên có thể đem ở đây tất cả mọi người sát cái tinh quang. Lần này ngăn chặn chiến trung, hắn cũng phát hiện một ít có ý tứ tình huống. Đông Phương Bạch, lệ ô chiến lực rõ ràng viễn siêu giống nhau 4 lần thức tình giả. Thậm chí còn mạnh hơn với 12 thiên vương một đường Đông Phương bạch lại so lệạ hơi cường chỉ là lệ ạ thuộc tính đặc thủ cho nên nhìn qua nhị nữ lực lượng ngang nhau lý toàn rõ ràng là cái phụ trợ hệ xuất thần thế nhưng cũng có không kém gì đỉnh cấp 4 lần thức tỉnh giả chiến lực dựa theo hứa du nhiên đánh giá liền tính không bằng ái sơ cũng chênh lệch không lớn ít nhất cùng cờ lạc ở một cái trục hành này thuyết minh cái gì vấn đề này ba cái nữ hải cùng những người khác bất đồng địa phương ở chỗ tự nhiên kinh chân đạp hư không nhìn về phía nơi xa một mảnh tận thế cảnh tượng Châu Phi đại lục nghĩ đến phía dưới phân loạn chiến trường, hắn biết cần thiết phải làm ra quyết định. Máy bay vận tải nổ vang ở trên không vang lên, nhóm thứ hai phụ trách cấu trúc sắt thép phòng tuyến các chiến sĩ sắp đến. Ngăn chặn chiến đã tiến vào kết thúc, biến dị thú tiêu thảm thiết, kêu rên, lưỡi dao nhập thịt cắt thành, thức tỉnh kỹ nổ vang, các chiến sĩ hò hét thành, dường như một hồi tên là tử vong hòa âm đang ở châu phi đại địa diễn tấu tự trường. Vào đêm thời gian, toàn bộ chiến tuyến dọn dẹp không còn. Này dù mà đến tân một đám thức tỉnh giả chiến sĩ, một lần nữa cấu trúc khởi tân phòng tuyến. Bình thường các chiến sĩ chia làm hai nhóm một đám ở mắc vũ khí trang bị, một đám ở thu hoạch tài liệu, rửa sạch thi thể, biến dị thú chết đi lúc sau, trải qua cực nóng xử lý, có thể làm thiện chế phẩm tiến hành dùng ăn. tăng vọt binh lính số lượng, làm đại tần chiến lược dự trữ cũng cảm nhận được áp lực lớn, yêu cầu lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên. hứa du nhiên xuất lĩnh mọi người, phản hồi ma đã gạt cả tổng chỉ huy. lúc này bởi vì châu phi đại lục dung chuyển, mà mang đến tái sinh thai họa đang ở chậm rãi yếu bớt, từng toa đột ngột từ mặt đất mọc lên giản dị quân tranh, kháng trấn chống chấn động hiệu quả phi thường không tồi. đại tần xây dựng cơ bản của ma đang ở 24 giờ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cố gắng bằng mau tốc độ, đem Mã Đạ gặt cạ xây dựng thành một tòa phòng thủ kiên cố chiến tranh thành lũy. Hứa Du Nhiên trực tiếp tìm được rồi, đang ở tất chiến bộ chỉ huy trung diệp Vân Diệt nguyên soái. Hai người tìm một gian đơn độc văn phòng, Hứa Du Nhiên đi thẳng vào vấn đề đưa ra ý nghĩ của chính mình, "Diệp soái, ta tưởng triệu khai một lần quốc cấp lãnh đạo hội nghị qua điện thoại." "Nga, có cái gì chuyện quan trọng?" Diệp Vân Diệt nhìn ra Hứa Du Nhiên ánh mắt gian ưu sắc. Hiện tại Mã đã gặt cạ là buổi tối 10 giờ, đại tần bên kia lại sớm đã là 3 giờ sáng. Chuyện rất trong yếu, yêu cầu cùng vài vị lãnh đạo hội báo. Hứa Du Nhiên trải qua lặp lại cẩn thận tự hỏi, quyết định vẫn là trước trưng cầu một chút các vị lão lãnh đạo ý kiến, rốt cuộc gừng càng già càng cay. "Tốt, ta lập tức khởi xướng hội nghị." Diệp Vân Diệt biết Hứa Du Nhiên sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn, bán ra quần sáng bắt đầu liên hệ bí thư chỗ. Không đến 10 phút thời gian, quần sáng trung lục tục xuất hiện vài đạo thân ảnh. Nhiếp sóng to, Trần Thiên Huyền, Sở Tân Nguyệt, Trương Trạm đám người toàn bộ online, Phương Kình cũng đi tới này gian tiểu văn phòng. "Vài vị lão lãnh đạo cơ hồ mọi người." đều vẫn như cũ chiến đấu hăng hái ở công tác cương vị thượng, cái này làm cho Hứa Du Nhiên cũng có chút giật mình. Thân tư một quốc gia chi địa vị cao, này đó vì quốc gia làm lụng vất vả cả đời Lao nhân, tựa hồ chưa từng vì chính mình hậu đại tính toán quá cái gì, cũng chưa từng ham quá an nhàn hưởng lạc. Nhìn đến người đã đến đông đủ, Diệp Vân Diệt dẫn đầu mở miệng, "Hôm nay ngăn chặn chiến hiệu quả không tồi, hoàn thành đã định chiến lược mục tiêu." Tiểu Hứa đưa ra triệu tập quyết sách thần hội nghị, cho nên quấy rầy các vị. Vài vị lão lãnh đạo tuy rằng có thân ở Yên Kinh, có thân ở Nam Mỹ, chính là vẫn luôn đều ở chú ý châu Phi cuộc chiến bên này. Ngăn chặn chiến kết thúc thời điểm, bọn họ cũng đã thu được tình hình chiến đấu tin vắn, đại khái hiểu biết tình huống. Đối với cái này chiến quả, đại gia còn là phi thường vừa lòng. Đến nỗi Hứa Du Nhiên Lâm chiến chỉ huy, cũng có thể nói rất có đại tướng phong thái. Tuy rằng ở một ít chi tiết nhỏ thượng làm còn chưa đủ hoàn mỹ, bất quá chiến cuộc tình thế thay đổi trong nháy mắt, liền tính là quan chỉ huy cũng làm không đến góc nhìn của thượng đế. Hứa Du Nhiên bất quá hơn 20 tuổi, có thể hoàn thành như vậy một hồi đại hình chiến dịch chỉ huy, có thể nói phi thường ngoài dự đoán mọi người. Vài vị lao nhân đều thực vui mừng, đại tần có người kế tục Tân một thế hệ lãnh tụ đang ở khỏe mạnh trưởng thành. Đến nơi hắn có phải hay không địa tinh người, có phải hay không tu luyện văn minh hậu duệ, này đó đều không quan trọng. Hứa Du nhiên phụ thân chính là đại tần quân bộ tinh nhuệ chiến sĩ, hắn xuất thân có thể nói là căn chính miêu hồng, thu gom tất cả, hải nạp bách xuyên vốn chính là hoa hạ dân tộc đặc sắc, huống chi từ căn nguyên thượng giảng, khả năng sở hữu địa tinh người đều là hai đại văn minh hậu duệ, địa tinh chân chính dân bản xứ là những cái đó có thể. Nhíp to tươi cười đầy mà nói, tiểu hứa, có tình huống như thế nào? Đêm hôm khuya khoát triệu tập chúng ta này đó lao ra hỏa. Hứa Du Nhiên trầm ngâm một chút, sắc mặt nghiêm túc nói: Các vị lãnh đạo, hôm nay ta tưởng cùng đại gia công bố một bí mật về ta tu luyện. Bí mật? Có cái gì bí mật sao? Tiểu Hứa, đây là người cá nhân. Vài vị lão lãnh đạo sắc mặt cũng nghiêm túc lên, dễ dàng nhìn trộm người khác cường đại bí mật, nhẹ thì đưa tới ghen ghét, nặng thì đưa tới họa sát hơn. Hứa Du Nhiên bất quá 14 lần thức tỉnh, cường đại đến loại trình độ này, khẳng định có đại bí mật. Chính là này đó lão lãnh đạo trước nay không ai dò hỏi quá, thậm chí ở cố tình lảng tránh vấn đề này, chỉ cần Hứa Du Nhiên vẫn là đại tần quân nhân. Hán cường đại chính là đại tần cường đại, bọn họ cũng không cần thiết đi nhìn trộm Hứa Du Nhiên bí mật. Hứa Du Nhiên vậy vây tay, trầm giọng nói, ta chính là muốn cùng đại gia chia sẻ một chút, ta có thể như thế cường đại bí mật. Chương 310. Toàn bộ kéo xuống thủy. Kỳ thật Hứa Du Nhiên có thể đồng cấp vô địch, thậm chí vượt cấp vô địch, nguyên nhân chủ yếu không ngoài tam điểm. Thần tốc tự nhiên kinh tốc độ tu luyện, nguyên anh kỳ tu vi, dư thừa nguyên khí, chẳng những cho hắn cung cấp cường đại năng lượng nơi phát ra, càng là nhằm vào thức tỉnh giả nguyên tố hóa đại sát khí. Đây là thuộc tính thượng trời sinh khắc chế là tu luyện giả có thể chống lại khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Bất quá cũng đến ích với hắn siêu mau tốc độ tu luyện, bình thường tu luyện giả không có vài thập niên khổ tu, tuyệt đối tới không được nguyên anh cảnh giới. Mà hắn siêu mau tốc độ tu luyện, nơi phát ra với vài lần đặc thù gặp gỡ, đây là không thể phục chế. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân, hắn có thể đem virus làm tu luyện nguyên liệu, dùng để tăng lên tu vi. Điểm này cũng là không thể phục chế, tuyệt đại đa số người lung tung cảm nhiễm virus, trực tiếp liền độc phát thân vong. Mà hắn có virus vương tọa hệ thống hộ thể, cho nên có thể làm được điểm này. Cái thứ hai cường đại bí mật chính là vi rút vương tọa hệ thống. Có thể nói đây là hắn có thể viễn siêu đồng cấp chiến lược chính yếu nguyên nhân. Chẳng những cảm nhiễm vi rút có thể bất tử, nhất trung tâm ý nghĩa ở chỗ thức tỉnh kỹ thăng cấp. Giáo hoàng sa thêm có thể nói là địa tinh nhân loại giữa năm lần thức tỉnh giả, nhất xuất sắc cường giả. Song thuộc tính đồng tu, song kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ. Bất quá trừ bỏ này hai hạng kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ, mặt khác thức tỉnh kỹ nhiều nhất bạch ngân phẩm chất căn bản lấy không ra tay. Hứa du nhiên chẳng những so bình thường bốn lần thức tỉnh giả, nhiều hai hạng thức tỉnh kỹ phẩm chất càng là cao đoan người. Băng giáp, thủ tuấn, đốt cháy giai đoạn, sắt thép chi khu, bốn hạng kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ, còn lại thức tỉnh kỹ toàn bộ là hoàng kim phẩm chất. Loại này kỹ năng danh sách, nếu có thể triển lãm đi ra ngoài, tuyệt đối kinh bạo mọi người trong mắt. Viễn siêu địa tinh thức tỉnh giả kỹ năng phẩm chất, cũng là hắn có thể nghiền áp địa tinh thức tỉnh giả đòn sát thủ. Thức tỉnh kỹ có thể thăng cấp cái này đặc thù hiện tượng, hắn đã từng trong lúc vô ý cùng Đông Phương Bạch Lý Toàn nói lên quá, chỉ là bởi vì lúc ấy mọi người đều vừa mới thức tỉnh, ngây thơ mở mịt cái gì cũng không biết hứa du nhiên lúc ấy cũng không làm rõ ràng này trong đó lợi hại quan hệ cho nên trong lúc vội ý nói lên quá vạn hạnh này hai cái nữ hải đều là tuyệt đối tin được người sẽ không nơi nơi loạn giảng bằng không hứa du nhiên có lẽ ở trưởng thành trên đường liền chết non cái thứ ba nguyên nhân chính là hắn chăm chỉ viễn siêu mọi người chăm chỉ cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú giáo hoàng sa thêm có lẽ so với hắn còn muốn chăm chỉ chính là kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối so với hắn kém đến quá xa trên thế giới này so với hắn kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú thức tình giả khả năng cũng tìm không ra mấy cái cho dù là đều là chức nghiệp chiến sĩ cũng rất ít có hình người hắn như vậy thường xuyên chiến đấu. Giết địch 1000, tự tổn hại 800. Chỉ cần là chiến đấu, tổng hội cảm thấy mỏi mệt, tổng hội bị thương. Chính là hứa Du nhiên trừ bỏ siêu cấp bom kia một lần, còn lại chiến đấu rất ít bị thương, cho dù là bị thương cũng sẽ thực mau khôi phục. Đặc biệt là nắm giữ đốt cháy giai đoạn lúc sau, hắn càng là cùng tiểu hơn, đánh không chết, truy không lạn. Làm sở hữu địch nhân khổ sở muốn mệnh, rất nhiều địch nhân thậm chí là bị hắn ghê chết. Tỷ như chứ danh thảo chi xài chu tiên sinh, tuyệt đối là bị hắn ghê tầm chết hiện tại Hứa Du nhiên muốn công bố bí mật chính là tự nhiên kinh, phụ thân băn khoăn hiện tại đã không thể xưng này vì băn khoăn ở hắn không biết nặng nhẹ dưới tình huống hắn sớm đã bại lộ chính mình là tu luyện giả bí mật toàn thế giới người đều biết hắn là tu luyện giả chính là ai cũng không biết hắn là như thế nào trở thành tu luyện giả các vị lãnh đạo nói vậy mọi người đều đoán được ra tới ta chẳng những là tu luyện văn minh hậu duệ càng là một người tu luyện giả Hứa Du nhiên câu đầu tiên lời nói liền thẳng đến chủ đề cùng này đó Lão lãnh đạo cũng không cần thiết cất dấu vài vị Lão nhân không ra dự kiến gật gật đầu ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Điểm này toàn thế giới người đều biết, bọn họ không có lý do gì không biết, chỉ là phía trước không có phương tiện hỏi đến thôi. Ta lúc còn rất nhỏ, phụ thân truyền cho ta một môn công pháp, tên là Tự Nhiên Kinh. Nói cho ta không cần ngoại truyện, đồng thời muốn mỗi ngày cần thiết tu luyện. Chính là ta tu luyện hơn 20 năm, trừ bỏ cường thân kiện thể, không hề hiệu quả. Thằng đến virus bùng nổ, ta mới phát hiện có thể lợi dụng virus làm năng lượng nguyên, tu luyện ra chơn khí. Vài vị lão nhân, bao gồm văn phòng trung diệp vân diệt cùng phương Kình, đều toát ra như suy tư gì biểu tình. Hứa Du Nhiên nói lên công pháp lai lịch, Đại gia kỳ thật sớm có suy đoán, chỉ là công pháp tên đều là lần đầu tiên nghe nói. Nếu nói là gia truyền công pháp, như vậy càng thêm xác minh hứa Du nhiên lai lịch. Còn có phụ thân hắn hứa Tề Thiên thần bí cùng cường đại, tựa hồ cũng có giải thích hợp lý. Đông Vương Thăng Thiên xuất thân võ thuật thế gia, từ nhỏ được đến danh sư chỉ đạo, khổ luyện nhiều năm, tự thân càng là khó gặp võ thuật thiên tài. Cứ việc như thế, cũng bất quá cùng hứa Tề Thiên tề danh mà thôi. Đến nỗi này hai người ai cao, ai thấp, trên giang hồ vẫn luôn quẳng có tranh luận, nhưng vẫn không có kết quả. Hứa Tề Thiên cũng không phải là võ thuật thế gia. Nghe nói vẫn là cái cô nhi, đại học trong lúc đều không có triển lãm ra cái gì đặc thủ tài năng. Gia nhập siêu tự nhiên bộ đội 925 cũng là cơ duyên xảo hợp, ai biết lại từ đây một bước lên trời, trở thành một thế hệ binh vương. Rất có khả năng từ cửa này công pháp, được lợi rất nhiều, cùng loại với đạo giáo tu tiên. Trần Thiên Huyền tò mò hỏi, ta hoài nghi rất nhiều giáo phái, chính là năm đó hai bên trận doanh đại chiến lúc sau, bọn họ hậu duệ khai sáng, đạo giáo thực rõ ràng có chứa tu luyện văn minh dấu vết. Hứa Du nhiên gật gật đầu. Vậy ngươi hiện tại là cái gì cảnh giới? Khoảng cách thành tiên còn có bao nhiêu lâu? Trần Thiên Huyền luôn luôn thờ phụng đạo giáo giáo lý, sinh hoạt hàng ngày làm đến cũng thực dưỡng sinh. Này đó thế hệ trước lãnh đạo, tuổi một đống, tuổi trẻ nhất Vương Kình đều hơn 60 tuổi. Nếu có thể có cơ hội kéo dài tuổi thọ, ai không nghĩ sống lâu mấy năm, Hứa Du nhiên nếu nói lên cái này đề tài, rõ ràng hắn tưởng có điều động tác. Thành Tiên, ta học tập đến tự nhiên kinh trung có nhắc tới thành tiên, bất quá cùng đạo giáo trong truyền thuyết thành tiên không phải một chuyện. Cái kia quá xa xôi không thể với tới, chúng ta trước không suy xét. Hứa Du nhiên hồi tưởng khởi chính mình một đường đi tới cơ duyên, không khỏi cũng là cảm khái rất nhiều. không có lúc này đây thứ cơ duyên, hắn tu vi cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. đông vương bạch cũng khổ luyện không sai biệt lắm 2 năm, bất quá mới chút cơ cảnh giới. không có ngoại ý muốn nói, muốn thành tiểu kim đan, khả năng còn cần một phen khổ công. ta hiện tại bất quá mới nguyên anh cảnh giới, mọi người xem đến cái kia hình bóng tương tùy thiết cục lốc chính là ta nguyên anh. hứa du nhiên nói lên vấn đề này, có chút xấu hổ gại gãi đầu. không có biện pháp, thật sự quá cảm thấy thẹn, nhà ai nguyên anh sẽ là một cái thiết cục lốc. t, nguyên anh, nguyên lai like thật là. Vài vị lao nhân dù cho kiến thức rộng rãi, tâm nhìn trống chải, loại này trong truyền thuyết sự vật xuất hiện ở trước mắt thời điểm, vẫn là kinh hô không thôi. Ta tưởng cùng đại gia thuyết minh một cái tình huống, tu luyện giả hệ thống đối thức tỉnh giả hệ thống, khắc chế hiệu quả phi thường rõ ràng. Đây cũng là ta có thể quét ngang 5 lần thức tỉnh giả nguyên nhân chủ yếu. Tiểu Hứa, ngươi hiện tại nói lên chuyện này, ngươi ý tứ? Trần Thiên Huyền rất muốn hỏi một chút Hứa Du Nhiên, thu không thu đồ đệ, đáng tiếc không bỏ xuống được mắt mũi. Hôm nay đích thân tới một đường, đối liệu tinh thức tỉnh giả sức chiến đấu, làm một chút đánh giá. Kết quả phi thường thất vọng cùng chinh phục giả đồng cấp trình độ so sánh với, kém không ngừng một hai cái trình tự. Hứa Du Nhiên có chút buồn rầu nói, người không phải là nói nói suy nghĩ của ngươi. Đại gia muồm năm miệng 10 truy vấn, nếu có cơ hội trở nên càng cường, ai không muốn? Húng chi trong truyền thuyết đạo gia công pháp đều có thể kéo dài tuổi thọ. Ai không nghĩ sống lâu mấy năm? Trước mắt có hai loại cách làm, một loại là ở đại tần quân bộ truyền thụ tự nhiên kinh, còn có một loại chính là toàn thế giới truyền thụ tự nhiên kinh. Hứa Du Nhiên nói ra ý nghĩ của chính mình. Này, thích hợp sao? Không phải nói không thể ngoại truyện vì cái gì muốn toàn thế giới truyền thụ, vài vị lao nhân có kinh hỉ, có ngạc nhiên, đều không quá lý giải Hứa Du Nhiên ý tưởng. bất quá đại gia đối với Hứa Du Nhiên trí tuệ, đều là âm thầm giơ ngón tay cái lên. không phải ai đều nguyện ý công khai chính mình cường đại bí mật, ai đều muốn làm cái kia đương thời đệ nhất nhân. nếu Hứa Du Nhiên công khai tự nhiên kinh công pháp, nói không chừng tương lai sẽ có người xìu việt hắn. nay yêu cầu cỡ nào rộng rãi trí tuệ, mới có thể đem độc nhất vô nhị bí thuật rộng khắp chuyển bá học tập cửa này công pháp, kỳ thật có cái cực đại tệ đoan. Hứa Du Nhiên cười có chút quỷ dị. Có chút không có hảo ý. Cái gì tệ đoan? Mọi người đều biết, không có vô duyên vô cớ cường đại, bất luận cái gì sự tình đều có đối ứng đại giới. Cái này tệ đoan chính là, nhất định sẽ bị chinh phục giả quân đoàn định nghĩa vì tu luyện giả. Đối với tu luyện giả, là không tồn tại đầu hàng trở thành nô lệ loại này xử lý phương thức. Hứa Du nhiên ngữ khí có chút lãnh, duy nhất xử lý phương thức chính là diệt sát. Những lời này vừa ra khỏi miệng, vài vị lao nhân lập tức minh bạch Hứa Du nhiên dụng ý. Đây mới là Hứa Du nhiên muốn theo chân bọn họ thương lượng sự tình, học vẫn là không học. Một khi học tập công pháp thực lực khả năng sẽ càng cường đại, bất quá cũng hoàn toàn chặt đứt đường lui. Muốn đầu hàng, không có cửa đâu. Đuổi tận giết tuyệt. Nếu không học, tương lai chinh phục giả quân đoàn buông xuống, còn có một cái lựa chọn, quỳ xuống đầu hàng trở thành nô lệ chiến binh. Vài vị lao nhân trầm mặc một lát, tựa hồ đều ở đánh giá chính mình nội tâm lựa chọn. Ta học. Trần Thiên Huyền cái thứ nhất tỏ thái độ, ánh mắt kiên định nhìn hứa Du Nhiên. Ta học. Ta cũng học. Tha Lam Ngọc vỡ còn hơn ngói lành, ta cũng học. Vài vị lao nhân sôi nổi tỏ thái độ, ngựa chiến cả đời sớm đã xem phai nhà sinh tử đối bọn họ tới nói trở thành nô lệ xa xo chết đi còn muốn khó có thể tiếp thu vì không cho đại tần ba tánh trở thành vòng quốc nô, vô số tiền bối rơi đầu chảy máu rốt cuộc dùng vô số hy sinh đổi lấy tự do hiện tại bọn họ sao có thể quỳ xuống sống tạm bỡ như vậy là đại tần quân bộ truyền thụ vẫn là toàn thế giới truyền thụ hứa du nhiên rất muốn biết cái này đáp án bởi vì hắn còn trẻ xem đến không đủ xa tưởng không đủ khai không có cách nào hạ định cái này quyết tâm vài vị lao nhân rất rõ ràng này trung gian khác biệt cho nhau nhìn nhìn trên mặt đều toát ra bỡn cợt tươi cười. Trần Thiên Huyền uống một ngụm trà, mỉm cười nói: "Đương nhiên là toàn thế giới chuyên thụ. Mặt khác mấy người sôi nổi nhấc tay, tỏ vẻ tán đồng. Đây là cái Dương Nhu, giáo đoàn ái muội không rõ. Âu Mỹ liên minh giáp tâm hại người, càng không phải thứ tốt. Chinh phục giả quân đoàn buông xuống là lúc, giáo đoàn rất có khả năng sẽ quay giáo một kích. Âu Mỹ liên minh càng là có cực đại khả năng quỷ liếm. Chân chính nguyện ý tử chiến rốt cuộc thế lực, rất có khả năng chỉ có đại tần. Nếu lựa chọn tử chiến rốt cuộc, như vậy có phải hay không tu luyện giả kỳ thuật cũng không quan trọng. Không phải tu luyện giả văn minh, chinh phục giả cũng sẽ diệt sạch đại tần." là tu luyện giả văn minh, chinh phục giả cũng sẽ diệt sạch đại tần. Kia còn không bằng dứt khoát trở thành tu luyện giả, tăng cường một ít chống cự năng lực. Chẳng sợ phản kháng thất bại, ít nhất đại tần nhân dân đã từng vì chính mình vận mệnh chiến đấu quá. Như vậy xem ra đại tần mới là chân chính chiến đấu dân tộc. Nghèo hèn không thể gì, uy vũ không thể khuất. Đúng là đại tần mấy ngàn năm qua tốt đẹp truyền thống, cũng là đại tần nhân dân trong xương cốt bất biến tâm huyết. Hứa du nhiên nhìn đến vài vị lão nhân tỏ thái độ, trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng cười cười. Sự tình quan toàn nhân loại vận mệnh hắn rất khó chính mình làm ra cái này gian nan lựa chọn. phan hắn một trường nhẹ nhàng chụp ở trên bàn liền ấn đại gia ý tứ đem mọi người toàn bộ kéo xuống thủy chương 311. Ngốc mười nết lắm tiền đại tần về tu chân công pháp sự tỉnh hứa du nhiên vẫn luôn không có hạ quyết tâm nguyên nhân liền ở chỗ có phải hay không đem những người khác kéo xuống thủy nhưng đại tần thái độ cờ sĩ tiên minh thà làm ngọc vỡ còn hơn nói lệnh có hay không tu luyện tu chân công pháp đại tần đều đã làm tốt chuẩn bị liều mạng rốt cuộc như vậy liền đem mặt khác mọi người toàn bộ cột lên trên xa tỉnh đến lúc đó hai mặt thủ địch. Âu Mỹ Liên minh sau lưng thao tác thế giới này nhiều năm, khó bảo toàn đại tần không có bọn họ mai phục hạ gián điệp. Hứa Du Nhiên đem công pháp ở đại tần bên trong truyền thụ, còn không bằng dứt khoát thoải mái hào phóng toàn cầu công chiếu. Định ra đại phương hướng, dư lại tới chi tiết vấn đề, còn cần suy xét hoàn thiện. Tu chân công pháp phổ cập, sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền, đại tần tất nhiên muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nắm giữ trực tiếp nội tình tư liệu, giống như tài chính giao dịch giống nhau, đại tần khẳng định muốn tại đây trong đó thu hoạch lớn nhất ích lợi. Hứa Du Nhiên một bên ở di động trên quần sáng viết chính tả tự nhiên kinh công pháp, một bên cùng vài vị lãnh đạo tiến hành thảo luận. Muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, tu luyện giới thông thường chú ý chính là tài, pháp, mà, lữ. Hứa Du nhiên đưa ra một ít chính mình hiểu biết đến tình huống, xếp hạng đệ nhất vị chính là tiền. Có đạo lý, tiểu hứa nói đến vấn đề mấu chốt, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, vô luận cái nào tổ chức chấp chính, chỉ cần chúng ta bắt được bọn họ kinh tế mạnh máu, cuối cùng vẫn là chúng ta định đoạt. Kinh tế, dân sinh này đó luôn luôn là Trần Thiên Huyền công tác trọng tâm. Loại này lục đục với nhau, chính trị đánh cờ sự tình nhấp sóng to này đó thiết cục lốc rõ ràng không đủ chuyên nghiệp địa tinh thượng hiện tại cùng tu luyện có quan hệ tài nguyên chủ yếu là linh thạch các hạng phụ trợ thiết bị các loại không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản vật tân nhân loại sự vụ quản lý cục cục trưởng tân giao đối thức tỉnh giả tương quan sự vật này một khối tương đối hiểu biết đại lượng thu mua tu luyện giả tương quan tài nguyên không thiết hết thể đại giới Trần thiên huyền cuối cùng đánh nhịp định rồi liệu sáng sớm hôm sau bắt đầu đại tần thông qua các loại con đường bắt đầu điên cuồng thu mua linh thạch các hạng phụ trợ thiết bị các loại không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản vật lý do rất đơn giản có xét thấy trước mắt chiến cuộc khai triển bất lợi, cần thiết trên diện rộng tăng lên liên quân chiến lực, các loại kiểu mới trang bị đều yêu cầu linh thạch làm năng lượng nguyên, không có đủ năng lượng nguyên, vô pháp bảo đảm chiến tuyến theo kế hoạch đẩy mạnh. Các tổ chức lớn đều bị đại tần thao tác cùng đại khí sợ ngây người, chính ngươi tiêu tiền mua chúng ta linh thạch, lại cầm đi cấp liên quân sử dụng, đại tần có tiền không địa phương hoa sao? vẫn là đại tần tự cho là hiện tại là địa tinh đại ca, có chút phiêu. Hứa du nhiên ở giáo đoàn học tập thời điểm, một khối linh thạch đổi một chút bạch ngân cấp chiến công, cái này đổi tỷ lệ rõ ràng thực xả. Một chút bạch ngân cấp chiến công tương đương 100 vạn đại tần tệ, mà một khối linh thạch làm năng lượng nguyên, không sai biệt lắm có thể sinh ra 500 vạn đại tần tệ hiệu quả. Loại này độ cao ngưng xúc năng lượng tinh thể, xa so hệ Lùm Ba cung cấp năng lượng sò so còn muốn cao nhiều. 500 vạn đại tần tệ hệ Lùm Ba, tương đương xuống dưới cũng chính là một khối linh thạch 1 phần 5 năng lượng sò. So. Khác biệt liền ở chỗ linh thạch cực kỳ hữu hạn, thường thường đều tập trung ở tổ chức lớn trung tâm tầng trong tay. Mà hệ Lùm Ba phủ kín toàn bộ mặt trăng, cơ hồ là lấy không hết dùng không cạn. Đáng tiếc, hiện tại địa tinh thế cục dung chuyển không có bất luận cái gì một quốc gia hoặc là tổ chức có đủ thực lực cùng tinh lực đi mặt trăng khai thác hệ lùm ba. Còn có một chút rất quan trọng, bởi vì năng lượng so thật lớn sai biệt. Bổ sung năng lượng thiết bị từ tài liệu đến thể tích, sai biệt cũng phi thường thật lớn. Tiêm 33 chiến đấu cơ, toàn diện chọn dùng hệ lùm ba nguồn năng lượng, vứt bỏ truyền thống động cơ lúc sau, tái đạn lượng từ 8 tấn tăng lên tới 12 tấn. Nếu tân một thế hệ tiêm 41 chiến đấu cơ, toàn diện chọn dùng linh thạch làm năng lượng nơi phát ra nói, tiến thêm một bước áp xúc động cơ thể tích cùng trọng lượng, tái đạn lượng dự tính có thể từ 12 tấn tăng lên tới 16 tấn. Một khối linh thạch thay đổi toàn cầu vũ khí hệ thống cách cục, tái đạn lượng trên diện rộng tăng lên, bay liên tục năng lực trên diện rộng tăng lên. Đại tân viện nghiên cứu khoa học chưa chuyên gõ ngõ nghiên cứu phát minh chung một loạt linh thạch vũ khí, khủng bố làm người run rẩy. Tiêm 41 chiến đấu cơ tác chiến ban kính, từ tiêm 31 1250 km có thể tăng lên tới 4000 km tả hữu. Đây là một loại chất bay vọt, một khi tiêm 41 đầu nhập lượng sản, không cần tàu sân bay cùng chiến lược căn cứ duy trì. Đại tân hỏa lực có thể trực tiếp bao trùm toàn cầu, cho nên tân một thế hệ tiêm 41 linh thạch chiến đấu cơ. Bị đại tần mệnh danh là toàn cầu ưng. Mà này gần là linh thạch năng lượng nguyên ở chiến đấu cơ thượng ứng dụng, mà khác các loại vũ khí trang bị đều ở đồng bộ nghiên cứu phát minh cùng đẩy mạnh giữa. Được lợi với hứa du nhiên vô cùng cao minh ngôn ngữ thiên phú, đại tần viện nghiên cứu khoa học đã cơ bản phá giải vũ trụ thông dụng ngữ, thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu ở phổ cập học tập cửa này ngoại ngữ. Mặc kệ đại tần căn cứ vào cái gì lý do, nếu giá cao mua, chúng ta liền giá cao bán. Các tổ chức lớn cũng mừng rỡ làm thuận nước dong thuyền, thậm chí không biết bao nhiêu năm trước đồ cổ rách nát, toàn bộ nhảy ra tới bán cho đại tần. Vì nghe nhìn lẫn lộn, đại tần chiếu đơn toàn thu, biết rõ rất nhiều đồ vô dụng, bất quá đại tần không sao cả. Toàn cầu thống nhất giao dịch tiền đại tần tệ, phía chính phủ trao quyền, thúc đẩy in ấn cơ. Các ngươi muốn nhiều ít, chúng ta liền ấn nhiều ít. Đến nỗi giá hàng hệ thống, hiện tại loạn thành như vậy, trừ bỏ đại tần, còn có cái gì địa phương nói được với giá hàng hệ thống sao? Vô luận thời đại nào, một khi nắm giữ tiền phát hành quyền, liền tương đương với nắm giữ giá hàng hệ thống, cũng tương đương với gián tiếp nắm giữ thế giới này lời nói quyền. Các tổ chức lớn tài nguyên, một khi toàn bộ biến thành đại tần tệ, nếu ai không nghe lời nói Liên chế tại ai? Tiền cho ngươi mảnh bị giảm giá trị, là ngươi trong tay toàn bộ biến thành phế giấy. Liên hỏi các ngươi có sợ không? Quốc tế linh thạch giá cả ở đại tần bất kể đại giới thu mua trùng, điên cuồng bạo trướng. Từ một khối linh thạch đổi 500 vạn đại tần tệ, đến 550 vạn, lại đến 600 vạn, 700 vạn. Ca tuyến chỉ tiêu một đường báo táp mọi người ạ diện lìn đều bạc biểu. Ngốc nết lắm tiền, trong khoảng thời gian ngắn thành đại tần đại danh tử. Toàn thế giới các tổ chức lớn, toàn bộ đầu nhập đến trận này long trọng bán tháo triều dân trùng. May mắn bởi vì đại thái biến, giờ phút này toàn cầu tài chính thị trường lâm vào đỉnh trệ, bằng không khả năng lại sẽ xuất hiện vô số Tân nhà giàu số một, khả năng cũng sẽ có càng nhiều người nhảy lầu. Bởi vì giao thông nhân tố, rất nhiều linh thạch cùng thiết bị không thể kịp thời vận hướng Đại Tần. Bất quá không quan hệ, chỉ cần hai bên ký tên hiệp nghị, chứng minh ngươi quá hóa, Đại Tần liền gửi tiền. đến nơi đối phương có thể hay không bị nợ, Đại Tần mới sẽ không lo lắng loại này vấn đề. Thuê du nhiên vòng quanh trái đất lữ hành, nhắc nhở mọi người, không cần toàn cầu đương lượng sản, Đại Tần đã có đủ thực lực uy hiếp toàn cầu. Châu Phi chiến tuyến cấu trúc phi thường thuận lợi. Quét sạch công tác cũng ở vững bước đẩy mạnh. Liên quân chiến sĩ ở quét sạch trong quá trình, bởi vì hai đợt bệnh tạc tái sinh thây hóa, bởi vì biến dị thú hung manh phản công, cũng có nhất định chiến tổn hại. Bất quá chiến tranh nơi nào sẽ có không chết người. Cơ hồ mỗi ngày đều có đến từ toàn cầu chiến sĩ, bổ sung tiến vào liên quân đội ngũ. Hơn 100 vạn quân đoàn quy mô đã mở rộng tới rồi 200 nhiều vạn, số lượng còn ở mạnh thêm. Biến dị thú tàn sát bừa bãi toàn cầu, đem mọi người áp lực quá gắt. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội có thể thu phục mất đất, nhưng phạm là có điểm tâm huyết há tử, đều dũng rực báo danh toàn quân đi đến tiền tuyến. Hứa Du nhiên ở chiến đấu thời gian nhàn hạ bắt đầu tiểu phạm vi truyền thụ tự nhiên kinh công pháp. Tuy rằng viết chính tả toàn văn chính là rất nhiều tu luyện chi tiết, còn cần hắn tự mình chỉ đạo. Đại tần một chúng năm lần tức tình giả đều là trước hết nếm thử một nhóm người, không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này toàn bộ thực dễ dàng liền tìm đến khí cảm, bước lên tu luyện con đường. căn cứ Hứa Du nhiên suy đoán, tu luyện văn minh trận doanh tu luyện giả ở tu luyện trong quá trình trừ bỏ linh thạch khẳng định còn có tương quan đan dược cùng công pháp chiến kỹ tiến hành phụ trợ. Chính là hiện tại không điều kiện này a chỉ có thể là lấy linh thạch nặn dối cảnh giới, trong đó lợi và hại, tất cả mọi người không rõ ràng lắm, toàn bộ là vớt cục đá qua sông. đến nỗi Đông Phương Bạch, Lý Toàn, Lệ Ôn mấy cái nữ hải, Hứa Du Nhiên bắt đầu công khai chỉ đạo các nàng lợi dụng chân khí cùng thức tỉnh kỹ tương kết hợp tiến hành chiến đấu. mà đã gạt cả quân doanh bên trong đều có sân thể dục, Hứa Du Nhiên ở chỉ đạo các nàng thời điểm cũng không tiêng rẻ những người khác, bao gồm mặt khác hai đại thế lực thức tỉnh giả chiến sĩ, giáo đoàn cùng Âu Mỹ liên minh một chúng thức tỉnh giả, nhìn đến Đông Phương Bạch mấy người chiến lực mỗi một ngày đều ở điên cuồng tăng lên bọn họ đôi mắt đều đỏ, Hứa Du Nhiên chỉ đạo cũng rất có kỹ xảo, người này nhất chiều, ngưng tụ không khí bom thời điểm, chân khí thử xem từ khúc chỉ trực tiếp đến ngoại quan, không cần trải qua tay ba giảm. Đông Phương Bạch tự hỏi một chút, giơ tay một viên không khí bom, tốc độ rõ ràng càng nhanh, uy lực cũng gia tăng rồi vài phần. Pha khắc, Oh my god, bọn họ đang làm gì? Bọn họ nói chính là cái gì? Vì cái gì ta mỗi một chữ đều nghe hiểu được, lại hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Mặt khắc thức tỉnh giả nhìn đến Hứa Du Nhiên bọn họ ở thao luyện, tùy ý chỉ điểm vài cái. Thực lực liền tăng lên bay nhanh, mỗi người trong lòng đều là một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Theo đại tần tiền toàn cầu lưu thông, thế giới chủ lưu ngôn ngữ đã biến thành đại tần tiếng phổ thông. Hiện tại sẽ không đại tần tiếng phổ thông, đều ngượng ngủng cùng nhân ra nói chính mình ở liên quân hỗn. Châu Phi chiến trường mở ra, thời gian gần đi qua 3 ngày. Đông Phương Bạch chờ mấy cái nữ hải thực lực đều có nhất định đề cao. Trên thế giới này, nếu nói ai đối với chân khí cùng thức tỉnh kỹ kết hợp nhất hiểu biết, kia khẳng định là Hứa Du Nhiên. Không biết là bởi vì điệu tinh đã từng là hai bên chiến trường nguyên nhân, vẫn là điệu tinh người trời sinh thể chất đặc thù nguyên nhân tuyệt đại đa số được đến truyền thụ thức tỉnh giả đều có thể thực mau tìm được khí cảm bước lên tu luyện chi lộ đương nhiên cũng có một ít người cho dù là thức tỉnh giả cũng hoàn toàn vô pháp tu luyện hứa du nhiên cũng thử truyền thụ cấp một ít bình thường chiến sĩ chẳng sợ bọn họ không phải thức tỉnh giả cũng có rất nhiều người có thể tìm được khí cảm nếu nói khoa học kỹ thuật văn minh vì rút tu luyện hệ thống trí mạng khuyết điểm là không thể ở vũ trụ hư không phát huy ra ứng có chiến lực như vậy tu chân công pháp không thể là mọi người mở ra tu luyện chi lộ Này khả năng chính là tu luyện văn minh tệ đoan nơi, cho nên hai bên đều yêu cầu khổng lồ dân cư số đếm, có cái này cơ sở mới có thể có quần quân không dứt chiến sĩ xuất hiện ra tới. Hứa du nhiên ở quân doanh tiến hành chỉ đạo tin tức cùng hình ảnh, lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn cầu, làm công nhận đương thời đệ nhất nhân, tuyệt đối là sở hữu thế lực chú ý trọng điểm. Các tổ chức lớn sôi nổi phát tới điện mừng, đều ở do hỏi đại tần quân bộ, vì cái gì nặng bên này nhẹ bên kia, mọi người đều ở vì điệu tinh làm cống hiến, vì cái gì chỉ có các ngươi chiến sĩ có thể học tập thần bí công pháp, mà chúng ta chiến sĩ không được. Đại Tần như vậy quý trọng cái chổi cùn của mình, không khác đào mộ cho mình, hy vọng Đại Tần có thể công khai tu luyện bí mật, nếu không liền phải rút quân. Liên quân không khí chưa từng có khẩn trương, toàn nhân loại đoàn kết lên rất tốt của diện, mắt thấy liền phải hủy trong một sớm. Toàn thế giới đều ở lên án công khai Đại Tần. Chương 312. Tao lão nhân hư thật sự. Lần thứ 3 thế giới đại chiến mở ra ngày thứ 6, toàn cầu thu mua kế hoạch đã tiến vào kết thúc. Có thể lấy tiền mua được linh thạch, đã toàn bộ đến hóa. Đại Tần rốt cuộc rốt cuộc khiêng không được đến từ toàn cầu áp lực. Thậm chí ngay cả giáo đoàn cái này Minh Hữu đều tiến đến họ trách. Dưới là nào đó đại hình tổ chức người phụ trách cùng Trần Thiên Huyền tổng trưởng đối thoại. Tu chân công pháp rốt cuộc có cho hay không chúng ta tu luyện? Không phải không nghĩ cấp, tu luyện cái này công pháp lúc sau, liền sẽ trở thành chinh phục giả tử địch. Không thể đầu hàng, chỉ biết bị giết chết. Chinh phục giả? Đại tần biên chuyện xưa năng lực nhất lưu, đặt tên bản lĩnh cũng là nhất lưu. Cho chúng ta tu luyện, cái gì hậu quả chính chúng ta gánh vác? Thật sự muốn tu luyện. Tao lao nhân, ít nói nhảm. Được rồi. Hứa Du nhiên vẻ mặt ngạnh quất, phẫn hận biểu tình xuất hiện ở internet phát sóng trực tiếp tin tức chung, kỹ thuật diễn càng ngày càng nổ mạnh hứa du nhiên, mang theo cực độ bất đắc dĩ, hướng toàn thế giới công khai hắn như thế cường đại bí mật. Đồng thời, đại tần hướng toàn thế giới không giảng buộc công khai tự nhiên kinh toàn văn. Bất quá này phân toàn văn, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến hóa thần cảnh, hợp thể cảnh trở lên công pháp sẽ trở thành đại tần Trấn quốc cơ mật. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế giới tập thể thất thanh. Nếu nói bởi vì cảm nhiễm virus tạo thành biến dị tiến tới nhân loại sinh ra dị năng, này còn có thể miễn cưỡng có thể lý giải như vậy phi thiên độn địa tu trần công pháp tác hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận chi đặc biệt là người phương tây nhận chi chính là hứa du nhiên sống sở sở ví dụ bãi tại nơi đó nhân ra cường đại thực lực tuyệt đối không phải là vô căn lục bình tất cả mọi người điên rồi đạo luật tự nhiên kinh toàn văn như đạt được trí bảo điên cuồng đầu nhập vào tu luyện ai không nghĩ giống hứa du nhiên giống nhau cường đại ai không hy vọng trường sinh bất lão thế giới này đến tận đây bắt đầu hoàn toàn tiến vào toàn dân tu luyện thời đại chính là bọn họ cũng không biết mọi người từ giờ khắc này bắt đầu toàn bộ bị kéo xuống thủy Theo tự nhiên kinh công pháp phổ cập, toàn thế giới bắt đầu tu luyện mọi người đều phát hiện một cái chí mạng vấn đề. Linh khí nơi phát ra, bọn họ không có linh khí nơi phát ra. Dựa vào trong không khí mỏng manh linh khí, không phải không thể tu luyện, tiến triển lại cực độ thông thả. Muốn ra tốc tu luyện, chỉ có sử dụng linh thạch. Chính là linh thạch đâu? Mọi người trong lòng lại lần nữa chạy như điên quá một vạn đầu thảo nê mã. Đại tần nguyên lai ở chỗ này chờ bọn họ. Này đàn lao âm hóa, tao lão nhân hư thật sự. Khi bọn hắn phát hiện linh thạch rượu dụng thời điểm, đại tần đã cướp đoạt thế giới này vượt qua 99% linh thạch. Lúc này những người này mới phản ứng lại đây, Nguyên Lai Đại Tần đã sớm kế hoạch công khai tu chân công pháp, cho nên mới trước tiên bốn phía thu mua linh thạch. Tất cả mọi người chúng đại Tần bấy giờ, ở bọn họ thầm mắng đại Tần ngốc nghếch lắm tiền thời điểm. Đại Tần sớm đã thu hoạch lớn nhất lợi ích thực tế, rất nhiều linh thạch không những có thể dùng cho kiểu mới thiết bị, càng có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ. Âu Mỹ liên minh các tổ chức lớn, rộng mở kinh giác. Bất chi bất giác chi gian, virus bùng nổ bất quá 3 năm. Bởi vì đại Tần ứng đối thích đáng, 5000 năm cổ văn minh thâm hậu nội tình đột nhiên bùng nổ. Khoa học kỹ thuật, quân sự, dân sinh xây dựng cơ bản chờ phương diện sớm đã xa xa dẫn đầu với thế giới này chính trị kinh tế văn hóa lý niệm chờ phương diện lại sớm đã âm thầm thẩm thấu vào thế giới này mỗi một góc từ quốc tế lực ảnh hưởng cùng thao tác lực tới nói đại tân đã thành thế giới này hoàn toàn xứng đáng ông vua không ai Âu Mỹ cường quốc đã từng nêu toan dùng thương pháo chinh phục thế giới này kết quả thất bại hiện giờ đại tân lại lấy một loại nhuận vật tế vô thanh phương thức lặng yên chinh phục thế giới này thực lực quân sự lọt vào nghiền áp chính trị tình thế bị người nắm đi trong tay tiền mặt toàn bộ đều làm yin đặc kỵ hiện tại ngay cả tu luyện công pháp đều là đại tần truyền thụ, người sáng suốt đều nhìn ra được tới cửa này công pháp tu luyện đến cao cấp nhất, bất quá tương đương với 5 lần thức tỉnh giả. Muốn nói hứa du nhiên trong tay không có kế tiếp công pháp, ai đều sẽ không tin. Chính là hiện tại bọn họ cho dù có kế tiếp công pháp có ích lợi gì, ai có tu luyện linh thạch. Như vậy ngày qua ngày đả tọa điều thức, tu luyện đến dâu đều trắng, cũng không nhất định có thể đi vào nguyên anh cảnh. Càng miễn bản mặt sau cảnh giới. Âu Mỹ liên minh, giáo đoàn lần này là thật sự bị đại tần bóp chặt tiết hầu còn như thế nào cùng đại tần tranh? lấy cái gì cùng đại tần đấu. Rất nhiều nghĩ kỹ ngọn nguồn đại hình tổ chức, bắt đầu hoàn toàn xoay chuyển đối đại đại tần thái độ. Người khác như thế nào làm, bọn họ quản không được. Dù sao bọn họ đã bắt đầu trộm cấp đại tần, một bó một bó âm thầm đưa tới mùa thu giao chân vịt. Đại tần chư vị lãnh đạo đều là cười mà không nói, thản nhiên tiếp nhận rồi kia một bó một bó giao chân vịt. Công khai tự nhiên kinh công pháp hứa du nhiên, cũng không tàng tư. Nếu có thể đem điệu tinh thức tỉnh giả chiến lực, tập thể tăng lên một cái bậc thang, cũng là hắn thích nghe nóng sự tình. trừ Bỏ Châu phi đại lục quét sạch công tác bình thường có tự khai triển Hắn cũng đồng thời gánh vác khởi huấn luyện viên nhân vật. Mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian thu một đoạn tu luyện tâm đắc video, đồng thời ở liên quân trận doanh nội, đại phê lượng chỉ đạo các chiến sĩ tu luyện. Trải qua 3 ngày toàn cầu phổ cập, đại khái số liệu đã thống kê ra tới. Có thể tìm được khí cảm, mở ra tu luyện chi lộ người, ở toàn cầu mọi người chung chiếm so, cùng thức tỉnh giả chiếm so không sai biệt mấy. Không thể không nói đây là một cái rất có ý tứ số liệu, chỉ là tất cả mọi người làm không rõ ràng lắm trong đó ngọn nguồn. bỏ hứa du nhiên bên ngoài, sở hữu mở ra tu luyện chi lộ người trùng, chỉ có Đông Phương Bạch Lý Toàn tiến vào chúc cơ kỳ. Những người khác đều còn ở luyện khí kỳ sơ cấp giai đoạn, muốn trên mặt đất tinh đổi theo thượng hứa du nhiên tốc độ tu luyện, đó là tuyệt không khả năng. Đại tần một chúng cao cấp thức tỉnh giả, còn có quân bộ mấy cái hạt giống tốt, thậm chí bao gồm Lệ Ônạ, cơ lạc đám người, đều xứng đã phát nhất định lượng linh thạch dùng để tu luyện. Trừ bỏ đại tần bên trong, bên ngoài muốn mua được linh thạch, cơ hồ là không có khả năng. Giá cả đã từ 800 vạn nhất khối, tăng tới 1600 vạn nhất hối, vẫn như cũng là một thạch khó cầu. Đến hứa du nhiên chính mình, trừ bỏ mỗi ngày công khóa, Tu luyện tiến độ cơ hội không hề tiến thêm. Đại Tần thu mua tới về điểm này linh thạch, hoàn toàn vô pháp thỏa mãn hắn ăn uống. Có lẽ chỉ cần mấy ngày thời gian, hắn liền có thể đem toàn bộ địa tinh linh thạch tiêu hao không còn. Tuy rằng tự nhiên kinh tu luyện tiến độ trì trệ không tiến, chính là ở Châu Phi chiến trường, hắn lại có tân thu hoạch. Mấy ngày liền tới quét sạch chiến đấu, rốt cuộc gặp phải một đầu kim cương cấp cổ sư. Nếu không phải Đại Tần quân bộ cường đại hỏa lực áp chế, tất nhiên sẽ cho liên quân chiến sĩ mang đến cực kỳ thảm trọng thương vong. Hứa du nhiên đuổi tới chiến trường khi. Giáo đoàn nghị viên khắc lọ cờ đạt người đang ở cùng kia đầu cổn sư chiến đấu. Thể trường hơn 10 mét kim cương cấp cổ sư, đánh đến khắc lọ cờ đạt người kêu thảm thiết liên tục. Hứa Du Nhiên nhanh chóng thay đổi hạ khắc lọ cờ đạt người, tiêu phí hơn nửa giờ, rốt cuộc đem kia đầu cổn sư đánh chết đương trường. Một thuộc tính thức tỉnh cổn sư, phụ thuộc tính thượng liền khắc chế am hiểu báo cắt khắc lọ cờ đạt người, thực lực cũng mạnh hơn hắn không ít. Điểm này làm Hứa Du Nhiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái, từ Amazon rừng cây xanh xanh đến này đầu cổn sư. Hắn cùng rất nhiều vị năm lần thức tỉnh giả, còn có vài đầu kim cương cấp biến dị thú chiến đấu quá cho hắn cảm giác, kim cương cấp biến dị thú tựa hồ phổ biến so 5 lần thức tỉnh giả, thực lực càng cường. Thật sự là tưởng không rõ này nguyên nhân trong đó, giống như từ lĩnh chủ cấp bắt đầu, biến dị thú liền phải so nhân loại tiến hóa càng hoàn mỹ, đánh chết bình thường 5 lần thức tỉnh giả, hứa du nhiên tuyệt đối không dùng được nửa giờ lâu như vậy. Tuy rằng không nghĩ ra trong đó đạo lý, bất quá có thể thu hoạch một chút kim cương kỹ năng điểm, còn là phi thường kinh hỉ. Kiến thức quá chinh phục giả quét ngang quyển dưỡng tinh cầu, trải qua quá tu luyện giả cùng thức tỉnh giả đại chiến. Hứa Du Nhiên tầm mắt trống lên, Không hề chỉ là cực hạn với hiện có chiến đấu hoàn cảnh, quy hoạch chính mình tu hành lộ tuyến, thậm chí rất nhiều thức tỉnh kỹ, ở hắn xem ra tựa hồ cũng thực dâu ria. Hắn hiện tại tăng lên tới kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ, cơ bản đều thuộc về toàn địa hình thức tỉnh kỹ, áp dụng tính phi thường rộng khắp. Kim, thổ, mục, biến dị, tứ đại thuộc tính, mỗi một cái thuộc tính đều có hạng nhất kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ. Dư lại sáu hạng hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ, hiện tại liền có một chút xấu hổ. Truy tung cơ sở đến từ chính cứu giác, đã chịu khoảng cách cùng không khí ảnh hưởng phi thường đại. Tỉ như hắn đánh dấu một cái định nhân cái kia địch nhân hiện tại đi hỏa tinh. Đầu tiên hắn khẳng định nghe không đến như vậy xa hương vị, liền tính nghe thấy được cũng không dùng được, chẳng lẽ thao tác phi kiếm đi sao hỏa giết người sao? Thổ thứ yêu cầu đại lượng thổ nguyên tố hoàn cảnh làm cơ sở, bằng không chỉ có thể là dùng một lần tiêu hao phẩm. Vạn nhất ở vũ trụ chiến đấu hoặc là ở đáy nước chiến đấu, thổ nguyên tố loằng đáng thường, trên lưng kia tam căn con nhím cử thứ, phóng ra đi ra ngoài cũng đừng tưởng lại lần nữa ngưng tụ. Điên cuồng hét lên cái này kỹ năng càng là sóng âm kỹ, thanh âm truyền bá uy lại với chất môi giới. Vũ trụ trung cơ hồ vô pháp truyền bá thanh âm. Cái này kỹ năng tương đương với trực tiếp phế đi. Không khí loại thức tỉnh giả, nếu không chế cái loại này, nháy mắt rút ra ra một mảnh chân không thức tỉnh kỹ, tương đương với cũng là phế đi cái này kỹ năng. Tương đất yêu cầu thổ nguyên tố lượng lớn hơn nữa, đặc thù hoàn cảnh trùng, càng làm một lần đều phóng thích không ra. Ở trên tinh cầu chiến đấu còn miễn cưỡng có thể, một khi tiến vào vũ trụ, tận thế cấp tường đất khả năng cũng là cái phế kỹ năng. Kiến huyết phong hầu thực thần kỳ, thực quỷ dị, chính là lực sát thương quá yếu, áp dụng tính cũng kém. Rất nhiều thức tỉnh giả thuộc tính, trời sinh liền khắc chế một thuộc tính kiến huyết phong hầu. Tỷ như hỏa thuộc tính thức tỉnh giả Một thuộc tính kịch độc trực tiếp đã bị tiêu. Nếu đối phương là một thuộc tính thức tỉnh giả, kiến huyết phong hầu kịch độc cơ hồ đã bị miễn dịch. Trừ phi Hứa Du Nhiên còn có thể làm đến tần cao cấp virus bằng không dựa vào đã từng tích lũy cấp thấp virus, muốn phóng đảo 5 lần thức tỉnh giả hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Hàng khí cái này kỹ năng ở Hứa Du Nhiên thực lực còn yếu thời điểm, còn tính có điểm hiệu quả. Hiện tại thực lực của hắn tăng lên lên đây, cái này kỹ năng khiến cho hắn thực vương ngữ. Hắn tính cơ động càng ngày càng cường, hàng khí cấp địch nhân chậm lại kia một chút tốc độ ý nghĩa không lớn. Cấp thấp địch nhân có thể trực tiếp đóng cứng thậm chí đông chết cũng không cụ bị cái gì thực chiến giá trị. Hứa Du Nhiên trưởng kiếm đã qua, sát thương phạm vi xa so hàn khí phạm vi muôn khoảng Đối phó cấp thấp địch nhân, cùng với chờ hàn khí đông chết chúng nó, không bằng trực tiếp nhất kiếm xong việc. Hơn nữa phóng thích hàn khí yêu cầu đại lượng thủy nguyên tố, rất nhiều cực đoan hoàn cảnh, căn bản là không cụ bị phóng thích điều kiện. Thì như vũ trụ trùng, hoặc là sa ha gia sa mạc. Theo thực lực càng ngày càng cường, hắn phát hiện vi rút tu luyện hệ thống đoạn bản càng ngày càng rõ ràng. Đi theo chinh phục giả đại quân xuất chiến thời điểm, Hắn liền phát hiện những cái đó chinh phục giả thường thường rất ít sử dụng thức tỉnh kỹ. Liên tính sử dụng thức tỉnh kỹ, thông thường chủng loại cũng rất ít. Đương nhiên, có một phương diện nguyên nhân, bọn họ nắm giữ cao phẩm chất thức tỉnh kỹ quá ít. Nguyên nhân chủ yếu khả năng vẫn là ra ở thức tỉnh kỹ bản thân. Nghĩ đến chính mình này, đó càng ngày càng dâu dĩa thức tỉnh kỹ, vừa mới thu hoạch kim cương kỹ năng điểm hứa du nhiên, đông nhiên cảm thấy thực mê mang. Hiện tại hẳn là tăng lên nào hạng nhất thức tỉnh kỹ đâu? Tựa hồ tăng lên nào hạng nhất đều được, tựa hồ tăng lên nào hạng nhất cũng không có gì ý tứ. Chương 313. Kỳ Tranh Vị rút vương tọa hệ thống càng như là một phần hướng dẫn tra cứu mục lục, cũng không thể kỹ càng tỉ mỉ cấp ra hứa du nhiên muốn kiến nghị. Lộ con ở chính hắn dưới chân, đi như thế nào vẫn là ở chỗ hắn lựa chọn. Nếu lúc trước hắn lựa chọn cường hóa, tăng lên một ít công năng tính thức tỉnh kỹ, khả năng hôm nay lại là mặt khác một phen cục diện. Đáng tiếc lúc ấy bảo mệnh là việc quan trọng nhất, hắn lựa chọn đi phòng ngự lưu. Đi tới, đi tới đem chính mình đi thành một cái tê. Người khác chiến đấu dựa kỹ năng, hắn chiến đấu toàn dựa mãng. Rất nhiều thời điểm, hắn cũng từng hâm mộ quá khắc thức tỉnh giả. Phất tay chi gian long trời lở đất. Lôi hỏa đan sen, kia mới là chân chính pháp sư bại mặt. Bất quá tinh tế nghĩ đến, nếu không có này một thân cường hãn phòng ngự thức tỉnh kỹ, có lẽ căn bản là sống không đến hôm nay. Hiện tại chủ phòng tam hạng thức tỉnh kỹ đều tăng lên tới kim cương phẩm chất, chữa bệnh loại thức tỉnh kỹ cũng tăng lên tới kim cương phẩm chất. Truy tung, thổ thứ, điên cuồng hết lên, tường đất, hàng khí, này mấy hạng đều yêu cầu chất môi giới, hạn chế cũng tương đối nhiều. Như vậy trước mắt duy nhất lựa chọn, xem ra chỉ có thể là kiến huyết phong hầu. Hứa Du nhiên điều động thân thức, nhẹ nhàng xúc động kiến huyết phong hầu, phân ra một sợi thần thức toàn diện tra xét một chút hệ thống danh sách. Vi rút vương tọa pháp hệ thức tỉnh kỹ, kim loại tính, thổ thuộc, thuộc tính, một thuộc tính, biến dị thuộc tính, cơ sở thuộc tính, cơ sở kỹ năng. trong khoảng thời gian này ở châu phi đại lục chiến đấu, đem trường kiếm từ hoàng kim phẩm chất lở tăng lên tới LV, cũng coi như là không tuổi thu hoạch, kiến huyết phong hầu hiệu quả, hẳn là cũng được đến trên diện rộng tăng lên. loại này thức tỉnh kỹ tuy rằng không cần chất môi giới, bất quá đối với cảm nhiễm quá một thuộc tính vi rút địch nhân đến nói, hiệu quả sẽ trên diện rộng hạ thấp, thông thường sẽ không chí mạng tác dụng với một thuộc tính thức tỉnh giả trên người khi cơ bản liền không có gì quá lớn hiệu quả thiên hai tận thế không biết khi nào thức tỉnh kỹ mới có thể lại lần nữa phát sinh biến chất sở hữu thức tỉnh kỹ đạt tới hoàng kim phẩm chất khi phổ biến đã xảy ra biến chất kim cương phẩm chất chỉ là tăng lên hiệu quả nhưng thật ra cũng có thể lý giải nếu là mỗi một lần tăng lên cấp bậc đều có thể phát sinh biến chất chính mình đã sớm siêu thần còn như vậy vất vả chiến đấu làm cái gì ngồi chờ quét ngang toàn vũ trụ thì tốt rồi hứa du nhiên cẩn thận đọc kiến huyết phong hầu kỹ năng thuyết minh đã không có kinh hỉ cũng không cảm thấy thất vọng Câu đầu tiên lời nói ý tứ thực hảo lý giải, riêng hoàn cảnh hạ, nếu sử dụng thích đáng, mỗi một loại thực vật đều có khả năng biến thành kịch độc. Quả hồng vốn dĩ chua ngọt ngon miệng ăn rất ngon, nhưng nếu là ăn con cua lại ăn quả hồng, vậy thảm. Ăn mỹ vị đại tôm, lại ăn giàu có vitamin trái cây, thực dễ dàng ở trong cơ thể hình thành kịch độc. Hứa Du Nhiên bốn phía nhìn nhìn, cách đó không xa là vì hắn lượng trận khắc lọ cờ đạt người. Hứa Du Nhiên Huyền Phù ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn kia đầu cổm sư thi thể, đã hơn nửa ngày. Khắc lọ cờ đả người phát hiện hắn nhìn qua, bay trừ một tia miễn cưỡng tươi cười. Hắn sát thật muốn cười vui vẻ một chút, chính là Hứa Du Nhiên ánh mắt quá quỷ dị, hơn nữa giống như rất nguy hiểm bộ dáng. Hứa Du Nhiên giờ phút này đang ở cân nhắc, muốn hay không lấy ra hỏa này thí nghiệm một chút hiệu quả. Năm lần thức tỉnh giả hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị độc chết đi. Suy nghĩ nửa ngày, vẫn là tính tìm một đầu biến dị thú thử xem. Để lại cho khắc lọ cờ đạt ngươi một cái sán lạn mỉm cười, véo. Hứa Du Nhiên không chế phi kiếm nhằm phía Thảo Nguyên chỗ sâu trong, tại chỗ lưu lại khắc lọ cờ đạt ngươi thở phào một hơi, nguy cơ rốt cuộc giải trừ. Không biết vì cái gì. Vừa rồi cái kia tiểu tử nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, chính mình luôn là cảm giác cả người phát nao. Giống như cái kia tiểu tử, muốn đối chính mình làm điểm cái gì không thể miêu tả sự tình. Nghĩ đến Hứa Du Nhiên vừa rồi cái loại này nóng lòng muốn thử, lại làm người sởn tóc gáy biểu tình, khắc lọ cờ đạt người không khỏi đánh một cái lạnh run. Phát khắc, kia tiểu tử khẩu vị sẽ không như vậy trọng đi. Một đường chạy như điên mười mấy km, Hứa Du Nhiên rốt cuộc tìm được rồi một đầu độc hành báo đốn. Phong thuộc tính báo đốn, thành hắn thí nghiệm kỹ năng mới thực nghiệm đối tượng. Thực lực quá yếu biến gì thú, hắn không dám xuống tay. Sợ độc tính quá nặng, trực tiếp liền đã chết, hoàn toàn nhìn không ra hiệu quả. Kia đầu báo đốm tránh thoát hoạch đả kích tàn phá, lại chưa từng tưởng gặp so hoạch đả kích càng khủng bố Hứa Du Nhiên. Nó một bên gào giống, một bên miệng phun gió xoáy chạm, Từng đạo lưới giao gió đánh vào Hứa Du Nhiên băng giáp thượng, phát ra đinh, đinh, đinh giòn vang. Hứa Du Nhiên nhìn không ngừng nhảy hướng không trung, muốn ăn no nghe báo đốm, có chút không có hảo ý cười. Bá. Phủi tay một cái kiến huyết phong hầu, đang ở mặt đất không ngừng toán lên báo đốm, nhiên sử xuất, tựa hồ thân thể đã xảy ra cái gì biến hóa ngao báo đốn gạo giống thanh âm tựa hồ đều đang run rẩy, toàn thân cơ bắp một trận co rút, bụng đau nhức làm hắn cuộn tròn thành một đoàn. quan sát một hồi, phát hiện này đầu báo đốn bệnh trạng tựa hồ đang ở giảm bớt. thuyết minh này đầu báo đốn hẳn là đã từng cảm nhiễm quá một thuộc tính virus, bất quá cũng không phải một thuộc tính thất tỉnh. có hiệu quả sẽ sinh ra đau nhức, nghiêm trọng ảnh hưởng nó sức chiến đấu, lại sẽ không chí mạng. có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vẹo. phi kiếm ngang trời mà đi, chém xuống báo đốn đầu. nguyên khí hóa thành vô hình bàn tay to, nắm lên báo đốn thi thể bay trở về trận địa. hoàng kim cấp tài liệu vẫn là thực chân quý không thể lãng phí. Sa sôi tam thể tinh giờ ít 976 pháo đài, Bạch Khởi cùng vài tên trung tâm thủ hạ đứng ở một con thuyền tàu bảo vệ phòng không chế nội. Tàu bảo vệ đã mở ra 360 độ toàn cảnh bắt trước hiệu quả, mấy người dường như huyền phù ở vũ trụ trong hư không giống nhau, người lạc vào trong cảnh có thể cho người càng tốt quan sát bốn phía tình huống. Trước mặt cách đó không xa, một chỗ trưởng khoan cao các 3 mét tả hữu trùng động kết giới. Nhan sắc sớm đã từ màu xanh lá đậm chuyển vì màu lam nhạt, thỉnh thoảng còn có mỏng manh lập lọi cảm. Một vị năm lần thức tình dạ, hơi hơi không người, Bạch Khởi đại nhân Trải qua chúng ta mấy ngày liền tới quan sát, nay chỗ kết giới là nhất tiếp cận mở ra trạng thái kết giới, chỉ là tên này năm lần thức tỉnh giả thân cao trường 2 mét có hơn, tướng mạo cùng nhân loại bình thường tương tự, chỉ là cái chán nhiều một con khép kín dựng mắt, hình tượng tuấn mỹ, có chút cùng loại với đại thần cổ đại thần thoại trung nhị lang thần dương tiễn. Bạch khởi cao mày nhìn về phía cách đó không xa, kia lớn nhất trùng động kết giới, địa tinh huyết tế hoàn toàn đình trệ. Nay chỗ loại nhỏ trùng động, không đủ ổn định đúng không? Đúng vậy, huyết tế không biết vì cái gì nguyên nhân, hoàn toàn đình trệ. Tiên kia năm lần thức tỉnh giả chỉ chỉ này chỗ loại nhỏ kết giới, loại này không ổn định trung động, thực dễ dàng xuất hiện truyền tống thất bại, sẽ làm truyền tống giả hoàn toàn bị lạc ở thời không loạn lưu, càng cường thực lực máy nhiêu càng lớn, liền càng nguy hiểm. Nói nói đề nghị của ngươi, đối với thọ mệnh vẫn như cũ đã lâu bạch lên nói, thời gian cũng không phải quá lớn vấn đề, tìm được cái kia trốn chạy tiểu tử, tuy rằng có khả năng tẩy bỏ gen bom bí mật, bất quá còn không đến mức làm hắn đi mạo lớn như vậy nguy hiểm. Một khi bị lạc ở thời không loạn lưu chung, 6 lần thức tỉnh giả cũng bất quá là sống lâu một chút cường thi thôi, thuộc hạ ý tứ. Thần tướng đại nhân ngài liền trước không cần đi qua. Tiên kia thuộc hạ tựa hồ nóng lòng biểu đạt một chút trung tâm, loại này huyết tế đều không thể hoàn thành dân bản sứ tinh cầu. Thuộc hạ nguyện ý vì thần tướng đại nhân dò đường. Bạch khởi trên mặt mang theo ngưng trọng thần sắc, đang ở tự hỏi loại này phương án tính khả thi. Hứa Du nhiên bí mật, rất có khả năng sự tình quan hắn hay không có thể đạt được tự do. Hắn thực không nghĩ mượn tay cho người khác, có thể chính mình tự mình ra tay khẳng định là tốt nhất. Nay chỗ loại nhỏ trùng động mở ra, rõ ràng không phải bởi vì huyết tế, hẳn là bởi vì điệu tinh từ trường kịch liệt dung chuyển tạo thành nóng lòng lập công cấp dưới lại lần nữa nói một khi dung chuyển kết thúc này chỗ loại nhỏ trùng động sẽ lại lần nữa đóng cửa bạch khởi nghiêng liếc mắt một cái tên kia thuộc hạ trầm giọng nói kỳ tranh nếu ngươi có tin tưởng như vậy lần này liền từ ngươi mang đội tập hợp 7.623 đến 7.624 này 11 một chi tiểu đội tìm được một cái tên là hứa du nhiên trốn chạy giả nhất định phải tồn tại mang về tới là kỳ tranh quỳ một gối xuống đất lĩnh mệnh mà đi loại này rác rưởi dân bản xứ tinh cầu phổ biến bị cho rằng là tốt nhất nhiệm vụ thực lực thông thường cực được nhiệm vụ khó khăn rất thấp, không có thượng cấp tướng lãnh đốc chiến, bọn họ cũng có thể nhân cơ hội tại đây loại dân bản xứ tinh cầu phóng túng một lần. Chương 314. Cơ giáp. Thăng cấp 4 lần thức tỉnh dạ, trở thành nô lệ chiến binh lúc sau, tuyệt đại đa số đều sẽ càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng thích giết chóc. Vô luận cỡ nào nhát gan thiện lương người, hàng năm làm đổ tể công tác, cũng sẽ không lại sợ huyết, nói chính là đạo lý này. Nô lệ chiến binh cao áp quản lý phương thức, cũng là nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Vô cùng vô tận rộng lượng chiến binh, chủng tộc khác nhau, giới tính có nam có nữ, có thư có hùng chính là ở quân đoàn chung chỉ có một thân phận đó chính là chiến sĩ nói chuyện yêu đương bàn chuyện cưới hỏi sinh sản hậu đại tưởng đều không cần tưởng một khi vi phạm lệnh cấm toàn bộ xử tử khoa học kỹ thuật văn minh yêu cầu chính là không có cảm tình chiến sĩ không phải chủng tộc đại dung hợp này không phải không thể hiểu được cưỡng chế quy định mà là có nguyên vẹn khoa học căn cứ ở khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh sở hữu sự tình đều có thể bị lượng hóa bị số liệu hóa sau đó mới chế định tiêu chuẩn tiến tới chấp hành nô lệ chiến binh có thể tự do yêu đương sinh sản sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng quân đoàn sức chiến đấu. Cảm tình sẽ ảnh hưởng rút kiếm tốc độ, cũng sẽ ảnh hưởng chiến sĩ phán đoán cùng lựa chọn. Trên chiến trường một cái chiến hữu yêu cầu cứu trợ, người hái nhân cũng yêu cầu cứu trợ. Cứu trợ thực lực cường đại chiến hữu khó khăn càng thấp, cứu trợ thực lực nhỏ yêu hái nhân khó khăn càng cao. Ngươi sẽ cứu trợ cái nào? Nếu ngươi đi cứu trợ hái nhân, rất có khả năng chiến hữu sẽ bị giết chết, ngươi lại cứu hái nhân. Quân đoàn bởi vậy tổn thất một người thực lực càng cường chiến sĩ, này đối quân đoàn tới nói, tuyệt đối không phải tối ưu giải. Nữ tính hoặc là giống cái chiến sĩ mang thai, ngắn thì một năm, lâu là mấy năm yêu cầu tính dưỡng, sinh hạ tới hậu đại cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ không trở thành thức tỉnh giả chiến sĩ. này đó nhân tố đều sẽ tạo thành chiến lược đại lượng hao tổn. đối với khoa học kỹ thuật văn minh tới nói, loại này phương án tinh giới so quá thấp. muốn đạt được tân nô lệ chiến binh, vô số quyển dưỡng tinh cầu có thể thu hoạch. nay một vụ thu hoạch hoàn thành, quá mấy năm lại lần nữa gieo giống là được. mấy ngàn năm sau, lại một viên văn minh tinh cầu vô số người khẩu chờ đợi thu hoạch. chỉ cần nắm giữ hào gieo giống số lượng cùng tiết tấu, tổng hội có quần quần không dứt nô lệ có thể thu hoạch. ở khoa học kỹ thuật văn minh xem ra. Này cùng trồng cây một đạo lý, chính là tại đây loại đoạn tình tuyệt dục cao áp thống trị hạ. Nô lệ chiến binh nhóm tư tưởng, một ngày so với một ngày biến thái, tâm linh một ngày so với một ngày và mẹo. Thoát ly cao cấp tướng lãnh áp chế, này đó nô lệ chiến binh toàn bộ đều sẽ biến thành ác ma. Bọn họ sẽ tùy ý giết chóc cùng phát tiết bọn họ tà hỏa, làm nơi đi đến hết thể trở thành địa ngục. Lực lượng một khi mất đi chế ước, nhân tính sẽ không còn sót lại chút gì. Bạch khởi bố trí loại này nhiệm vụ, là ngày đó nô lệ chiến binh thích nghe ngóng nhất nhiệm vụ. 1000 nhiều danh kinh nghiệm xa trường đỉnh cấp 4 lần thức tỉnh giả. 12 danh chí cường năm lần thức tỉnh giả. Trang bị cường hãn vũ khí cùng chiến giáp, tuyệt đối có thể quét ngang bình thường dân bản sứ tinh cầu. Nay tương đương với là 1000 nhiều 3 lần thức tỉnh giai đoạn hứa du nhiên, hoàng kim cấp vũ khí, hoàng kim cấp chiến giáp, mini laser pháo, phản ứng nhiệt hạch bom. Trở lại mà đã gặt cả tổng chỉ huy bộ hứa du nhiên, theo thường lệ hội báo một chút chiến trường tiến độ. Toàn cầu các nơi trưng binh điểm đã cơ bản kết thúc trưng binh công tác. Tính đến trước mắt mới thôi, cộng lại trưng binh 2500 vạn tà hữu. Cái này con số làm tất cả mọi người vì này kinh ngạc cảm thán. Viễn siêu đại thái biến phía trước toàn cầu thời hạn nghĩa vụ quân sự binh lính số lượng. Thức tỉnh giả chiến sĩ cộng lại 50 vạn tả hữu, tuyệt đại đa số đều là cấp thấp thức tỉnh giả. Một lần thức tỉnh giả kỳ thật so với người bình thường cường không được quá nhiều, bất quá trưởng thành tiềm lực thật lớn. Hoàn thiện bồi dưỡng hệ thống cùng tốt đẹp hậu cần bảo đảm, có thể sinh ra đại lượng cao cấp thức tỉnh giả. Phối hợp thượng toàn cầu trong phạm vi, miễn phí truyền thụ tự nhiên kinh công pháp. Nếu có sung túc thời gian phát triển, địa tinh chỉnh thể chiến lược trình độ, tuyệt đối sẽ vượt qua giống nhau quyển dưỡng tinh cầu. Tang binh lính số lượng diễn sinh vô số vấn đề này đó đều là đại tần yêu cầu dắt đầu phối hợp giải quyết vấn đề, đặc biệt xông ra chính là đồ ăn vấn đề, châu phi chiến trường biến dị thú thi thể đều thành chân quý đồ ăn nơi phát ra, làm đại tần cường điệu bồi dưỡng đời sau lãnh tụ, này đó ngàn đầu vạn tự sự tình, hứa du nhiên đều là cần thiết đi theo tham dự quyết sách, thượng một thế hệ lão lãnh đạo nhóm đều không hy vọng hứa du nhiên chỉ là một cái tinh thần lãnh tụ, hứa du nhiên chính mình cũng không nghĩ trở thành giáo hoàng xa thêm như vậy con rối, tuy rằng các loại hội nghị, vô số số liệu làm người đau đầu, bất quá hắn vẫn là đang không ngừng học tập tiến bộ. Đi ra tổng chỉ huy bộ thời điểm, cơm chiều thời gian đã qua. Với hắn mà nói, ăn không ăn cơm đã khác nhau không lớn, có thời gian kia không bằng lấy tới đạt tọa điều tức, có thể đề cao một chút là một chút. Rất nhiều vừa mới ăn qua cơm chiều các chiến sĩ, nhìn đến Hứa Du Nhiên, lập tức chạy đi lên bao quanh vây quanh hắn. Một năm miệng mới bắt đầu thỉnh giáo lên, về thức tỉnh kỳ vấn đề, về tu luyện vấn đề. Vừa lúc đi ngang qua Đông Phương Bạch mấy người cũng xuống tới, đại gia nhanh chóng tránh ra thông đạo. Tuy rằng quan hệ có chút phức tạp, bất quá người sáng suốt đều biết, này mấy cái nữ hài bên trong nói không chừng liền có tương lai thiếu soái phu nhân giữ chặt hứa du nhiên cánh tay tiểu thanh nói chiến đấu vài thiên trở về đất chống mới gặp được người chạy nhanh tới một phát toàn thân đều khổ sở muốn mệnh lý toàn tự nhiên cũng không cam lòng là hậu giữ chặt hắn cánh tay kia ta cũng muốn ta cũng muốn hai cái nữ hải nhiệt tình buôn phóng lớn mật tác cầu làm chung quanh vô số chiến sĩ đều lâm vào trầm mặc thật là căng căng chết đói đói chết trường hợp như vậy làm chúng ta này đó độc thân cầu sao mà chịu nổi a như vậy thế giới cấp đại chiến tự nhiên là không thể cho phép người nhà tùy quân nhưng người ta là chiến hữu, không phải người nhà A. cảm nhận được trung quanh chiến hữu xanh ngợt ánh mắt cùng xấu hổ biểu tình, Hứa Du Nhiên cũng thực vô nữ. cách đó không xa Đông Phương Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, lệ ố nạ không có hảo ý mỉm cười. Bá, Bá, Bá Hứa Du Nhiên giơ tay chính là mấy phát đốt cháy giai đoạn. Ai, ta liền nói các ngươi là thèm thân thể của ta. T. thoải mái. bốn gái nữ hài mấy ngày nay chiến đấu đều bị một ít tiểu thương ở chữa bệnh thức tỉnh kỹ cường đại hiệu quả hạ, bay nhanh khỏi hẳn. thật là ra có Hứa Du Nhiên, như có một bảo a. Tới, tới, tới. Vừa lúc hôm nay người tệ, đều đừng đi. Chúng ta đi sân thể dục, ta lại cùng các ngươi hảo hảo nói nói, chân khí cùng thức tỉnh kỹ kết hợp những việc cần chú ý. Hứa Du Nhiên mang theo đại gia đi hướng sân thể dục. Mấy trăm người đi theo hắn cùng nhau đi vào sân thể dục, có thể được đến thiếu soái tự mình chỉ điểm, có thể nói là khó được cơ duyên. Hiện tại Hứa Du Nhiên mỗi một lần giảng bài đều sẽ bị chế tắt thành video, giới hạn trong đại tần bên trong sử dụng. Hứa Du Nhiên mang về tới tin tức, Âu Mỹ liên minh cao tầng cơ hồ hoàn toàn không tin, giáo đoàn bên trong còn lại là bán tín bán nghi. 11 danh Âu Mỹ liên minh bốn lần thức tỉnh giả, vừa mới ở trùng chuyển tinh thượng tìm được rồi một chỗ di tích, đang ở cao hứng phấn chấn phiên giản một ít tàn phá trang bị. Vừa mới tao ngộ mấy chỉ cường đại hoàng kim cấp biến dị thú, thiệt hại một người bốn lần thức tỉnh giả. Bất quá lần này thu hoạch không nhỏ, mỗi người đều tìm được vài món tàn phá trang bị. Cái gọi là di tích, kỳ thật bất quá là khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh đã từng đóng quân căn cứ mà thôi. Theo đại quân rút lui, vô số năm tuế nguyệt qua đi, này đó đóng quân căn cứ cũng toàn bộ hoang phế. Đến nỗi bọn họ coi là chân bảo trang bị, cũng chỉ là di lưu rất rưởi nhưng giá trị lợi dụng không cao. Nhưng là đối với ở vào vũ trụ văn minh vừa mới vỡ lòng giai đoạn địa tinh tới nói, rất nhiều đồ vật còn là phi thường có dẫn dắt ý nghĩa. Địa tinh nhà khoa học có thể được đến một ít tham khảo cải thiện để cao hiện có kỹ thuật trình độ. Một cái bốn lần thức tỉnh giảm một bên phiên giản rất rưởi, một bên mặt mày hớn hở cùng đồng bạn nói chuyện thiếm, Đại tần những người này đầu óc có phải hay không hư rồi? Chính mình không tiến vào tìm bà bối, phong chúng ta tiến vào tìm. Vậy muốn cảm tạ cái kia hứa du nhiên, đại tần lãnh đạo bị kia tiểu tử lừa dối choáng váng, tin hắn chuyện ma quỷ. Một cái khác thức tỉnh giả khinh miệt nói: "Các ngươi biết cái gì, đây là ở lấy chúng ta đương dò Đường Thạch một nữ tính thức tỉnh giả khinh thường nói. Bọn họ tin hứa Du Nhiên chuyện ma quỷ, chính mình không dám tiến vào, cho nên làm chúng ta tiến vào dò đường." Một cái dáng người gầy ốm người da đen nghi hoặc nhìn nhìn cái kia nữ tính thức tỉnh giả. Cái kia nữ tính thức tỉnh giả là cái bà nhân, hơn 30 tuổi tuổi, dáng người cao gầy, dung nhan tiếu lệ. Nàng đứng thẳng thân mình, cười hì hì nói: "Cái kia Hứa Du Nhiên, khẳng định ở kia chỗ lớn nhất bảo tàng có kinh người thu hoạch. Ai tin hắn chuyện ma quỷ, ai chính là lớn nhất ngốc tử." Lời nói còn chưa nói xong, mấy cái nhìn chằm chằm nàng xem thức tỉnh giả, đông nhiên phát hiện không đúng. Cái này nữ thức tỉnh giả trên mặt biểu tình, giống như thấy quỷ giống nhau. Chân mắt há hốc mồm nhìn phương xa, cả người đều rất nhỏ run rẩy lên. Những người khác tựa hồ đều bị loại này quỷ dị không khí kinh sợ, đồng thời nhìn về phía cái kia nữ thức tỉnh giả. Tại đây loại nơi nơi tràn ngập thần bí cùng không biết tinh cầu, cường đại biến dị thú châu nào cũng có. Những người này mặt ngoài thực chân định, kỳ thật mọi người trong lòng đều đến một đám. Thực lực của bọn họ ở tổ chức cơ bản đều là bốn lần thức tỉnh giả trung lót đế tồn tại từng người trong lòng cũng rất rõ ràng, Âu Mỹ Liên Minh phái bọn họ tiến vào, cũng có dò đường cùng làm pháo hôi ý tứ. lặc lặc lặc một cái thức tỉnh giả gian nan vặn mẹo cổ, đứng thẳng thân thể nhìn về phía cái kia phương hướng. út đặc phát khắc. cái này thức tỉnh giả, trong miệng vô ý thức phát ra cảm thán. những lời này tựa hồ đánh vỡ quỷ dị ma chú, những người khác nhanh chóng đứng dậy chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Ô hát mi gột. đó là cái gì? mọi người trong tầm mắt, nơi xa trong rừng rậm đang có mười mấy đại tạo hình huyền khốc cơ giáp đi ra, 3 mét rất cao thân thể, màu ngân bạch thân máy, chân trái. Cánh tay trái đều khắc cấn tinh mỹ hoa văn, toàn bộ đều là nhân loại tạo hình, chỉ là trong tay đều dẫn theo thật lớn vũ khí, đầu vai, cánh tay đều hiện lộ ra dữ tợn pháo khẩu. Có chút cùng loại cao tới hoặc là Transformer, lại xa xa không có như vậy nhiều hoa hoè loại loẹt loẹ đồ vật. Lưu sướng, ngắn gọn tạo hình, tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng cảm. Cơ giáp trong tay vũ khí, vô luận là 2m dài hơn đại kiếm, vẫn là tiếp cận 4m trường đường, toàn bộ lập loè ám kim sắc quang hoa. Nhìn qua có thể biết ngay phẩm cấp khẳng định không thấp, làm không hảo toàn bộ đều là hoàng kim cấp tài chất. Đều nhịp tiếng bước chân truyền đến. Đại điệu tựa hồ đều ở hơi hơi rung động, cường đại lực áp bách đập vào trước mặt. Nay mười một cái bốn lần thức tỉnh giả, tuy rằng ở các tổ chức lớn chung, thực lực đều là lỗ đế, nhưng cũng là trải qua quá không ít chiến đấu, đối với nguy cơ cảm ứng cũng đặc biệt mất cảm. Càng ngày càng gần kia mười mấy đại cơ giáp, mang cho bọn họ không chỉ là lực áp bách, còn như như vô sắc khí. Cái loại này thây sơn biển máu chung đi tới sắc bén khí thế, làm này mười một cái thức tỉnh giả, toàn thân đều bắt đầu không tự chủ được rất nhỏ run rẩy. Chương 315. Nguyên lai like hắn nói đều là thật sự. Mười mấy đại cơ giáp càng đi càng gần, làm này đó bốn lần thức tỉnh giả, hô hấp tựa hồ đều phải đình trệ, hoàn toàn không hiểu được này đó cơ giáp rốt cuộc sao lại thế này, cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Có một cái thức tỉnh giả ngây ngốc nhìn nửa ngày, đung nhiên nẹn ra một câu, không có đại tần chế tạo chữ, xem ra không phải đại tần cơ giáp. Bên cạnh một cái thức tỉnh giả tức giận đến tưởng đá hắn một chân. Như vậy quỷ dị cơ giáp vừa thấy liền có vấn đề, ngươi còn ở nghiên cứu sưởng. Cách hơn 10 mét xa, kia mười mấy đài cơ giáp dừng lại bước chân, trong đó một đại cơ giáp gõ má bộ vị truyền gia thanh âm, có ý tứ gì? Âu Mỹ Liên Minh này đó thức tỉnh giả lúc ấy đốc, bọn họ đến từ 11 cái đại hình tổ chức, trải rộng thế giới các nơi. Ngay cả đại tần tiếng phổ thông, bọn họ đều có thể nói tương hảo. Nhưng đối phương nói mỗi một chữ, mỗi một cái âm tiết, bọn họ đều nghe không hiểu. Một cái bốn lần thức tỉnh giả tráng lá gan, run run rẩy rẩy đi lên trước một bước, có thể nghe hiểu tiếng anh sao? Sẽ nói đại tần lời nói sao? Bá. Cách gần 10 mét khoảng cách, một đạo tật như sấm đánh hàn quang hiện lên. Phúc. Một thanh 2 mét dài hơn cự kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua cái này thức tỉnh giả. Thật lớn thân kiếm đem hắn cả người đinh ở trên thân kiếm, phun trào máu theo thân kiếm tùy ý chạy xuôi, đỏ sậm máu còn mang theo một kia nhiệt khí. Âu Mỹ liên minh một chúng thức tình giả, hoàn toàn lốc, thậm chí hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, bị mặc ở cự kiếm thượng cái kia thức tình giả, nhà mắng dục nứt gắt gao nhìn trầm trầm đối diện kia đại cơ giáp, lại có chút khó có thể tin nhìn nhìn chính mình ngực. Đây là tình huống như thế nào? Này đó cơ giáp nơi nào tới? đều là kẻ điên sao? vẫn là lời nói của ta, làm cho bọn họ đối ta sinh ra hiểu lầm, chính là thực mau hắn liền minh bạch, cũng không phải đối phương sinh ra hiểu lầm. Nhưng xuống cuối cùng một hơi thời điểm, đối diện kia đại cơ giáp, dùng không quá thuần thục đại tần nói nói, ta sẽ nói loại này lời nói. Thình thịch. Lực một cái động lớn còn ở hào ạt mạo huyết thi thể, bị ném tới rồi trên mặt đất, giống như ném xuống một kiện rác rưởi. Bá, bá, bá giữ lại 10 cái thức tỉnh giả, lập tức lui ra phía sau kéo ra khoảng cách, bày ra phòng ngự tư thế. Đối phương ra tay quá mức đột nhiên, đột nhiên bạo khởi, không hề dấu hiệu. Kia xét đánh một kích, phối hợp hoàng kim cấp vũ khí, ở đây mọi người chỉ sợ không người có thể tránh thoát. Các ngươi là người nào? Lại một cái thức tỉnh giả gầm lên một tiếng nếu không phải cảm giác thực lực trên lệch cách xa đối phương lai lịch tựa hồ lại đặc biệt của quái này mười cái thức tỉnh giả sớm nhào lên đi. bất qua nếu có thể nói đại tần tiếng phổ thông hẳn là địa tinh người thậm chí khả năng chính là đại tần quân bộ người hắn tưởng trước câu thông một chút nhìn xem tình huống thật sự không được lại chạy trốn các ngươi nơi này có hay không một cái kêu hứa du nhiên người cầm đầu cơ giáp lại lần nữa nói chuyện hứa du nhiên cái này thức tỉnh giả sử suốt các ngươi cùng hắn cái gì quan hệ xem ra thực sự có người này người còn nhận thức cầm đầu kia đại cơ giáp khi nói chuyện. Đột nhiên lại lần nữa ra tay. Hơn 10 mét khoảng cách, dây lát tức đến. Khí thế cường đại, tập vào trước mặt Tình Phong, làm cái này thức tỉnh giả hô hấp đều vì này cứng lại. Bá. Thật lớn trường kiếm, kia chớp giống nhau hòa phá trường không. Cơ giáp thân cao 3 mét nhiều, cánh tay không sai biệt lắm liền có 2 mét trường, cự kiếm cũng có 2 mét dài hơn. Hơn 10 mét khoảng cách, đối với này đó cơ giáp tới nói, thật không phải khoảng cách. Dơ tay, huy kiếm, dưới chân hơi hoảng, lạnh lẽo hàn mang lôi cuốn đến sương băng hàn, đã tới rồi trước người. Âu Mỹ liên minh dư lại này 10 cái thức tỉnh giả, cũng không phải máy cấp, phản ứng cũng thực mau. ở kia đài cơ giáp phát động ném mắt, bọn họ cũng đồng thời phát động thế công. tuy rằng vừa rồi xuyên chết đồng đội kia nhất kiếm, phi thường kinh khủng. bất quá nếu liền ra tay thử xem dũng khí đều không có, bọn họ cũng sẽ không được xưng là bỏ mạng đồ đệ. có thức tỉnh giả công kích cơ giáp, có thức tỉnh giả đón đỡ cử kiếm, có thức tỉnh giả phóng thích kỹ năng. đinh, đinh, đinh liên tiếp giày đặt giòn vang. sở hữu công kích toàn bộ mệnh trung mục tiêu, kia đài cơ giáp hoàn toàn làm lơ mọi người công kích, xuất kiếm tư thế không có một tia thay đổi thân hình không có làm ra bất luận cái gì né tránh, lưỡi dao sắc bén đâm thủng cơ bắp thanh âm lại lần nữa truyền đến, lần này không phải ngực mà là bả vai, cái kia thức tỉnh giả sở hữu tránh né động tác, toàn bộ không có hiệu quả, cự kiếm vẫn như cũ chuẩn xác mệnh trung hắn. đón đỡ cự kiếm lại bị cự kiếm thuận thế thay đổi quỹ đạo, tìm được rồi mục tiêu thân pháp sơ hở, công kích cơ giáp lại bị hoàng kim cấp chiến giáp hoàn mỹ chống đỡ xuống dưới, trừ bỏ hoa thương cùng rất nhỏ vết rách, cơ giáp khiêng lấy sở hữu công kích, a bị sọ xuyên qua bả vai cái kia thức tỉnh giả phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết thật lớn miệng vết thương mãnh liệt đau đớn làm hắn một cử động cũng không dám đỏ tươi máu phun trào ra tới kia đài cơ giáp liền như vậy đón máu về ra căn bản không có tránh né ý tứ đối này đó tàn nhẫn vô tình chinh phục giả chiến sĩ tôi nói hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất đánh lén ám sát bị thương nhiễm huyết này đó hết thể đều không ở suy xét trong phạm vi sở hữu thủ đoạn ở trên chiến trường đều là vì mục đích mà phục vụ cảm thấy thẹn thương hại đồng tình phẫn nộ bước lên chiến trường kia một khác bọn họ vứt bỏ sở hữu tư tưởng cảm tình đây là chinh phục giả quân đoàn, lệnh băng cố máy giết người, cùng nhiệt sinh mệnh thợ gặt, t, còn có sức chiến đấu chín thức tỉnh giả, còn không kịp phản ứng, Phúc. lại một tiếng lơi dao sắc bén nhập thị thanh âm truyền đến, không biết khi nào, lại một đài cơ giáp quỷ mị xuất hiện ở một cái thức tỉnh giả phía sau, 4 mét dài hơn lõa sáng trường thương, đã từ sau lưng đem hắn đâm thủng, một cái thức tỉnh giả sợ tới mức hồn phi phách tán, vừa định xoay người chạy trốn, giang giác, một thanh thật lớn phi truy từ trên trời giáng xuống, đem hắn cả người tạm thành một đoàn thịt nát, chạy còn thừa bảy tên thức tỉnh giả hô to một tiếng, tứ tán bốn đảo. Đương nhiên, nay chỉ là bọn hắn một bên tình nguyện. Chạy nhanh nhất cái kia thức tỉnh giả, cũng bất quá mới vụt ra đi mấy mét xa. Tự, một đạo ngón tay phẩm chất laze trụ, trực tiếp xỏ xuyên qua hắn đầu. Một cái trong suốt lỗ thủng, lập tức xuất hiện ở hắn trên đầu. Cả người còn bằng vào quán tính, chạy như điên đi ra ngoài hơn 10 mét, lúc này mới thỉnh thịch một tiếng, phát cục trên mặt đất. Một trận gây mũi tiêu số vị truyền đến, bị laser xuyên thủng miệng vết thương, cũng không có máu tươi chảy ra. Mặt khác mấy cái thức tỉnh giả, trong phút chốc giống như rơi vào vạn trượng động bằng từ đầu lạnh tới rồi chân, không thể hiểu được xuất hiện cơ giáp, giống như đến từ địa ngục sát thần. Có thể câu thông, lại không cùng ngươi câu thông. Ra tay chính là trí mạng sát chiêu, các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. phát sinh này hết thảy, làm này mấy cái còn sống thức tỉnh giả, cảm giác chính mình giống như tiến vào hảo cảnh, một loại cực kỳ không chân thật vớ vẩn cảm này lên trong lòng. Thượng một khắc đại gia còn ở cao hứng phân chấn khai quật di tích, ngay sau đó đung nhiên liền biến thành như vậy. một cái thức tỉnh giả phản ứng đặc biệt mau, thình thịch hắn trực tiếp quỳ xuống, dù sao cũng chạy không được, đầu hàng đi một thanh thật lớn chiến ao trực tiếp đem hắn chia làm hai mảnh kia đài đem hắn phanh thây cơ giáp lại cũng không thèm nhìn tới hắn thi thể quay người lại là một đao cắt ngang hướng một cái khác thức tỉnh giả cái kia thức tỉnh giả miễn cưỡng tới kịp, dùng trong tay võ sĩ đao đón đỡ một chút cơ giáp cuồng bạo cự lực phối hợp hoàng kim cấp to lớn chiến đao. giao giáp cái kia thức tỉnh giả liền võ sĩ đao mang lên thân thể của mình toàn bộ bị cắt thành hai nửa với anh một viên thật lớn thủy pháo nổ vang ở cơ giáp ngực nếu chạy không thoát liền liều chết một bất đi cái kia nữ tính thức tỉnh giả phóng thích nàng thức tỉnh kỹ tiêu đài cơ giáp lại chỉ là hơi hơi nhóng lên, pháp khắc một tiếng quát mắng còn không có hoàn thành, một con chân to không biết từ đâu mà đến, trực tiếp đá vào nàng phía sau lưng, Phúc. trong miệng cùng phun máu tươi, thiếu chút nữa bị đá chặt đứt cổ sống nữ tính thức tỉnh giả, trực tiếp phát gục trên mặt đất. A lại hét thảm một tiếng truyền đến, lại có một cái thức tỉnh giả bị mất mạng. Thình thịch, A còn thừa mấy cái thức tỉnh giả, bị sạch sẽ nhanh nhẹn toàn bộ đánh chết, gây mũi tiêu xú vị, mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí, mười một danh bốn lần thức tỉnh giả, cứ như vậy bị toàn bộ bắt lấy. Giữa sân còn có một cái nửa người sống, cái kia hơn 30 tuổi nữ tính thức tỉnh giả còn sống, dư lại nửa cái bị mặc ở trên thân kiếm, vẫn luôn ở trầm mặc chung giết chóc cơ giáp, giờ phút này sôi nổi vây quanh lại đây. bọn họ trên cao nhìn xuống, dùng xem kỹ xúc vật ánh mắt, nhìn trên mặt đất cái kia trọng thương nữ tính thức tỉnh giả, đá vào nàng phía sau lưng kia một chân, rõ ràng không có đem hết toàn lực, chỉ là làm nàng mất đi sức chiến đấu, thậm chí vẫn như cũ thanh tỉnh. nàng trong miệng thốt ra một ngụm máu bầm, nhẹ nào thanh em đoán hận hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? vì cái gì tập kích chúng ta? kia mười mấy đài cơ giáp cho nhau nhìn nhìn, tựa hồ đạt thành nào đó quyết định. bốn đài cơ giáp hướng ra phía ngoài vây đi đến, hẳn là đi phụ trách chiến trường cảnh giới. trong tay cự kiếm còn ăn mặc một cái thức tỉnh giả cơ giáp, cũng hướng một bên đi đến. giang giáp, giang giáp còn lại mấy đài cơ giáp, trước người khoang cái mở ra, vài đạo thân ảnh từ trong cơ giáp chui ra tới. úc đặc, phát khắc, vẫn như cũ thanh tỉnh cái này nữ tính thức tỉnh giả, thật hy vọng chính mình hiện tại lập tức chết đi. chính là nàng liền nâm giơ tay sức lực đều không có, chỉ có thể chớm mắt nhìn này cùng bố một màn. nay vài đạo thân ảnh chỉ có thể miễn cưỡng nói được thượng có một ít nhân loại dấu vết thân cao gần 3 mét trắng hán trên đầu một cây nửa thước dài hơn một sừng còn có một cái ba điều chân ba bàn tay cánh tay quái vật trên mặt mang theo dâm tà tươi cười bất quá cùng mặt khác mấy cái so sánh với bọn họ quả thực chính là người bình thường một cái thân cao không đủ một mét màu xanh lục tiểu nhân cả người đều là đạo màu xám tinh tế lông tơ, một khuôn mặt giống như bị bóp nát hay đảo còn có một cái toàn thân làn da đều chồng chất ở bên nhau hình thành vô số nếp đốn trên mặt chỉ có một con thật lớn độc nhãn Này đó quái vật đem cái này nữ tính thức tỉnh giả bao quanh vây quanh, động thủ bắt đầu sẽ rách nàng quần áo. Áp lực vô số năm tà hỏa, rốt cuộc tìm được rồi có thể phóng thích cơ hội. Này đó chinh phục giả quân đoàn nô lệ chiến binh, không mang theo một tia cảm mẫu, rồi lại thiêu đốt hừng hực chi hỏa. Cái này không hề sức phản kháng nữ tính thức tỉnh giả, gắt gao nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng tưởng cũng không dám tưởng, chính là lại không thể không thừa nhận. Nàng thậm chí đều không thể tưởng tượng, kia một màn sẽ như thế nào phát sinh, này rõ ràng chính là một đám quái vật Trong đầu hiện lên một câu, nguyên lai, like, hắn nói đều là thật sự. Chương 316. Bọn họ tới. Giống như châu chấu giống nhau bị chọn ở cự kiếm thượng, lắc qua lắc lại bị đưa tới nơi xa. Không phải chiếc cơ giáp này trung chiến sĩ đối sắp trình diễn hình ảnh, có cái gì mâu thuẫn cảm xúc, hắn chỉ là đơn thuần sợ quá dày đến hắn dò hỏi tin tức. Về điệu tinh tình báo, còn có hứa du nhiên tin tức, hắn dò hỏi rất tinh tế. Này đó nội dung quan hệ đến nhiệm vụ chấp hành tình huống, cho nên hắn không thắng này phiền lập lại xác nhận. Tuy rằng cái này thức tỉnh giả đối với hứa du nhiên hiểu biết cũng không nhiều lại vẫn là làm hắn thực vừa lòng. Kết thúc hỏi chuyện lúc sau, dứt khoát nhanh nhẹn kết quả cái này thức tỉnh giả. Trở lại mọi người bên người thời điểm, kéo lôi, chiếc đường đám người đã hoàn thành bọn họ bạo hành. Cái kia nữ tính thức tỉnh giả, hiện tại thậm chí đều không thể xưng này vì một khối thi thể, chính là một đống thịt nằm xoài trên trên mặt đất. Nay mười mấy đại cơ giáp lệ thuộc với 761231 tiểu đội, môn la đội trưởng ở lần trước tu luyện giả tập kích chung may mắn còn sống. Tiến vào trung chuyển xa trùng động chinh phục giả chiến sĩ, cùng sở hữu 11 chi tiểu đội, còn có một cái tổng đội trưởng kỳ tranh. Mỗi chi tiểu đội có một trăm nhiều danh bốn lần thức tỉnh giả. Bởi vì chấp hành nhiệm vụ thường xuyên sẽ có chiến tổn hại, cũng sẽ thường xuyên có tân đội viên bổ sung tiến vào. Cho nên, mỗi chi tiểu đội nhân số khó có thể cố định. Cộng lại 1200 danh bốn lần thức tỉnh giả, 12 danh năm lần thức tỉnh giả. Kia chỗ loại nhỏ trung động cũng không phải thông qua bình thường phương thức mở ra. Cho nên thập phần không ổn định, truyền tống trong quá trình có hơn 10 người chinh phục giả chiến sĩ bị lạc ở thời không loạn lưu chung. Hiện tại truyền tống lại đây này 1000 nhiều người, muốn hủy diệt chỉnh viên địa tinh, không khác người Xi si nói ngộng. Nhưng bọn hắn nhiệm vụ chỉ là tìm được Hứa Du Nhiên, hơn nữa đem hắn tồn tại mang về Tam thể tinh hệ, cũng không phải chinh phục địa tinh. Tới trung chuyển tinh lúc sau, mỗi chi tiểu đội phân tán vì 10 chi loại nhỏ đội ngũ, bắt đầu thăm dò trung chuyển tinh. Kéo lôi, chết đừng, đỡ quan đám người này một đội, vừa vặn gặp Âu Mỹ liên minh tiến vào thăm dò thức tỉnh giả. Ở bọn họ hiểu biết chung, địa tinh thế lực chủ yếu chia làm tam đại trận doanh, giờ phút này chính liên hợp ở bên nhau quét sạch biến dị thú. Tựa hồ tam đại thế lực vi diệu quan hệ, có thể trở thành bọn họ lợi dụng điểm mấu chốt, hoặc là cũng có thể thông qua điên cuồng giết chóc Bước ra hứa du nhiên. Bên này tin tức, thông qua biển sao thần quốc hệ thống, toàn bộ kịp thời truyền tống trở về tam thể tinh hệ. Bạch khởi đang ở giao không chỉ huy nhiệm vụ lần này, nay mười mấy chiến sĩ bạo hành, sớm tại hắn đoán trước bên trong, hắn cũng là từ bốn lần thức tỉnh nô lệ chiến sĩ, từng bước một đi tới, thực lý giải thủ hạ những người này, vặn vẹo tinh thần trạng thái. Tuy ý rất chóng phóng túng bạo hành, cũng coi như là tư nhân nhiệm vụ một loại tưởng thường. Nếu hiểu biết đến trung chuyển tinh đã quét sạch như vậy liền không có tất yếu tiếp tục phân tán thăm dò một chi tiểu đội bắt đầu nhanh chóng tập kết, hướng về một khác sởn trùng động xuất khẩu đi tới. Sở Hưu chinh phục giả chiến sĩ Vong Mạc thượng bắt đầu phóng ra hình ảnh. Vừa mới thẩm vấn được đến tin tức, bị sửa sang lại thành văn tự, tập thể cùng trung bắt đầu hiểu biết này viên quyển dưỡng tinh cầu tình huống. Bạch Khởi ngồi ở chính mình trong văn phòng, yên lặng quan sát đến này hết thảy. Nguyên lai like cái này hứa du nhiên, thế nhưng là điệu tinh dân bản xứ. Không biết vì cái gì nguyên nhân, tiến vào tam thể tinh giờ ít 1976 giáo đài, còn băng vào một khối thân vật bài, bị ngộ nhận vì chinh phục giả quân đoàn nô lệ chiến binh. Cuối cùng càng là ly kỳ xuyên qua chưa mở ra trùng động, đi vào trung chuyển tinh, cũng lại lần nữa quay trở về địa tinh. Ở Tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đài thời điểm, đã bị chứng thực vừa mới thăng cấp 4 lần thức tỉnh giả. Bang vào 4 lần thức tỉnh thực lực, là có thể tại đây viên quyển dưỡng tinh cầu hô mưa gọi gió, đảo cũng là một nhân vật. Có thể tiến vào Tam thể tinh hệ, lại có thể ly kỳ rời đi. Tiểu tử này trên người trừ bỏ có thể cởi bỏ gen bom, nhất định còn có mặt khác đại bí mật. Thân phận của hắn bài khẳng định là thật sự, nơi nào tới? Địa tinh đã từng là hai đại trận doanh chiến trường. Nói không chừng còn có cái gì đồ vật tận tàng rồi xuống dưới. Nếu có thể đại quân buông xuống, tự nhiên sở hữu vấn đề đều không phải vấn đề. Bẻ gãy nghiền nát quét ngang toàn bộ địa tinh, sẽ đem sở hữu bí mật cùng thai hoàng ẩm, toàn bộ tiêu trừ. Bất luận cái gì âm lưu ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đều yếu ớt bất kham một kích. Chính là hiện tại chỉ có thể nghĩ cách bước ra hứa Du Nhiên, sau đó chuyên môn nhắm vào hắn một người. Làm một cái bốn lần thức tỉnh giả sương bá địa tinh, có thể thấy được này viên quyển dưỡng tinh cầu thức tỉnh giả trình độ, nhất định phi thường kém cỏi. Nếu là tìm được chính nghĩa ánh sáng bất diệt hoặc là khai thác giả quân đoàn tiếp dẫn giả, Vậy nên làm sao bây giờ? Bạch Khởi nheo lại hai mắt, tựa hồ ở rồi dám cái gì. "Đông dưng, hắn trong ánh mắt lập lòe một tia hàn quang. Vì không ngại ngại kế hoạch của chính mình, xem ra chỉ có thể toàn bộ diệt trừ. Bằng không làm tiếp dẫn giả mở ra trung động, kế hoạch của chính mình chẳng phải là công mệnh với hội. Mục đích của chính mình là giải trừ gen bom, khôi phục tự do chi thân, cũng không phải là vì chinh phục địa tinh. Giết chóc cùng bạo lực, chỉ là giải quyết vấn đề thủ đoạn, mà không phải mục đích. Chỉ cần có thể thực hiện mục đích, bất luận cái gì thủ đoạn đều là tốt nhất thủ đoạn. Hắn cũng tự thẩm vấn chung biết được Tởu Du Nhiên đã từng bốn phía Tuyên Dương Quá Vũ Trụ cao đẳng văn minh sự tình. Chỉ là Âu Mỹ liên minh tất cả mọi người đương hắn là kẻ lừa đảo, không có người tin tưởng hắn. Đại tần quân bộ đương hắn là cái bảo, cho nên an bài không ít người ở trùng động ngoại bố trí phòng tuyến. Bất quá một viên quyển dưỡng tinh cầu, thực lực có thể cường đi nơi nào? Cái gọi là phòng tuyến, ở hắn xem ra chính là cái chê cười. 1200 đài màu ngân bạch cơ giáp, 12 đài màu đỏ cơ giáp, chính đội ngũ chỉnh tề khai hướng trùng động xuất khẩu. Hung hôn khí thế, chấn động đại địa, tựa hồ biểu thị một hồi tình phong huyết vũ sắp buông xuống mà lúc này địa tình, vừa mới mở ra một hồi tu luyện chiều dâng, lần thứ ba đại chiến cũng đẩy mạnh phi thường thuận lợi tựa hồ hết thể đều ở hướng về càng tốt ngày mai rào bước tiến lên tất cả mọi người say mê ở thắng lợi vui sướng chung bởi vì chương binh công tác đẩy mạnh đại tần cùng giáo đoàn cắt cử huấn luyện viên lao tới thế giới các nơi bọn họ ở cơ hồ sở hữu nhân loại căn cứ tu sửa huấn luyện doanh này đó quân dự bị chiến sĩ mỗi ngày học tập chương trình học từ cơ sở chiến đấu kỹ xảo đến vũ khí nóng thao tác kỹ xảo lại đến cao cấp thức tỉnh giả tri thức mỗi một ngày đều ở bay nhanh tiến bộ thức tỉnh giả quân dự bị chiến sĩ còn bị tổ chức lên lấy rèn luyện nhiệm vụ hình thức rửa sạch thế giới các nơi biến dị thú thế giới này đang từ một hồi diện thế cấp đại tai nạn chung chậm rãi thức tỉnh lại đây chậm rãi khôi phục nguyên khí hạnh phúc tốt đẹp sinh hoạt đang ở hướng mọi người vây tay có thể tưởng tượng được đến cứ thế mãi thuận lợi phát triển đi xuống tương lai địa tinh nhất định sẽ càng cường thịnh càng có tự đại tần cũng bắt đầu từ các phương diện toàn góc độ khống chế thế giới này đại tần mục đích cũng không phải muốn dương bá thế giới này chỉ là đơn thuần hy vọng mỗi người đều có thể có quần áo xuyên Mỗi người đều có thể ăn cơm no, mỗi người đều có thể tuổi già có nơi nương tựa. Tuy rằng lộ còn thực dài lâu, chính là đại tần toàn thể quân dân vẫn luôn ở nỗ lực. Bao gồm hứa du nhiên, cơ hồ 24 giờ, không ngủ không nghỉ đầu nhập đến công tác chung. Chiến đấu, hội báo, tổng kết, hội nghị, chỉ đạo, giảng giải, tu luyện. Mỗi một phút đều thực phong phú, làm chính mình càng cường đại hơn, nắm giữ càng nhiều tri thức cùng kỹ năng. Mỗi một phút đều ở nỗ lực, làm thế giới này trở nên càng thêm tốt đẹp, mang cho các bằng hữu càng nhiều sung sướng. Khoảng cách đi thông điệp tinh trùng động xuất khẩu cách đó không xa một tòa núi cao đỉnh, rậm rạp rừng cây bóng ma chung, một đạo đen nhánh thân ảnh, tự hồ cảm nhận được một kia nặng nghề, áp lực hơi thở, chậm rãi đứng lên. hắn roi mắt trông về phía xa, trong gió truyền đến ẩn ẩn huyết tinh khí, làm hắn ánh mắt trở nên dị thường nguy hiểm. hàng năm du tẩu ở kề cận cái chết, thân thủ mai táng vô số sinh mệnh. hắn biết, này không phải huyết tinh khí, đây là sát khí. sẽ làm mọi người không rét mà run sát khí, sẽ mang đến tai họa ngập đầu sát khí, cũng là hắn cần thiết trực diện sát khí. chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là tới. bất quá, hẳn là không phải đại bộ đội nếu là đại hình quân đoàn khẳng định sẽ xuất động tàu bảo vệ nhưng là này ngưng động thực chất sát khí xa như vậy đều có thể cảm nhận được sát khí có thể thấy được người tới cũng không phải ít cũng không biết thiên thai thần tướng có thể hay không xuất hiện nếu tới một vị thiên thai thần tướng không biết yêu cầu nhiều ít điều thánh mạng mới có thể đối chết hắn giống một tiếng du nhiên thét dài vang tận mây xanh vang động núi sông dường như kim thiết vang lên bá này nói đen nhánh thân ảnh bắn ra hướng không trùng, mạnh mẽ như bay lượn hung lao thẳng tới chinh phục giả tiến đến phương hướng cùng lúc đó Hứa Du Nhiên chính vẻ mặt tươi cười ở sân thể dục thượng cấp một chúng các chiến sĩ tiến hành biểu thị. Đông nhiên, hắn đình chỉ động tác, thu liệm tươi cười, không nói một lời nhìn về phía tây bắc phương. Đen nhánh màn đêm hạ, sân thể dục thượng bị đèn pha chiếu xạ lượng như ban ngày. Chính là, Hứa Du Nhiên nhìn về phía lại là kia một mảnh thâm thúy bầu trời đêm. Cảm nhận được hắn dị trạng, sân thể dục thượng mấy trăm người nhanh chóng an tĩnh xuống dưới, đều có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn. Hứa Du Nhiên cúi đầu, nhìn quét một vòng, thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt. Có hắn ái nhân, hắn chiến hữu, hắn chí giao hảo hữu đó là từng chương tinh thần phân chấn đồng bột tuổi trẻ gương mặt hắn trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười sinh mà làm người đương như thế cuộc đời này bất hối nhập hoa hạ bên người cách đó không xa chính là đông phương bạch mấy người đều có chút không do nguyên do lại tựa hồ lại cảm nhận được một ít bất đồng liền ở mấy trăm người trước mắt bao người hứa du nhiên sải bước đi lên trước tới vươn hai tay đem đông phương bạch vững chắc ôm vào trong lực dùng rất lớn rất lớn sức lực giống như muốn đem nàng hòa tan ở chính mình trong lòng ngực giống nhau toàn trường mấy trăm người tập thể thất thanh tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn ôm nhau này một đôi nhi Đông Phương Bạch cũng ngốc, Hứa Du Nhiên tựa hồ chưa từng có như vậy chủ động cùng nàng thân cận quá. Phục hồi tinh thần lại Đông Phương Bạch, cảm nhận được Hứa Du Nhiên cường trắng ngực, làm nàng hô hấp đều ở kịch liệt thăng ôn, thân thể đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Nàng thử tính dọ ra tay, cũng vây quanh được Hứa Du Nhiên, đến nỗi có bao nhiêu người đang xem, căn bản là không sao cả. Cái này um, nàng đã đợi lâu lắm, lâu lắm, tựa hồ từ sinh chờ tới rồi chết, lại từ chết chờ tới rồi sinh. Đem đầu dựa vào trên vai hắn, gương mặt hơi hơi dán hắn gương mặt, tựa hồ nghe được đến hắn hữu lực tim đập. Lại vào lúc này, Hứa Du Nhiên nhẹ nhàng buông ra nàng, sau đó đi hướng Lệ Ôn Nạ, lại lần nữa ôm chặt lấy Lệ Ôn Nạ. Vừa rồi nhìn đến Hứa Du Nhiên ôm lấy Đông Phương Bạch, Lệ Ôn Nạ cũng đốc, tình huống như thế nào? Hiện tại bỗng nhiên lại ôm lấy chính mình, Lệ Ôn Nạ nhạy bén cảm nhận được cái gì? Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là đồng dạng gắt gao ôm một chút Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên buông ra Lệ Ôn Nạ, đi vào Lý Toàn trước mặt, vươn tay xoa xoa nàng viên tóc đầu, vui vẻ cười, mở ra hai tay gắt gao ôm một chút Lý Toàn, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, lại buông ra nàng, đi đến trước mặt. Hắn mở ra hai tay ý bảo một chút, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, có chút xấu hổ, lại lập tức đầu nhập đến hắn ôm ấp. Hứa Du Nhiên xoay người thấy được Đông Phương Chiến, Diệp trời Cao, Quách Tử Bình, Trương Thiên binh. Hắn sải bước đi qua đi, mỗi cái chiến hưu ôm một lần. Đường hắn lại lần nữa đi trở về sân thể dục trung gian thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, nhất định là đã xảy ra cái gì đại sự, hơn nữa là cực kỳ đặc thù đại sự. Hứa Du Nhiên sinh hoạt hàng ngày chung, tuy rằng có chút già, có chút lãng, lại tuyệt không phải không thể hiểu được nơi nơi cầu ôm một cái người. Hắn vẫn như cũ ở mỉm cười lại mang theo một tia chua sót, dạo qua một vòng, cao giọng nói, các bằng hữu, các chiến hữu, trong tương lai nhật tử, vô luận chiến đấu sẽ cỡ nào gian khổ, thỉnh nhất định phải yêu quý sinh mệnh. Cho dù là trở thành nô lệ, cho dù là trở thành tù nhân, chỉ cần tồn tại liền nhất định còn có cơ hội. Nếu tin tưởng ta, làm ơn tất sống sót. Hứa Du Nhiên nâng lên tay, cho đại gia kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Sân thể dục thượng mọi người, đều theo bản năng nâng lên tay đáp lễ. Hứa Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tây bắc phương hướng vô tận bầu trời đêm, trầm giọng nói, bọn họ, tới. Chương 317 đều có thể sống sót. Vẹo. Phi kiếm ngang trời tới. Hứa Du Nhiên nhảy lên phi kiếm, cất cao giọng nói: Các vị chiến hữu, ta đi trước. Hy vọng chúng ta sau này còn gặp lại. Lời còn chưa dứt, bóng người sớm đã biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Sân thể dục thượng mọi người nghe được Hứa Du Nhiên lời nói, lập tức liền minh bạch. Tuy rằng mọi người đều thập phần tín nhiệm Hứa Du Nhiên, nhưng lâu như vậy tới nay đều không có động tĩnh, tất cả mọi người có chút chậm trễ. Còn có một ít người cho rằng hắn có chút buồn lo vô cớ. Nếu đình chỉ huyết tế, hẳn là liền sẽ không lại có địch nhân xuất hiện. Vũ trụ cao đẳng văn minh người lại không phải nhàn không có chuyện gì, mỗi ngày liền ở nghiên cứu như thế nào phá được địa tinh. Dựa theo hứa du nhiên các nói, vũ trụ trung vô số sinh mệnh tinh cầu đều là khoa học kỹ thuật văn minh trại chăn nuôi, hà tất liều mạng địa tinh. Bọn họ lại không biết, thật liền có người ở liều mạng địa tinh, mỗi ngày đều ở nghiên cứu như thế nào phá được địa tinh. Bất quá lại không phải tới thu hoạch, mà là muốn tìm được hứa du nhiên. Đây là xuất phát từ bạch khởi tư tâm quay phá, nhưng hắn thực lực cũng đủ cường, địa vị cũng đủ cao, vì mục đích của chính mình muốn điều động một ít lực lượng tập kích địa tinh cũng không phải cái gì về khó. Hứa Du nhiên cũng đồng dạng không hiểu biết điều này, hắn vẫn luôn cho rằng chinh phục giả sẽ buông xuống địa tinh, lại không biết buông xuống địa tinh nguyên nhân sẽ là hắn. Nếu bạch khởi không có phát hiện hắn giải trừ Genbon, địa tinh trùng động không có mở ra dưới tình huống, thật đúng là sẽ không có người cố tình nhìn chằm chằm địa tinh. Như vậy quyển dưỡng tinh cầu quá nhiều, chinh phục giả quân đoàn cũng chỉ là dựa theo trình tự chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Muốn cho này đó nô lệ chiến binh có cái gì công tác tính tích cực, chủ động tính, tiêu căn bản là không có khả năng. Đối với Hứa Du nhiên tôi nói mà đã gạt cả khoảng cách sẹn na á thẳng tắp khoảng cách cũng không quá xa, kéo dài qua Châu Phi đại lục, lướt qua mở mang Nam Đại Tây Dương, nhiều nhất sẽ không vượt qua hai cái giờ là có thể đổi tới. Vì để ngừa vất nhất, sơ tại Châu Phi đại lục chiến cuộc mở ra thời điểm, hứa du nhiên khiến cho chính mình Nguyên Anh phân thân tiềm nhập trung chuyển tinh. Bởi vì có cách ly tầng nguyên nhân, trung chuyển tinh thượng vô pháp sử dụng bất luận cái gì địa tinh điện tử thiết bị, thông tin chỉ có thể dựa giống, giao thông chỉ có thể dựa đi. Muốn trước tiên được biết trung chuyển tinh tin tức, hai vị nhất thể Nguyên Anh chi thân là tốt nhất thông tin công cụ. Nguyên Anh chi thân hiểu biết đến tin tức. Trước tiên sẽ phản hồi cấp bản thể, tương đương với siêu cự Lisa vô tuyến điện thông tin. Hơn nữa nguyên anh chi thân phi hành nguyên lý cùng thức tỉnh giả phi hành nguyên lý không quá giống nhau. Ở trung chuyển tinh cơ hồ không bị cái gì ảnh hưởng. Cho nên ở trung chuyển tinh, nguyên anh chi thân chính là tốt nhất trinh sát binh. Phát hiện chinh phục giả tung tích, còn có thể trước tiên tiến hành ngăn chặn. Chỉ cần không có bị hoàn toàn đánh nát, thu hồi trong cơ thể dùng đại lượng nguyên khí tiến hành tầm bổ, vẫn là có thể khôi phục lại. Chính là một khi nguyên anh chi thân bị đánh nát, hứa du nhiên tất nhiên đã chịu bị thương nặng, cảnh giới sẽ ngã xuống hồi kim đẳng cảnh muốn lại lần nữa ngưng tụ nguyên anh đánh sâu vào nguyên anh cảnh giới cơ hội hoàn toàn không có khả năng thời gian dài nguyên anh ly thể khẳng định không phải cái gì sự tình tốt bất quá đặc thù tình huống hắn cũng không có càng tốt lựa chọn không có phi kiếm trong người chỉ có một thanh hoàng kim cấp trường kiếm không thể phóng thích bất luận cái gì thức tỉnh kỹ nhiều nhất xem như có sắt thép chi khu bằng thân như vậy nguyên anh chi thân nhiều lắm xem như trung đẳng thiên thượng năm lần thức tỉnh giả thực lực dùng để đối phó địa tinh năm lần thức tỉnh giả bởi vì nguyên khí đối nguyên tố hóa khắc chế chiến lực còn miễn cưỡng có thể nói không tồi chính là hứa du nhiên biết. Chinh phục giả toàn bộ võ trang cơ giáp, cơ bản sẽ không sử dụng nguyên tố hóa. Bọn họ cũng đồng dạng biết, nguyên khí đối nguyên tố hóa cường lực khắc chế hiệu quả. Vì tránh cho tao ngộ tu luyện giả bị nhằm vào đả kích, chinh phục giả cơ hồ cũng không sử dụng nguyên tố hóa. Hiện tại Nguyên Anh chi thân còn không có tiếp xúc đến chinh phục giả, còn không biết cụ thể số lượng cùng thực lực. Bất quá dựa theo lệ thường, tuyệt đối không phải là cái số lượng nhỏ. Chinh phục giả thấp nhất tiêu xứng một cái tiểu đội, đều có 100 nhiều người. Hắn Nguyên Anh chi thần vô luận như thế nào là ngăn không được. Muốn bám trụ thời gian, chờ đến chính mình đối tới liền yêu cầu càng nhiều lực lượng tiến hành ngăn chặn. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, lấy gấp 10 lần vận tốc âm thanh ở tầng bình lưu báo tác. "Beng, beng, beng" liên tiếp tấm bạc thành, vang vọng phía chân trời. Liên quân tổng chỉ huy bộ Zadada đã sớm phát hiện hắn. Bất quá đã sớm ở phòng không trên mạng cho hắn làm ra đặc thù đánh dấu. Toàn bộ địa tinh tầng khí quyển nội, trừ bỏ tuần tra đặc đạo, chỉ có hắn có thể đạt tới loại này cao tốc. Tiến vào tầng bình lưu bắt đầu rồi ổn định phi hành, hắn liền bắn ra di động còn sáng. Như thế cao tốc phi hành, bình thường thông tin căn bản vô pháp bảo đảm. Liên quân tổng chỉ huy bộ Vì phối hợp hắn cao tốc tính cơ động, một khi hắn tiếp nhập mạng lưới thông tin lạc, lập tức phân công nhiều viên thông tin vệ tinh tài nguyên cho hắn. Bắt thông điện thoại, quân sáng trung xuất hiện Diệp Vân Diệt thân ảnh, hắn đang ở tác chiến phòng chỉ huy nội phân công nhiệm vụ, sau lưng là mấy trăm danh tác chiến chỉ huy viên. Hứa Du nhiên lại lần nữa bắt thông níp sóng to điện thoại, ngay cả xa ở Mã Thần Miếu chương trạm, thay quân trở lại Yến Kinh sở Tân Nguyệt cũng đều bị kéo vào đàn liêu tổ. Hai vị nguyên soái, hai vị tướng trước mắt Đại Tần quân bộ Tam Đại quân đoàn người phụ trách, còn có thức tỉnh giả bàn bạc sẽ người phụ trách này bốn người khống chế trước mắt đại tần tuyệt đại đa số thức tỉnh giả chiến lực, bốn người nhìn ra được, hứa du nhiên đang ở tầng bình lưu cực nhanh phi hành, nhất định là có phi thường khẩn cấp tình huống. hứa du nhiên nguyên khí hộ thể, nhưng thật ra không ảnh hưởng cho chuyện, các vị lãnh đạo, ta vẫn luôn lo lắng nhất sự tình đã xảy ra. bốn người nghe thế câu lời dạo đầu, tức khắc một lòng liền trầm đi xuống. có thể làm vị này đương thời đệ nhất nhân lo lắng sự, trừ bỏ chinh phục giả, sẽ không lại có mặt khác bất luận cái gì sự. tới. nhiếp sóng to gắt gao cao mày trầm giọng hỏi, đúng vậy, bọn họ tới. liên ở vừa mới ta nguyên anh chi thân ẩn nốt ở trung truyền tinh cảm ứng được bọn họ tung tích hứa du nhiên rồn rập nói số lượng không rõ thực lực không rõ bất quá ta nguyên anh chi thân khẳng định ngăn không được nguyên nguyên anh chi thân khi nào tiến vào trung truyền tinh trương trạm tò mò hỏi lão trương hiện tại không phải thảo luận chuyện này thời điểm tiểu hứa ngươi ý kiến diệp vân diệt quyết đoán nói âu mỹ liên minh thăm dò di tích thức tình giả hẳn là giữ nhiều lãnh ít hứa du nhiên trầm giọng nói một khi làm chinh phục giả tiến vào địa tinh tất nhiên là máu chảy thành sông thê thảm vô cùng chúng ta liền ở trung động bên ngoài, hiện tại tiến vào trung động. giờ phút này trương trạm phụ trách trung động phòng ngự công tác, đứng mũi chịu sào chính là hắn bộ đội. chinh phục giả phi thường cường đại, so với ta hình dung, so các ngươi lý giải còn phải cường đại. hứa du nhiên ngữ khí phi thường nghiêm túc, trương tướng quân, các ngươi khẳng định ngăn không được. làm sở hữu thức tỉnh giả đi vào, liên hệ giáo đoàn tiến hành vô hạn lượng chi viện. hảo, liên ấn tiểu hứa nói làm. Nhếp sóng to nhìn nhìn trương trạm hình ảnh, lão trương, vô luận như thế nào muốn ngăn trở bọn họ, không thể làm cho bọn họ tiến vào địa tinh. đây là từ mệnh lệnh. Là, Nguyên Soái. Trương Trạm trầm giọng đáp lại, còn có bổ sung sao? Làm Trung động ngoại phòng ngự bình thường chiến sĩ toàn bộ rút lui, hệ lồn 3 siêu cấp bom tùy thời đại mệnh, 5000 vạn tấn đương lượng. Nhếp sóng to đem cái này cuối cùng đòn sát thủ vứt ra tới. Đây là trước mắt địa tinh đương lượng lớn nhất siêu cấp bom, một khi mở ra, chính là diệt thế cấp bậc đại kích. Nổ mạnh cuồng bạo uy lực, thậm chí sẽ lan đến gần dị ô lợi rồ. Không đủ, ít nhất chuẩn bị 10 cái. Hứa Du nhiên hiểu biết quá chinh phục giả cường đại, đối mặt như vậy cường đại nhân, cái gì thủ đoạn đều không quá phận, một khi trùng động xuất hiện cơ giáp liều mạng đồng quy vu thận cũng muốn đưa bọn họ tiêu diệt ở Nam Mỹ đại lục mười cái nửa cái Nam Mỹ đại lục khả năng cũng chưa trương chạm kinh ngạc há to miệng nghe tiểu hứa hắn càng có kinh nghiệm một ít chúng ta không thể làm lịch sử tội nhân không thể buông tham một đài cơ giáp tiến vào địa tinh Nhếp sóng to làm ra cuối cùng quyết đoán liên quân tổng chỉ huy sẽ mau chóng tổ chức nhân thủ đi Nam Mỹ các ngươi nhất định phải chống đỡ Diệp Vân Diệt chuẩn bị từ địa tinh liên quân bên này phân phối một bộ phận chiến lực ta đồng ý tiểu hứa đâu nhiễm sóng to cái thứ nhất tỏ thái độ ta cũng đồng ý Địa tinh liên quân bên này, rất nhiều đều là hắn phi thường quan tâm người, chính là đại nghĩa trước mặt, không ai có thể chỉ lo thân mình. Ta đồng ý. Sở Tân Nguyệt cũng tỏ thái độ, trừ bỏ tất yếu quốc phòng lực lượng, ta sẽ lập tức tập kết hủy diệt giả quân đoàn lao tới Nam Mỹ. Ta đồng ý. Trương Trạm cũng gật gật đầu, ta lập tức bắt đầu tập kết thức tỉnh giả chiến sĩ, tiến vào trung động. Nói cho Âu Mỹ liên minh thức tỉnh giả, chỉ cần tu luyện tự nhiên kinh, chính là hẳn phải chết, ai cũng trốn không được. Đầu hàng cũng là hẳn phải chết, đại gia ngồi chung một cái thuyền, ai cũng đừng rời thuyền. Hứa Du nhiên bày mưu đặt kế trương trạm là thời điểm tế ra cái này đại sát khí. Những cái đó bắt nạt kẻ yêu Âu Mỹ liên minh thức tình giả, một khi kiến thức quá chinh phục giả cường hành, khẳng định sẽ sinh ra dị tâm. Vạn nhất đến lúc đó đầu hàng chinh phục giả, sau lưng xả địa tinh chân sau, hai mặt thụ địch kết quả chính là thất bại thảm hại. Hảo, liền như vậy chấp hành, phân công nhau chứng thực. Nhếp sóng to cuối cùng đánh nghiệm xác định là. đàn Liêu tổ trung mấy người sôi nổi biểu tình nghiêm túc hồi phục, cắt đứt điện thoại phía trước, nhấp sóng to ánh mắt thâm thúy nhìn nhìn vài vị lao chiến hữu, lại nhìn nhìn Hứa Du nhiên tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn lấy mệnh lệnh miệng lưỡi trầm giọng nói, "Hứa Du Nhiên đồng chí, ta lấy đại tần quân bộ tối cao thông xoáy danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi, vô luận như thế nào phải bảo vệ hảo tự mình. Chúng ta đã già rồi, đại tần tương lai còn muốn dựa các ngươi." Còn lại ba người đều hướng Hứa Du Nhiên đầu tới tha thiết ánh mắt. Đại nạn lửa xém lông mày, ai cũng không thể bảo đảm lần này đại chiến chung sống sót. Chính là bọn họ đều hy vọng, nếu còn có một người có thể sống sót, người kia sẽ là Hứa Du Nhiên. Hắn còn trẻ, có bó lớn 5 tháng cùng tiến bộ không gian. Hắn căn chính miêu hồng, chung với tổ quốc, chung với nhân dân. Hắn có rất nhiều tốt đẹp phẩm chất, đồng thời còn giỏi về học tập, tương lai tất nhiên có thể trở thành đại tần kình thiên chi trụ. Hứa Du nhiên khẽ cười cười, hy vọng chúng ta đại gia đều có thể sống sót. Cắt đứt điện thoại, tốc độ lại lần nữa tăng lên tới cực hạn, tựa như một viên lộng lấy sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Mênh mông vô bờ nam đại tây dương trên không, vang lên tiếng sấm âm bạo thanh. Dương Thời đệ nhất nhân chính nhanh như điện chớp sát hướng nam mỹ đại lục. Một hồi thổi quét toàn thế giới sóng to gió lớn, sắp đánh lại. Chân chính lần thứ ba thế giới đại chiến đang ở kéo ra màn che. Chương 318 công pháp thực đứng đán tích tích tích chói hai tiếng cảnh báo trận vang lên quen quần trời cao dường như gọi hồn đoạn mệnh kẹn thỉnh chú ý này không phải diễn tập thỉnh chú ý này không phải diễn tập màu đỏ đèn báo hiệu không ngừng lập lòe nhắc nhở mỗi người sự kiện khẩn cấp tính đại tần yến kinh nam giao căn cứ quân sự kinh nghiệm chiến trận khảo nghiệm huấn luyện có tố đại tần các chiến sĩ chính bằng mau tốc độ tiến hành khẩn cấp tập hợp mà đã gạt cả liên quân bộ chỉ huy ở đại tần chiến sĩ kéo hạ từ bình thường chiến sĩ đến thức tỉnh giả lập tức bắt đầu tập kết may a thần miếu liên quân phòng ngự căn cứ Đại tần các chiến sĩ trước tiên phản ứng lại đây. Âu Mỹ liên minh cùng giáo đoàn thức tỉnh giả còn lại là vẻ mặt một bước. Sở Tân Nguyệt một thân màu đen mê màu đồ tác chiến, anh tư táp sàng đứng ở trên đài cao. Nhìn từng hàng chỉnh tề hủy diệt giả chiến sĩ, ánh mắt của nàng giữa dòng lộ ra một tia mê mang, một tia không tha. Đối mặt nhân loại không biết cường địch, không có bất luận cái gì thực chiến kinh nghiệm như nói. Trung truyền tinh đặc thù hoàn cảnh, làm điệu tinh hết thể điện tử thiết bị toàn bộ không nhẹ. Tương đương với nhắm hai mắt, che thượng lỗ hai chiến đấu, tiền đồ chưa biết, sinh tử khó liệu. Trước mặt này đó trẻ tuổi gương mặt, như thế rất tốt miên hoa. Khả năng sẽ có rất nhiều người sắp sửa vĩnh viễn lưu tại kia phiến màu xám đại địa thượng. Đến nỗi nàng chính mình sớm đã làm tốt hy sinh thân mình chuẩn bị. Ngựa chiến cả đời, huyết sái chiến trường, đây là chiến sĩ cuối cùng, cũng là tốt nhất quy tốt. Chỉ là đáng tiếc những người trẻ tuổi này, tổ lật nào còn chứng lành trăng. Vận mệnh Cự Luân đã khải hàng, tổng phải có người phấn đấu quên mình đi ngăn cản này còn Cự Luân. Lịch sử nước lũ quần quẩn về phía trước, hướng về phía trước ngược dòng 3.000 năm, Đại Tần chưa bao giờ thỏa hiệp quá. Bảo hộ nhân dân, bảo hộ tín niệm bảo hộ văn minh tương lai đại tần cũng vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp, chẳng sợ chiến đến một binh một tốt. tuy rằng đã là đêm khuya, trên sân huấn luyện lại lượng như ban ngày. sở hữu đại tần chiến sĩ sớm đã toàn bộ võ trang, tinh thần phấn chấn chờ đợi ra mệnh lệnh đã. chấp hành mệnh lệnh chính là quân nhân tiến trước, chẳng sợ sắp lao tới núi đao biển lửa. chính là rất nhiều chiến sĩ trong lòng lại có chút buồn bực, âm thầm phỏng đoán rốt cuộc đã xảy ra cái gì. âu mỹ liên minh không cam lòng chịu đựng, tổ chức thành đoàn thể tiến công đại tần. hẳn là không thể nào, kia tương đương với một phần nhảy ra địch, vui sướng tìm chết ta. chẳng lẽ là châu phi đại lục quét sạch xuất hiện vấn đề? Không thể đủ à, như vậy của Ngôynh Lạm Tạc lúc sau, miễn cưỡng may mắn còn tồn tại biến dị thú, hoàn toàn bất kha một kích. Nếu không phải bởi vì Châu Phi đại lục quá mức mà mang, đã sớm hoàn thành toàn diện quét sạch nhiệm vụ. Sở Tân Nguyệt thượng tướng cao giọng mở miệng, "Các vị đồng chí, Hứa Du Nhiên thiếu tướng mang về tới tin tức, nói vậy mọi người đều đã biết. Hôm nay, ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho đại gia, kia hết thể đều là thật sự." Liên ở vừa mới, Hứa Du Nhiên thiếu tướng đã xác nhận, vũ trụ cao đẳng văn minh chinh phục giả quân đoàn đã buông xuống. Toàn trường lặng ngắt như tờ sở hữu chiến sĩ trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn, rất nhiều người đều ở suy đoán vì cái gì đã chệ thế này còn phải khẩn cấp tập hợp, lại không có bất luận cái gì một người đoán được nguyên nhân này. nếu nói cao tầng lãnh đạo tin tưởng chinh phục giả tồn tại, đó là bởi vì đối hứa du nhiên tín nhiệm, như vậy cơ sở quân binh tuyệt đại đa số vẫn là cầm hoài nghi thái độ. hôm nay sở tân nguyệt trước mặt mọi người như vậy tuyên bố thuyết minh chinh phục giả thật sự tồn tại, hơn nữa đã xuất hiện. dù cho trong lòng lại nghĩ nhiều pháp, nghiêm minh quân kỷ lại làm mọi người bảo trì an tĩnh. sở tân nguyệt len ken hữu lực thanh âm. Lần thứ hai vang lên, hủy diệt giả quân đoàn tức khắc khởi hành đi Nam Mỹ. Lần này chúng ta sắp sửa đối mặt địch nhân, sẽ xưa nay chưa từng có cường đại. Thỉnh sở hữu đồng chí đăng ký lúc sau, chuẩn bị sẵn sàng. Địa tinh là gia viên của chúng ta, chúng ta tuyệt không sẽ hướng bất luận cái gì kẻ xâm lược túi đầu, cũng không muốn làm bất luận kẻ nào nô lệ. Nhìn xem vồn hoa tựa cầm đại tần, đây là chúng ta tử chiến không lùi muốn bảo hộ tín nghiệm. Sở Tân nguyệt bá dơ tay túi chào, trang nghiêm mục các đồng chí xuất phát. Phá Mã đã gạt cả liên quân bộ chỉ huy, du nhiên lao tới Nam Mỹ phía trước, đã thuyết minh tình huống. Lúc ấy sân thể dục thượng mấy trăm danh chiến sĩ, trở lại từng người doanh trại lúc sau, vẫn chưa nghỉ ngơi mà là yên lặng làm chuẩn bị. Cảnh báo vang lên thời điểm, này mấy trăm danh chiến sĩ trước tiên chạy ra khỏi doanh trại, nhanh chóng đi vào tập hợp địa điểm. Âu Mỹ liên minh ở bên này phái chú 12 vị lĩnh chủ cấp cường giả, giáo đoàn ở tổng chỉ huy bộ phái chú 5 vị lĩnh chủ cấp cường giả. Tính thượng đại tần quân bộ 5 vị lĩnh chủ cấp cường giả, trong bộ tổng chỉ huy tụ tập đến từ thế giới các nơi 22 vị năm lần thức tỉnh giả. Ánh mắt mọi người đều điều tra nhìn về phía ngồi ở thượng đầu diệp Vân Diệt uyên soái. Diệp Vân Diệt nhìn quanh một vòng, Ngựa khí có chút lạnh lẽo nói, "Ta biết, các vị vẫn luôn không tin Hứa Thiếu đem mang về tới tin tức." Mặt khác hai bên cường giả hai mặt nhìn nhau, như thế nào đột nhiên nói lên chuyện này. Giáo đoàn trận doanh trung vang lên nhu hòa dễ nghe thanh âm, Nghị Cố Lệ Robin mở miệng nói, "Ta là cổ đại thần học tiến sĩ, tuy rằng tương đối ít được lưu ý, bất quá vẫn luôn ở nghiên cứu thế giới cổ đại sử cùng thượng cổ truyền thuyết. Ta tin tưởng Hứa Du Nhiên thiếu tướng mang về tới tin tức, toàn bộ chân thật đáng tin cậy." Âu Mỹ liên minh cường giả ở một bên môi, sôi nổi đầu tới khinh thường ánh mắt. Ai không biết, các người giáo đoàn cùng đại tần quân bộ. Hiện tại là mặc chung một cái quần. Các ngươi đây là đang nói tướng thanh sao? Kẻ sướng người họa, khi chúng ta đều là ngốc tử. lệ Le Robin mắt lạnh nhìn về phía Âu Mỹ liên minh một chúng cường giả, nếu không phải bởi vì quét sạch biến dị thú, ta hiện tại liền trụp chết các ngươi. Ngươi, Pháp Khắc, tạm thời đừng nóng nảy, làm ta đem nói cho hết lời. Diệp Vân diệt vẫy vẫy tay, chuyện này đã có định luận, không cần tranh cái nữa. Hắn chỉ vào Âu Mỹ liên minh cường giả nhóm, khinh miệt cười cười, các ngươi này một đám phái đi vào tham dò 12 cái 4 lần thức tỉnh giả, đã toàn bộ tử tuyệt. Oops Ô Thát Mi Gột, người đang nói cái gì? Âu Mỹ Liên minh có chút cường giả trực tiếp đứng lên, mỗi người trên mặt đều là khó có thể tin thần sắc, thậm chí còn có dòng người lộ ra để phòng thần sắc. Không phải chúng ta đại tần làm, không cần như vậy kích động. Các ngươi người liền ở trung động ngoại, có thể xem tới được, chúng ta không ai tiến vào di tích. Diệp Vân Diệt sợ bọn họ phản ứng quá kích, ảnh hưởng bước tiếp theo kế hoạch, vội vàng trấn an một chút bọn họ cảm xúc. Đó là sao lại thế này? Diệp Nguyên xoéis phải cho chúng ta một lời giải thích. Ta muốn gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Hứa Thiếu đem Nguyên Anh phân thân liền ở di tích nội. Hắn đã phát hiện chinh phục giả quân đoàn tung tích, hắn đang chuẩn bị lấy bản thân chi lực ngăn cản chinh phục giả quân đoàn. Diệp Vân Diện trầm giọng nói: T, Úc đặc, lại là một trận tiếng kinh hô truyền đến, giáo đoàn vài vị cường giả cũng khiếp sợ nhìn Diệp Vân Diện. Hứa Thiếu đem kiến thức quá chinh phục giả cường đại, Nguyên Anh chi thân khẳng định ngăn cản không được, hắn bản thể đã bằng mau tốc độ chạy tới mã Thần Miếu. Diệp Vân Diện nói tới đây, đứng lên, chỉ hướng ngoài cửa lớn. Châu Phi chiến trường quét sạch còn muốn tiếp tục, lưu lại tất yếu lực lượng đẩy mạnh quét sạch. Chúng ta muốn tổ chức mạnh nhất chiến lực đi trước Nam Mị chi viện bên kia chiến trường. Có phải hay không trước chứng thực một chút. Liên Tính là chinh phục giả, cũng không đạo lý muốn giết sạch mọi người đi. Cao Đảng Văn Minh sẽ không như vậy không nói đạo lý đi. Giảng đạo lý. Các ngươi thật là khôi hài, nhân gia đem chúng ta trở thành quyển dưỡng heo, ngươi sẽ cùng heo giảng đạo lý sao? Diệp Vân Diệt khinh thường cười nói, ta đồng ý chi viện Nam Mỹ chiến trường, khắc lọ cờ đặt ngươi, ngươi lưu lại. Ta dẫn dắt những người khác đi chi viện, gặp một lần này đó Cao Đảng Văn Minh cường giả. Cố Lệ Robin cái thứ nhất đứng lên tỏ vẻ duy trì. Này khắc lọ cờ đặt ngươi có chút rối rắm nhìn xem nàng, lại nhìn xem Diệp Vân Liệt. Âu Mỹ liên minh một chúng cường giả, cũng là Hồ Nghi nhìn xem Diệp Vân Diệt, lại cho nhau nhìn xem. Phía trước là Hứa Du Nhiên đang nói chinh phục giả sự tỉnh, hiện tại là Đại Tần quân bộ liên quân tổng chỉ huy đang nói, tương đương với là Đại Tần ở duy trì Hứa Du Nhiên. Lại nói cho các vị một sự kiện, ta Đại Tần quân bộ hủy diệt giả quân đoàn đã hoàn thành tập kết, giờ phút này đang ở đăng ký, sắp lao tới Nam Mỹ. Diệp Vân Diệt lại chỉ chỉ phương Tây, thần miếu phòng ngự căn cứ, Sở Hữu Thất tỉnh giả sắp tiến vào di tích, Sở Hữu bình thường chiến sĩ đang ở rút lui, chúng ta chuẩn bị 10 cái 5000 vạn tấn đương lượng siêu cấp bom không có lựa chọn dưới tình huống, chỉ có thể là ngọc nát đã tan. T. Tổng chỉ huy bộ trung một trận kinh hô, ngay cả giáo đoàn một các cao thủ đều bị đại tần quyết tuyệt chấn kinh rồi. May a thần miếu liên quân phòng ngự căn cứ, Âu Mỹ liên minh 12 vị lĩnh chủ cấp cường giả giáp tay nhau đi vào tổng chỉ huy bộ. Trương Trạm sớm đã xuất lĩnh đại tần quân bộ mặt khác bốn vị lĩnh chủ cấp cường giả đứng ở bộ chỉ huy trước chờ bọn họ. Một vị Âu Mỹ liên minh cường giả vừa định hỏi chuyện, Trương Trạm vất tay ý bảo hắn chờ một chút. Bá. Bá. Bá lấy mạch chết luân cầm đầu năm vị giáo đoàn nghị viên từ trên trời giáng xuống dừng ở bộ chỉ huy trước cửa. toàn bộ phòng ngự căn cứ, toàn bộ hành động lên, khẩn trương mà có tự đang ở rút lui. tuy rằng không biết rút lui nguyên nhân, bất quá mệnh lệnh thực khẩn cấp cũng rất kỳ quái, có thể triệt rất xa liền triệt rất xa. trương trạm mang theo mọi người tiến vào bộ chỉ huy tác chiến thất, đơn giản đem tình huống thuyết minh một chút. không có gì bất ngờ xảy ra, mặt khác hai đại thế lực một chúng cường giả vang lên một trận tiếng kinh hô. hiện tại chúng ta yêu cầu toàn viên tiến vào di tích, ngăn chặn chinh phục giả. trương trạm biểu tình nghiêm túc nói, các vị triệu tập sở hữu thức tỉnh giả, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi. này có phải hay không quá đột nhiên? Chúng ta còn muốn lại xin chỉ thị một chút. Ta hy vọng điều tra rõ chân tướng, lại tiến vào di tích. Âu Mỹ Liên Minh cường giả nhóm, một năm miệng mười đưa ra phản đối ý kiến. Nhìn lộn xộn một đoàn Âu Mỹ Liên Minh cường giả, Trương Trạm cười. Các ngươi cho rằng các ngươi còn có lựa chọn quyền lợi? Còn tưởng cùng chinh phục giả đàm phán? Có ý tứ gì? Ngươi tưởng cưỡng bách chúng ta? Trương Trạm, các ngươi đại tần tưởng cùng toàn thế giới là địch. Nói giống như chúng ta là bằng hữu dường như. Trương Trạm cười lạnh nói, không cần tâm tồn ảo tưởng, không cần tâm tồn may mắn ta hỏi một chút các người, ai không có tu luyện tự nhiên kinh, tự nhiên kinh, cùng công pháp có quan hệ gì? có người hô một chút đứng lên, chẳng lẽ công pháp có cái gì vấn đề? này không phải đứng đắn công pháp, công pháp thực đứng đắn, chinh phục giả đứng đắn không đứng đắn, ta cũng không biết. trương trạm quỷ dị cười cười, đã sớm cùng các ngươi nói qua, khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu luyện văn minh là tử địch, sở hữu tu luyện tu chân công pháp người, chinh phục giả sẽ toàn bộ diệt sát. t, Úc đặc pháp pháp, oh mỹ liên minh cùng giáo đoàn một các cao thủ, toàn bộ đại kinh thất sắc đồng thời đứng lên, phẫn nộ chừng mắt trương trạm, đại tần bị buộc bất đắc dĩ thả ra tự nhiên kinh công pháp thời điểm, bọn họ cho rằng linh thạch là đại tần đào hố, lại không nghĩ rằng lớn hơn nữa hố ở chỗ này, này đó tao lao nhân, thật là hư tàn nhẫn, Đừng chứng ta đã sớm đã nói với của các ngươi, là các ngươi chính mình không tin, hiện tại nhân gia đánh tới cửa tới, các ngươi biết luôn uống trương trạm khinh miệt cười cười, chinh phục giả liền ở bên trong, nếu là còn chưa tin, các ngươi chính mình đi hỏi một chút, đi hỏi một chút, như thế nào hỏi, chạy đến chinh phục giả trước mặt. Hỏi nhân gia có thể hay không sát chính mình. Kia cùng tự sát có cái gì khác nhau? Một chúng linh chủ cấp cường giả hai mặt nhìn nhau, sát khí ở trong bộ chỉ huy vô hình lan tràn. "Fan." Một chương bàn làm việc trực tiếp bị chụp đến dập nát, Âu Mỹ liên minh một người cao thủ, nhìn chằm chằm chương trạm, hoánở nói, "Đi vào liền đi vào, ta đi gọi người." Phát khắc." Hơn 10 vị cao thủ một bên ở trong lòng tức giận mắng đại tần vô sĩ cùng xảo trá. một bên hối hận chính mình ngu xuẩn. Đại gia sôi nổi đi ra môn đi, bắt đầu triệu tập nhân mã. Nếu chương trạm nói đều là thật sự, Như vậy cơ hội toàn thế giới thức tỉnh giả đều sẽ ở chinh phục giả phải giết danh sách thượng. Những người này từ tu luyện tự nhiên kinh bắt đầu, liền hoàn toàn bị trói ở chiến sát thượng, đã sớm không có đường lui. Đến nỗi như thế nào nghiệm chứng chương chẳng nói, vào xem sẽ biết. Thẳng đến giờ khắc này, Âu Mỹ liên minh cường giả vẫn như cũ đối đại tần cách nói ôm có mảnh liệt nghi ngờ. Chương 319: Mới gặp chinh phục giả. Hứa Du nhiên bản thể còn ở lên đường, đại tần hủy diệt giả quân đoàn đã bắt đầu đăng ký, mà đã gạt cả liên quân bắt đầu điều động nhân thủ, thần miếu phòng ngự căn cứ thức tỉnh giả đang ở tiến vào trung động nay trong đó yếu nhất một cái phân đoạn chính là thần miếu phòng ngự căn cứ, thậm chí có thể nói là đám ô hợp, chưa bao giờ trải qua bất luận cái gì chiến đấu ma hợp, tam phương thế lực các co tính toán, lại muốn khiêng lên nặng nhất trách nhiệm, chống đỡ chinh phục giả quân đoàn đệ nhất sóng thế công, đại tần chiến sĩ, rất rõ ràng sắp đối mặt địch nhân có bao nhiêu mạnh mẽ, giáo đoàn thức tỉnh giả nhóm, lại có chút bán tín bán nghi, Âu Mỹ liên minh thức tỉnh giả, tất hoàn toàn là bị bắt buôn bán, nhưng bọn họ mặt ngoài hùng hùng hổ hổ, giống như bị đại tần hố thực thảm, kỳ thật trong lòng đều là mừng thầm, chỉ có thể chọn phái đi 12 danh 4 lần thức tỉnh giả. Tiến vào di tích thăm dò, không cho 5 lần thức tỉnh giả tiến vào di tích, đây là đại tần định ra điều kiện. Nhìn những cái đó 4 lần thức tỉnh giả, mỗi lần từ di tích trung ra tới, đều có thể có điều thu hoạch, này đó linh chủ cấp cường giả sớm đều nóng nảy. Hiện tại mặc kệ cái gì nguyên nhân, đại tần thế nhưng ngây ngốc thả bọn họ tiến vào di tích, khẳng định muốn đại vớt một phiếu. Từ số liệu đi lên xem, thần miếu phòng ngự căn cứ ngược lại là mạnh nhất. 5 lần thức tỉnh giả cộng lại 22 người, 4 lần thức tỉnh giả gần 500 người, ba lần thức tỉnh giả vượt qua 1000 người. Đại lượng 3 lần thức tỉnh giả chủ yếu đến từ giáo đoàn phân bố ở nam mỹ đại lục đông đảo tập Vân doanh rất nhiều hứa du nhiên lễ ốm na người quen đều tại đây chi đội ngũ ai sơ kêu tổng khang nhi Học lơ bạo quân hùng ai người đưa á người lệ thác trong đó rất nhiều người quen vẫn như cũ vẫn là ba lần thức tỉnh giả lại cũng đi theo đại bộ đội núi đuôi nhau tiến vào trùng động một chúng năm lần thức tỉnh giả dẫn đầu tiến vào trung chuyển tinh thời điểm nhìn đến một đạo đen như mực cao lớn thân ảnh chính đứng sừng sững ở trùng động cách đó không xa nhìn đến một các cao thủ tiêu đạo thân ảnh chỉ là ở nơi xa chào hỏi rũ tay khoa tay múa chân vài cái. Mọi người nhìn đến hắn trên mặt mang theo một cái thanh lang mặt nạ, có chút tò mò nhìn về phía trương trại. Đây là Hứa thiếu đem Nguyên Anh chi thân, Hứa thiếu đem bản thể còn có 30 phút có thể tới. Trướng trại thật sâu hít vào một hơi, trầm giọng nói, chinh phục giả còn có 20 phút có thể tới, chúng ta cần thiết ít nhất khiến quá 10 phút mới được. Thế lực khác cao thủ, quả nhiên ở trung chuyển tinh thấy được Hứa Du nhiên Nguyên Anh chi thân. Đồng thời cũng bị đại tần chiến sĩ trầm trọng không khí sở cảm nhiễm, trong lòng nghi ngờ bắt đầu chậm rãi đánh mất. phát Khắc, sẽ không thật sự có cái gì chinh phục giả đi. Nếu Đại tần là gạt chúng ta, kỹ thuật diễn cũng thật tốt quá đi. Chúng ta nơi này nhiều như vậy cao thủ, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Âu Mỹ liên minh một các cao thủ, trong lòng đều ở bất ổn bồ trồn. Đại tần cùng giáo đoàn này đó cao thủ, trong lòng cũng thực thất vọng. Hứa Du Nhiên vẫn luôn ở miêu tả chinh phục giả cường đại, bọn họ cũng không có chính mắt thấy. Cho nên đối chinh phục giả thực lực, còn không có một cái chuẩn xác nhận chi. Hứa Du Nhiên sở dĩ muốn đem chiến trường tuyển ở trung động phụ cận, cũng là có kỹ càng tỉ mỉ suy xét quá. Địa tinh thế cục từ mặt ngoài thoạt nhìn, giống như hòa hợp thấm. Kỳ thật bình tĩnh mặt nước hạ là mãnh liệt mạch nước ẩm, còn có tiềm tàng đang âm thầm khai thác giả quân đoàn tiếp dẫn giả, không có đào ra. Vừa mới hắn chỉ là xa xa nhìn trộm một chút, không dám quá mức tiếp cận. Chính là cái loại này khí thế cường đại, không gì chặn được tín niệm, đã làm hắn bắt đầu sinh ra một tia tuyệt vọng. Lần này lại đây cũng không phải chinh phục giả đại bộ đội, khả nhân số cũng tuyệt đối không ít. Một khi hơi có sơ sẩy, làm chinh phục giả tiến vào trung động, tưởng ở như vậy đại điệu tinh tìm ra chinh phục giả, thật sự quá khó khăn. Rất nhiều chinh phục giả cùng địa tinh người không có gì khác nhau, lẫn vào một tỷ điệu tinh người chung không khác một dọn thủy trà trộn vào một mảnh đại dương mênh mông như vậy chinh phục giả có thể trên mặt đất tinh sinh ra phá hư sẽ là khó có thể đánh giá vạn nhất bị chinh phục giả phát hiện địa tinh thế lực mâu thuẫn cũng tăng thêm lợi dụng kia căn bản không cần chống cự trực tiếp chờ chết đi cho nên hắn đem chiến trường đặt ở trùng động phụ cận chính là vì phòng ngừa có chinh phục giả nhập cư trái phép tiến vào địa tinh bất hạnh hắn này chỉ là nguyên anh chi thân không phải phân thân vô pháp cùng người bình thường câu thông bằng không hẳn là có thể đem phòng tuyến bố trí lại hoàn thiện một ít chinh phục giả quân đoàn cường đại Hắn đã từng cùng đại thần quân bộ cùng giáo đoàn cao tầng miêu tả quá rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy không đủ. Rất nhiều đồ vật, không phải ngôn ngữ có thể miêu tả, yêu cầu chính mình tự mình cảm thụ. Dù cho thực lực có thể hình thành nguyên áp, chinh phục giả cũng tuyệt đối sẽ không liều lĩnh, sẽ không tham công. Có thể ở này đó chinh phục giả trên người tìm được sở hữu hoàn mỹ chiến sĩ ưu điểm. Mấy trăm km lộ trình, một ngàn nhiều danh cường giả lại đi rồi gần một giờ. Mỗi một người chinh phục giả đều rất rõ ràng, một khi tiến vào chiến trường, bảo toàn chính mình vĩnh viễn là đệ nhất vị. Cẩn thận 1.000 lần chỉ cần sơ sẩy một lần, khả năng liền không có về sau. thu hoạch chiến công cơ hội có vô số lần, mất đi sinh mệnh cơ hội lại chỉ có một lần. vô luận tâm lý thượng cỡ nào xem thường địa tinh này đó dân bản xứ, chiến thuật thượng cũng tuyệt đối không thể sai lầm. bốn phương tám hướng đều có lính gác ở do đường, trên trời dưới đất đều có cường giả ở cảnh giới. đại bộ đội bảo trì quy phạm chiến đấu đội hình, vương bước đẩy mạnh. càng ngày càng nhiều liên quân thức tỉnh giả tiến vào trung chuyển tinh. đại tần các chiến sĩ trang nghiêm, túc mục đề cao cảnh giác trận địa sẵn sàng đón quân địch. giáo đoàn thức tỉnh giả nhóm, nhìn trung quanh nhìn đông nhìn tây một bộ hồn không thèm để ý bộ dáng. Âu Mỹ liên minh thức tỉnh giả nhóm, kề vai sát cánh, hi hi ha ha, nhìn đến mỹ nữ còn thổi bay huyết sáo, hình như là tới du lịch. Nguyên Anh chi thân mặt nạ hạ mặt, vẫn như cũ mặt vô biểu tình, trong lòng lại là nôn nóng vặn phần. Hắn thấy được giáo đoàn thức tỉnh giả chung, có rất nhiều chính mình nhận thức người quen, cũng rất muốn nhắc nhở bọn họ một ít những việc cần chú ý. Chính là đại chiến buông xuống, lúc này nói cái gì đều chậm. Về chinh phục giả, hắn nói qua quá nhiều quá nhiều thứ, chính mình đều ngại phiền. Nhưng chân chính để ở trong lòng, nghiêm túc đối đãi lại có mấy người trong đám người ngậm xì gạ sở cùng hắn phất phất tay vẫn như cũ vẫn là kia phó lời nhác bộ dáng trong ánh mắt lại mang theo kiên định quang đó là sở đối với chiến đấu cùng nhiệt cũng là sở đối với hứa du nhiên tín nhiệm bên người rất nhiều người đều cho rằng hứa du nhiên lừa lại ra tại sơ lại cùng lệ ôn nạ bọn họ giống nhau tin tưởng hứa du nhiên hắn cũng hướng về sở phất phất tay lại vẫn là cùng đại bộ đội ngăn cách rất xa khoảng cách ở đại tần quân bộ chỉ huy hạ một vạn nhiều danh thức tỉnh giả ở trùng động cách đó không xa sắp hàng khai trận thế bất quá cho người ta cảm giác càng như là một đám hài kịch diễn viên mà không phải sức chiến đấu cường đại quân trận. Hứa Du nhiên chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này tiến đến chinh phục giả sẽ không số lượng quá nhiều. Tuy rằng này thực không hiện thực, nhưng này có lẽ là này nhóm người duy nhất đường sống. Hắn đã từng đi theo chinh phục giả chấp hành quá nhiệm vụ, biết này đó chức nghiệp chiến sĩ tàn nhẫn cùng cẩn thận. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, sở hữu âm lưu quỷ kế, chiến thuật đội hình, ở rời non lấp biển nghiền áp thực lực trước mặt, đều là vô căn cứ. Có thể hai đánh một liền tuyệt đối sẽ không một chọn một, chẳng sợ đối mặt chính là người thường, là tuyệt đối kẻ yếu hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy đến kia 12 danh thức tỉnh giả chiến đấu. bất quá vừa mới kia chàng chiến đấu, liền rất hoàn mỹ xác minh quan điểm của hắn. đối mặt không hề phòng bị nhỏ yếu bốn lần thức tỉnh giả, một người chinh phục giả cường thế chém giết. đương địch nhân cho rằng bọn họ tự cao thực lực, chuẩn bị một mình đấu thời điểm, chiến sĩ khác đã triển khai đánh lén. đối tượng rõ ràng mất đi sức chiến đấu địch nhân, còn muốn một người đánh nghi binh, mặt khác một người sau lưng xuống tay. đây là chinh phục giả, tồn tại chúc mừng thắng lợi, mới là bọn họ muốn nhìn đến. hứa du nhiên âm thầm thở dài, chậm rãi huyền phù đến giữa không trung, nhìn ra xa hướng phương xa. Nhanh, nhanh, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Vận mệnh chú định kia một tia nguy cơ cảm, càng ngày càng cường liệt, một lòng kịch liệt điên cuồng ngày lên. Gấp 10 lần vận tốc gồm thanh bao tắp ở tầng bình lưu Hứa Du Nhiên bản thể, còn đang liệu mạng thôi phát nguyên khí. Nguyên anh tu sĩ cường đại tính cơ động, phát huy tới rồi cực hạn. Nếu lại cấp địa tinh 10 năm phát triển thời gian, không, chẳng sợ lại cấp địa tinh 3 năm phát triển thời gian, sở hữu thức tỉnh giả tu luyện trình độ tăng lên một cái cấp bậc. địa tinh đều sẽ không như vậy bị động, Hứa Du Nhiên cũng sẽ không như thế khẩn trương chính là không còn nếu, chinh phục giả không hề nhân tính đang nói, mang đến chỉ có hủy diệt, nhanh, nhanh, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nam mỹ đại lục mơ hồ hình dáng, tựa hồ đều đã xa xa đang nhìn, huyền phù ở trời cao nguyên anh chi thần, lại dẫn đầu thấy được chinh phục giả, rốt cuộc vẫn là đuổi ở hứa du nhiên bản thể đến phía trước, nên đón chinh phục giả, tựa hồ đại địa đều bắt đầu rất nhỏ run rẩy, tuy rằng kia một tia chấn động như thế rất nhỏ, liên quân trung rất nhiều cao thủ bị hấp dẫn lực chú ý, càng nhiều người bắt đầu bình tĩnh lại, áp lực, khẩn trương, thấp thỏm giống như sẽ lây bệnh giống nhau, tất cả mọi người bắt đầu không tự chủ được nghiêm túc lên, sôi nổi nhìn về phía phương xa đường chân trời. Địa tinh thượng sở hữu nhân loại, trừ bỏ hứa du nhiên, trước hết nhìn đến chinh phục giả chân dung chính là kia 22 vị lĩnh chủ cấp cường giả. Hai gác phụ trách đội quân tiền tiêu điều tra năm lần thức tỉnh giả đội trưởng, huyền phù ở giữa không trung chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong mắt. Vì bảo trì chi chiến đấu đội hình, lính gác vị trí, khoảng cách đại bộ đội cũng không quá xa. Để ngựa bị địch nhân nháy mắt đánh chết, lại không cách nào kịp thời truyền lại quân tình cấp đại bộ đội. Hai vị này năm lần thức tỉnh giả một người thân xuyên màu đỏ cơ giáp, một người thân xuyên kim sắc cơ giáp, thân cao đều ở 5 mét tả hưu. t. pháp khắc. oh my god. nguyên lai là thật sự. Âu Mỹ liên minh cùng giáo đoàn lĩnh chủ cấp cơ giả, truyền đến một trận kinh hô. rất nhiều chuyện chính là như vậy, nghe người khác nói 100 lần, không bằng chính mình tự mình nhìn đến một lần. nhìn đến kia hai đài cơ giáp trong ngay mắt, hứa du nhiên sở hữu về chinh phục giảm miêu tả, lập tức toàn bộ rõ ràng hiện lên ở trong óc. 5 mét rất cao chiến đấu cơ giáp, nếu dựa theo hắn mang về tới tin tức, hẳn là toàn bộ là kim cương cấp tài liệu tương đương với hai cái thi triển sắt thép chi khu hứa du nhiên loại này trực quan thực lực đối lập làm mọi người tâm lập tức chìm vào đáy cốc đó chính là chinh phục giả Trương trạm hít mắt trầm giọng hỏi nguyên anh chi thân xoay người gật gật đầu dựa theo lệ thường này hai gã lính gác là sẽ không khởi sướng công kích quả nhiên ở mọi người nhìn đến kia hai cái lính gác đồng thời kia hai cái lính gác cũng thấy được này một vạn nhiều thức tình giả tuy rằng khoảng cách còn rất xa nhưng bọn họ phản ứng thực mau xoay người liền đi không chút nào uất ất bần đây mới là chân trình trước nhiệm chiến sĩ sở hữu kỹ khoe khoang thử Chào Phúng, khoe khoang, trang bức, hoàn toàn không tồn tại. Xoay người trở về, cùng đại bộ đội hội hợp, thực lực nghiền áp lại đây, dập nát hết thể địch nhân. Đây là chinh phục giả chiến thuật, không có bất luận cái gì hoa lệ, đơn giản, thuần túy, trực tiếp, hữu hiệu, hiệu. Chẳng những chỉ số thông minh tại tuyến, thậm chí viễn siêu mặt bằng chung. Nhìn đến phương xa không trung kia hai đài to lớn cơ giáp trong nháy mắt, liên quân một vạn nhiều danh thức tình giả lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Trang ngập nổ mạnh tính lực lượng to lớn cơ giáp, lập loe lạnh lẽo hàn mang 3 mét lớn lên kiếm, đầu vai kia một loạt dữ tận tháo khẩu. Đại địa chấn động càng ngày càng kịch liệt, tuy rằng còn không có nhìn đến càng nhiều chinh phục giả, chính là trong không khí kia vô hình sát khí, lại áp lực mọi người cơ hội vô pháp hô hấp. Chương 320: Thiết huyết chinh phục giả. Hứa Du Nhiên đã vượt qua đường ven biển, tiến vào Nam Mỹ đại lục không phận. Bắn ra quần sáng tiếp nhập thảo luận tổ, lúc này tuyến thượng phòng họp, đã biến thành danh xứng với thực thảo luận tổ. Đại tần quốc cấp lãnh đạo, trừ bộ trưởng chạm, toàn bộ tại tuyến. Giáo đoàn còn ở Rio de Janeiro tổng bộ vài vị nghị viên, cũng toàn bộ tại tuyến. Âu Mỹ liên minh 12 tổ chức lớn tối cao người phụ trách thậm chí xa thêm đều xuất hiện ở thảo luận tổ hơn 20 vị lĩnh chủ cấp cường giả nhìn đến Hứa Du Nhiên online toàn bộ đều là tinh thần rung lên khẩn trương nhìn Hứa Du Nhiên đại tần lớn như vậy trật trược toàn cầu trong phạm vi điều binh khiển tướng rõ ràng không có khả năng là lừa dối đại gia lúc này còn có người đem Hứa Du Nhiên mang về tới tin tức trở thành nói dối kia mới là thật sự tròn váng đại gia còn có điều nghi ngờ chính là chinh phục giả vì cái gì sẽ xuất hiện không phải đã đình chỉ huyết tế trùng động vô pháp mở ra sao chinh phục giả rốt cuộc mạnh như thế nào hay không đáng giá như thế nghiêm túc đối đãi Chinh phục giả thái độ rốt cuộc sẽ là như thế nào? Thật sự sẽ cùng hứa Du Nhiên nói như vậy, đuổi tận giết tuyệt sao? Tu luyện tự nhiên kinh có phải hay không sẽ thật sự trở thành chinh phục giả tử địch, hoàn toàn không có thỏa hiệp đường sống. Tuyệt đại đa số người từ hoàn toàn không tin, đến bán tín bán nghi, lại đến bây giờ nghi ngờ thật mạnh, tâm thái vẫn luôn ở phát sinh biến hóa. Nhất quán lưỡng lự Âu Mỹ liên minh, nghe nói tu luyện tự nhiên kinh liền sẽ trở thành chinh phục giả tử địch, đã sớm hoảng đến một đám. Chính là hiện tại ai cũng không có ứng đối sức lực, cũng chưa từng có tương quan kinh nghiệm. Vì tăng lên thực lực, xa thêm đều tu luyện tự nhiên kinh. Tuy rằng biết rõ chúng đại tần dương ưu, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào đại tần, có lẽ mới có thể vượt qua lần này nguy cơ. Nay đây mỗi người đều đối hứa du nhiên hận đến nữa răng, rồi lại không thể không thiện gương mặt tươi cười đối mặt đại tần. Hứa du nhiên trước tiên liền cùng toàn thế giới tuyên bố quá, hai đại trận doanh là đối lập từ địch chuyện này, không có người tin tưởng hắn, còn bức bách đại tần giao ra công pháp, có thể nói cái này hố to là chính bọn họ đào ra, sau đó chính mình che giả mang mọc nhảy xuống đi, cản đều ngăn không được. Các vị, beta liên quân đã ở trùng động xuất khẩu chờ đợi chinh phục giả. Hơn nữa đã cùng chinh phục giả lính gác đã xảy ra lần đầu tiếp xúc. Hứa Du Nhiên thần sắc ngưng trọng nói, hai đại cơ giáp đỏ lên, một kim, đều là lĩnh chủ cấp cường giả. Có hay không phát sinh chiến đấu? Nhếp sóng to nôn nóng hỏi. Không có phát sinh chiến đấu, này hai đại cơ giáp chỉ là lính gác, phụ trách điều tra. Bọn họ đã trở về cùng mặt khắc chinh phục giả hội hợp Hứa Du Nhiên đem hắn suy đoán nói ra, ta cho rằng lần này buông xuống chinh phục giả cũng không phải đại bộ đội, bởi vì không có tàu bảo vệ. Tàu bảo vệ? Ngươi là nói đi bay? 51 khu người phụ trách hỏi. Các vị chú ý, hẳn là thực mau liền sẽ phát sinh lần đầu tiên va chạm, ta sẽ mau chóng đem tình hình chiến đấu chuyển cáo các vị, Thỉnh giáo đoàn hội nghị mau chóng chi viện, ta đã tới Nam Mỹ đại lục. Hứa Du Nhiên cũng không có để ý tới gia hỏa kia. Suy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, ghét nhất loại này lấy toàn thế giới nhân dân đều đương nô bất người. Cái kia 51 khu người phụ trách tựa hồ cũng minh bạch, nay đã khá xưa. Hắn ngượng ngùng nhìn thoáng qua mặt khác trên quần sáng đầu đưa hình ảnh, đột nhiên sắc mặt đại biến. Lúc này, rất nhiều người hẳn là đều thu được tin tức. Ở nhìn đến chinh phục giả kia hai đại cơ giáp trước tiền, Các tổ chức lớn thức tỉnh giả xoay người liền tiến vào trung động, bọn họ muốn trước tiên đem tin tức mang về địa tinh. Này đó nguyên lai like có chút bán tín bán nghi các tổ chức lớn người phụ trách, ở nhìn đến mới nhất tin tức lúc sau, sắc mặt toàn bộ trở nên dị thường khó coi. Âu Mỹ liên minh thức tỉnh giả cũng mang về mới nhất tình huống, hoàn toàn chứng thực chinh phục giả tồn tại. Tin tức này hoàn toàn tan biến bọn họ mọi người cuối cùng ảo tưởng. Nhân loại luôn là thích lừa mình dối người, rõ ràng biết vận rủi sắp buông xuống, rồi lại luôn là ôm có một tia may mắn, hy vọng kia chỉ là một hồi ác ngộng, thực mau liền sẽ tỉnh lại chính là này một cái tin tức là Âu Mỹ Liên Minh cùng giáo đoàn mười mấy thức tỉnh giả từ di tích bên trong phản hồi mang về tới chân thật không thể lại chân thật cuối cùng một tia may mắn tan biến mặt khác hai đại thế lực lập tức hoảng sợ trước mắt bao người bắt đầu điên cuồng bố trí nhiệm vụ quyền dưỡng tinh cầu vận mệnh chinh phục giả quân đoàn cường hành làm cho bọn họ chỉ có thể đi lên phản kháng con đường này hứa du nhiên lại lợi dụng tự nhiên kinh trợ giúp bọn họ đóng lại cuối cùng một phiến cửa sổ địa tinh nhân loại chính trước kia sở không có hiệu suất cao cùng đoàn kết toàn thể tổng động viên nhấp sóng to đám người cách quần sáng nhìn nhao cười Tuy rằng có chút tiểu đắc ý, lại ẩn hàm thật sâu chua sót. Nếu chứng thực chinh phục giả tồn tại, như vậy hứa du nhiên mang về tới mặt khác tin tức, hẳn là cũng là thật sự. Sầu lo cùng nôn nóng hiện lên ở mọi người trong lòng. Lần này không có người lại cất dấu, dịch chinh phục giả buông xuống mã thần miếu di tích tin tức, toàn cầu đồng bộ công khai. Toàn thế giới lập tức lâm vào nhiệt liệt, điên cuồng thảo luận, khủng hoảng hoặc là còn có một chút, bất quá đau còn ở nơi xa không trùng, đại gia vẫn là ở tích cực sắm vai ăn dưa của chúng. Tất cả mọi người không biết, này tin tức phân lượng, kỳ thật cũng không á với đại thái biến. Vi rút bùng nổ ít nhất còn cấp thế giới này, để lại một tỷ nhân loại. Chinh phục giả lại sẽ không cấp thế giới này, lưu lại một chút cơ hội. Đuổi tận giết tuyệt, không còn một cổ. Đây là chinh phục giả nhất quán tốt đẹp tác phong. Huyền phù ở không trung nguyên anh chi thân, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau kêu loạn đám người, bất đắc dĩ rồi lại chua xót, thậm chí cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Ai này bất hạnh, giận này không tranh. Cương địch buông xuống, chính là này một vạn nhiều người đã trước loạn thành một đoàn. Sợ hãi, bất an, thất thỏm, tò mò, các loại phức tạp cảm xúc ở trong đám người lan tràn. Mỗi người đều ở cao hứng phấn chấn cùng những người khác tham thảo chinh phục giả. Hôn Nhiên không biết, Tử Vong nguy cơ đã lửa xém lông mày. Chinh phục giả nếu có thể tới, dám đến, vậy thuyết minh tuyệt đối sẽ không không hề chuẩn bị tới, cũng sẽ không tay không mà về. Hắn hướng về Trương Trưởng khoa tay múa chân vài cái thủ thế, ý bảo đại gia yêu cầu tận lực tán ra. Đại tần quân dụng thủ thế thực tiêu chuẩn, Trương Trưởng lập tức minh bạch hắn ý tứ. Ở các tổ chức lớn cường giả ra mệnh lệnh, một vạn nhiều người bắt đầu biến hóa thành càng thêm phân tán đội hình. Đại địa rất nhỏ run rẩy càng ngày càng gần, đường chân trời thượng đã xuất hiện càng nhiều cơ giáp thân ảnh. 12 đài kim sắc, màu đỏ cơ giáp huyền phù ở giữa không trung, 1000 nhiều đài màu ngân bạch cơ giáp đội ngũ chỉnh tề về phía trước đẩy mạnh. Liên quân một phương một vạn nhiều danh thức tỉnh giả, rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh số dưới. Chưa bao giờ có quá cùng chinh phục giả chiến đấu kinh nghiệm, không biết cùng khủng hoảng bắt đầu nảy lên trong lòng. Đã thấy được chinh phục giả quân đoàn, không biết là toàn bộ, còn chỉ là một bộ phận. Hứa Du Nhiên đã thâm nhập Nam Mỹ đại lục, còn ở hỏa tốc đi trước, 12 danh lĩnh chủ cấp thượng giả, 1200 danh tải hữu 4 lần thức tỉnh giả. T. Thảo luận tổ chung mọi người, nghe thấy cái này con số đều là hít hà một hơi. 12 danh lĩnh chủ cấp cường giả, tựa hồ cũng không có nhiều đáng sợ. 1200 nhiều bốn lần thức tỉnh giả, nếu này đó đều là cơ sở chiến sĩ, kia loại thực lực này liền quá mạnh mẽ. Thần miếu phòng ngự căn cứ nơi này, tam đại thế lực sở hữu bốn lần thức tỉnh giả thêm lên, còn không đến 500 người. đương nhiên, nay cũng cùng giáo đoàn cùng Âu Mỹ liên minh, không đủ coi trọng nơi này có quan hệ. Trung chuyển tinh nội Âu Mỹ liên minh 12 vị cường giả, lúc này trong lòng còn muốn làm một lần cuối cùng dãi bọn họ tưởng cùng chinh phục giả câu thông một chút, nhìn xem có hay không đàm phán không gian. Đây cũng là bọn họ nhất quán tác phong, thực lực chiếm cứ ưu thế thời điểm, bọn họ không thích giảng đạo lý, thích động nắm tay. Thực lực ở vào hạ phong thời điểm, bọn họ lại đặc biệt thích giảng đạo lý, sợ nhân gia theo chân bọn họ động nắm tay. Ở bọn họ tha thiết chờ đợi trong ánh mắt, nhìn đến kia một ngàn nhiều đại cơ giáp càng đi càng nhanh, tựa hồ đã bắt đầu khởi sướng xung phong. Giữa không trung kia 12 đài 5 mét tả hữu cao lớn cơ giáp, cũng nhanh hơn tốc độ hướng bên này vọt tới. Phắc khắc. Những người này có ý tứ gì? Liên ở đại gia vẻ mặt ngượng ngớn, còn không có làm rõ ràng trạng thời điểm, Bọn họ nên đón chinh phục giả lần đầu tiên câu thông cùng thăm hỏi. "Bên, bên, bên." Hơn 1000 mini phản ứng nhiệt hạch pháo một vòng tẩy bắn, đây là vô khác biệt hỏa lực bao trùm, chinh phục giả khai chiến phía trước thử tính tiến công. "Ong, ong, ong." Sở hữu cơ giáp đầu vai laser pháo, lập lòe lóe mắt laser, quét ngang liên quân trận doanh. Hoàn toàn không có bất luận cái gì câu thông cùng giao lưu, cũng không cần câu thông cùng giao lưu. "Thiết huyết, lãnh khốc chinh phục giả." Huy nổi lên trong tay dao mổ. Hứa Du Nhiên Nguyên Anh chi thân phản ứng cũng thực nhanh chóng, nhìn đến chinh phục giả khởi sướng xung phong thời điểm, Hắn liền biết, Tuyệt Không lui lại đang nói, cũng không có bất luận cái gì cầu thông thất yếu. Ông! Dưới chân phát lực, không khí kịch liệt chấn động, cho hắn cung cấp cường đại phản đẩy mạnh lực lượng. Và anh, Ngáy mắt siêu việt vận tốc cầm thanh, lao thẳng tới chinh phục giả trận doanh. Cái thứ hai phản ứng lại đây chính là chương trạm, theo sát Hứa Du Nhiên nhào hướng chinh phục giả. Cái thứ ba xông lên đi chính là mạch chết luân, ngáy mắt thân hóa nguyên tố, che trời lấp đất độc văn cuốn hướng chinh phục giả. Đã khai chiến, chinh phục giả lửa đạn thực mãnh, bên ta tử thương thảm trọng. Hứa Du Nhiên trầm giọng nói, Mên Ngông vô bờ Amazon rừng cây đã đang nhìn. Làm sao bây giờ? Có bao nhiêu nghiêm trọng? Phát Khắc. Tăng binh, nhanh chóng tăng binh, địch nhân hỏa lực tuy mạnh, chúng ta cũng không phải không có một trận chiến tri lực. Loại này thời khắc, Hứa Du Nhiên cần thiết phải cho bọn họ một chút hy vọng. Hảo. Đối. Dựa ti. Hứa tiên sinh, ngươi muốn đứng bước a? Ta đã nhấc người. Hứa Du Nhiên an ủi bọn họ nói, giống như một liều thuốc can thần, lại lần nữa cấp những người này rót vào một tia sức sống. Kỳ thật, Hứa Du Nhiên trong lòng cũng khổ một đám. Nguyên Anh Chi Thần đã nhảy vào trận địa địch, bắt đầu rồi cận chiến. Máng, máng, máng laser pháo xuyên thủng thanh âm ở sau người truyền đến. Vô anh, vô anh, phản ứng nhiệt hạch pháo đang ở xé rách đại địa, cường đại uy lực xé nát vô số thức tỉnh giả. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng kinh hô, máng thay anh. Phóng lên cao lửa cháy, quần cuộn bốc lên khói đặc, run rẩy đại địa bị xé mở từng đạo thật lớn cái khe. Một vòng tê bắn, liên cấp liên quân thức tỉnh giả mang đến cực kỳ thảm trọng thương vong. Có người hoảng sợ trốn hướng trùng động xuất khẩu, có người điên cuồng khắp nơi chạy tứ tán có người lại thả người nào hướng chinh phục giả quân đoàn. Thiết huyết quân đoàn chinh phục giả, lần đầu tiên ra tay liền tan dã này, đó đám o hợp ý chí chiến đấu. Trường hợp nháy mắt đại loạn, một kích dưới, một vạn nhiều danh thức tỉnh giả quân lính tan dã, không chút sức lực chống cự. Chương 321. Quân lính tan dã dân bản xứ. Oeng. Một tiếng kinh thiên vang lớn, Nguyên Anh chi Thần đã nên diện đâm vào trận địa địch. Đinh, đinh, đinh một trận dày đặc tiếng đánh vang lên. Thứ lạ. Một đài cơ giáp cánh tay bị chặt đứt. Rang giáp Một khác đại cơ giáp một chân bị đánh gãy. Từ một đạo ánh sáng ở nguyên anh chi thân đầu vai xuyên ra một cái động lớn. Vang một đài cơ giáp cự trưởng chụp ở nguyên anh chi thân ngực. Vang nguyên anh chi thân bị đánh bay đi ra ngoài thứ lạc. phía sau lưng không biết bị ai bổ một đao một đạo thật lớn mà thê thảm miệng vết thương xuất hiện nguyên anh chi thân lần đầu tiên đánh sâu vào cơ hồ có thể nói không hề hiệu quả đồng dạng tiểu dáng 3 mét cao cơ giáp bên trong không gian có dối tính kỳ thật rất mạnh có cơ giáp bên trong là bình thường hình người sinh vật có cơ giáp bên trong lại có thể là cái tiểu người lùn vừa mới chặt đứt cái kia cánh tay cũng không có nhìn đến đổ máu Thuyết Minh căn bản là không có thương tổn đến cơ giáp nội chiến sĩ. Nguyên Anh chi thân không có thần thức, không có thức tỉnh kỹ, không có phi kiếm, hoàn toàn bằng vào một thân siêu cường phòng ngự, còn có cường hãn cách đấu tài nghệ ở chiến đấu. Nhưng chinh phục giả phòng ngự cũng không yếu, vũ khí phẩm chất cũng không thể so han kém, kinh nghiệm rèn luyện chiến đấu tài nghệ cũng không quá lớn khác nhau, lực lượng thượng càng là được đến cơ giáp thêm thành. đã từng hứa du nhiên tránh ở cơ giáp nội, lại là chinh phục giả cấp độ, cảm thụ cũng không thâm. Thật sự đứng ở chinh phục giả mặt đối lập, hắn mới có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được chinh phục giả khủng bố. Hắn trưởng kiếm đưa ra đi thời điểm, bốn năm bính vũ khí đồng thời làm ra đón nữa, sáu bảy cái chinh phục giả đồng thời ở phản kích hắn. Đây mới là chân trình chiến trận phối hợp, chức nghiệp chiến sĩ chiến đấu tu dưỡng, làm hắn đều vì này động dung. Phía sau luận tượng, hắn tuy rằng không có thần thức, lại đã sớm cảm nhận được. Lần đầu tiên tập hỏa, liền đánh cho tàn phế này chi một vạn nhiều vạn người đội ngũ, ít nhất vượt qua 10 phần trăm chiến tổn hại, tan rã ý chí chiến đấu, hoảng loạn thức tình dạ. Hứa Du nhiên một lòng dường như chìm vào vạn trượng thân quật, băng hàn thấu xương. Trương Trạm liền ở hắn phía sau cách đó không xa thấy được phía sau loạt tượng, lập tức hướng về một vị đại tần năm lần thức tỉnh giả dũng, giận, trở về áp trận, ai ngờ chạy trốn, giết chết bất luật tội, là vị kia năm lần thức tỉnh giả, quân hàm là trung tướng, xoay người thẳng đến trùng động xuất khẩu mà đi, không chút nào uất át bận chịu. đây là đại tần quân nhân, đây là đại tần chiến sĩ quân sự tu dưỡng. chiến trường phía trên, quân lệnh như núi. hiện tại nhằm phía trận địa địch thức tỉnh giả, lấy đại tần quân bộ chiến sĩ cầm đầu, giáo đoàn cường giả vị phụ, chỉ có linh tinh mấy cái Âu Mỹ liên minh thức tỉnh giả. vanh, vanh, vanh giữa không trung. Liên quân 21 danh lĩnh chủ cấp cường giả, 12 danh chinh phục giả đội trưởng, hung manh đối đánh vào cùng nhau. Thức tỉnh kỹ điên quân bùng nổ, vũ khí cương manh đối đâm, lưới đao thiết nhập thanh âm, liên quân cao thủ tiếng kêu thảm thiết từ bầu trời đến ngầm, đại chiến toàn diện triển khai. Tuy rằng chinh phục giả cao thủ tương đối thiếu, nhưng lại bằng vào siêu cường phòng ngự, sắc bén vũ khí, đè nặng chương chạm chờ 21 cái lĩnh chủ cấp cường giả đánh. Đối đâm vòng thứ nhất, liên quân cao thủ liền cơ hồ mỗi người mang thương. Trái lại chinh phục giả một phương, cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Mạch chiến luôn, luôn luôn khủng bố độc tố. Đối chinh phục giả đội trưởng tới nói tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ bị vài tên chinh phục giả chiến sĩ anh phi nguyên anh tri thân còn có hạng nhất ưu thế nhưng lại không sợ đau không sợ thương. Đường hắn xoay người lại lần nữa nhào hướng trận địa địch thời điểm càng nhiều liên quân thức tỉnh giả đã dẫn đầu nhào hướng trận địa địch. Chinh phục giả chỉ là lạnh băng vô tình cố máy giết người lại không phải không sợ chết chiến đấu máy móc đại tần các chiến sĩ cũng không phải lạnh băng vô tình cố máy giết người bọn họ đều có chính mình người nhà ái nhân bọn họ tư tưởng cảm tình phong phú mà vĩ đại nhưng bọn họ lại là một đám không sợ chết chiến đấu máy móc. Địch nhân cường đại sẽ chỉ làm bọn họ cảnh giác, lại sẽ không làm cho bọn họ khiếp đảm. Bọn họ coi hy sinh vì đi thông bất hủ lối tắt. Ở đại tần chiến sĩ dẫn rất hạ, giáo đoàn một chúng thức tỉnh giả, cũng phấn đấu quên mình vọt lại đây. Sắp tới Hứa Du Nhiên, giơ tay lau đi khỏe miệng vết máu. Nguyên Anh Chi thân không sợ thường, chính là Hứa Du Nhiên sợ bị thương. Còn sáng chung mọi người, nhìn đến Hứa Du Nhiên không thể hiểu được phun ra một búng máu, đều là sự sốt. Tiểu Hứa, nhấp sóng to có chút khẩn trương nhìn Hứa Du Nhiên. Ta không có việc gì, nguyên Anh Chi thân bị thương, phản hồi tới rồi bản thể của ta. Hứa Du Nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, "Các vị, lần đầu tiên đối lâm, ta quân chiến tổn hại vượt qua 10%. Âu Mỹ liên minh sở hữu thức tỉnh giả tứ tán buôn đảo, quân lính tan dã, đây là các ngươi thực lực." "A? Sao có thể?" "Phá khắc! bọn người kia muốn chết sao? Ta còn có 10 cái giờ tới chiến trường. Ta sắp tiến vào trung chuyển tình, lập tức liền phải gián đoạn liên hệ, các ngươi tự giải quyết cho tốt." Hứa Du Nhiên trong mắt lửa giận, xem đến tất cả mọi người là đáy lòng phát lạnh. Thần miếu bên ngoài sắt thép phòng ngự pháo đài đã dỡ bỏ. Đây là sợ phòng ngự pháo đài sẽ ảnh hưởng siêu cấp bom nổ mạnh hiệu quả. Đại tần quân bộ đã làm tốt nhất hư tính toán, đây là ngọc nát đã tan tính toán. Đến nỗi giáo đoàn có thể hay không bị lan đến, này đã không phải hiện tại yêu cầu suy xét vấn đề. Bay nhanh lao xuống xuống dưới hứa du nhiên, nhìn đến mười mấy thức tỉnh giả vừa mới từ trùng động trung truyền tống ra tới, nay mười mấy kinh hồn chưa định thức tỉnh giả, nhìn đến phía trước ra tới truyền lại tình báo người, lập tức hô to gọi nhỏ lôi kéo này đó đồng loa chuẩn bị chạy trốn. Bèo. hứa du nhiên phi kiếm tật như sấm đánh giống nhau, nháy mắt đánh nút lại, đào binh toàn bộ nên sát. Phước ba mươi mấy cái thức tỉnh giả, ngáy mắt thi hoành đứng trường. Ra tới truyền lại tình báo thức tỉnh giả, còn có trước hết chạy trốn ra tới này đó thức tỉnh giả, toàn bộ đều là ba lần thức tỉnh giả. Hứa Du Nhiên sắt lên so sát gà còn thông khoái, không hề có nương tay, lại là mười mấy thức tỉnh giả truyền thống ra tới, nhìn đến cách đó không xa đứng sừng sững Hứa Du Nhiên, còn có này đầy đất thi thể, tất cả đều dọa tròn vắng. Di tích bên trong có một đám sát thần đang ở điên cuồng tàn sát địa tinh thức tỉnh giả, di tích bên ngoài còn có Hứa Du Nhiên cái này sát thần. Hứa Du Nhiên hiện hãi tuy danh tuyệt đối là sát ra tới mà chinh phục giả khủng bố chỉ là đến từ vòng thứ nhất tập hòa. Lúc ban đầu hoảng sợ qua đi, lúc sau, tựa hồ giống như xa không có Hứa Du Nhiên mang cho bọn họ lực chấn nhiếp càng cường. Trung quanh còn có đại lượng đại tần chiến sĩ, bọn họ đang ở tiến hành cuối cùng rút lui. Nhìn đến Hứa Du Nhiên từ trên trời giáng xuống, không nói hai lời dơ tay liên sát, đều hoàn toàn ốc. Biết bọn họ thiếu xoáy mãnh, lại không nghĩ rằng mãnh đến loại trình độ này. Hứa Du Nhiên nâng lên trong tay kiếm, chỉ hướng trung động, thanh âm trầm thấp, lại dường như sấm sét giống nhau vang vọng phía chân trời, lan trở về đi. Hắn Nguyên anh chi thân còn ở bên trong, trung truyền tinh tình huống như thế nào hắn biết rõ. Liên tính hắn hiện tại đi vào gia nhập chiến đấu, cũng tuyệt đối vô pháp bằng vào bản thân chi lực xoay chuyển chiến cuộc. Chỉ có tập hợp càng nhiều người lực lượng, mới có như vậy một tia khả năng. Tuy rằng tiếp xúc thời gian không dài, lại cũng đủ hắn hiểu biết đến rất nhiều đồ vật. Chinh phục giả trang bị hoàn mỹ, thực lực cường đại, chiến đấu tu dưỡng hảo, chiến trận phối hợp ăn ý, chính là bọn họ lại có một cái chí mạng lợi điểm. Sở hữu chinh phục giả, đều rất sợ chết. Không sợ chết người, sẽ không trở thành nô lệ chiến binh. Đúng là bởi vì bọn họ sợ chết, Cho nên bọn họ mới lựa chọn quỳ xuống tới Sống Tạm. Căn cứ Hứa Du Nhiên phân tích, chỉ cần chinh phục giả đạt tới nhất định tỷ lệ chiến tổn hại, nhất định sẽ lui lại. Cho nên, hắn muốn bắt mệnh đi đôi chinh phục giả chiến tổn hại. Có này đầy đất thi thể làm uy hiếp, kia mười mấy thức tỉnh giả rắm cũng không dám đánh một cái, run dậy xoay người lại tiến vào trung động. Lại là mười mấy thức tỉnh giả nhảy ra trung động, Hứa Du Nhiên lần này liền lời nói cũng chưa nói, trực tiếp chỉ chỉ trung động. Nay đó thức tỉnh giả thật đúng là bi kịch, mới vừa chạy ra ổ sói, lại gặp cái này sát thần. Không nói hai lời, xoay người lại vọt vào di tích. Ngoan cùng Tôn Tử dường như. Nơi này ai phụ trách? Hứa Du Nhiên nhưng không có kiên nhẫn, cũng không có thời gian kia, ở chỗ này chờ đợi đào binh. Báo cáo thiếu xoái, ta phụ trách. Một cái trung giáo quan quân chạy tới, kính cái lễ. Phong tỏa nơi này, sở hữu ra tới người, không quay về, liền toàn bộ xử lý. Hứa Du Nhiên chỉ chỉ trung động. Là. Tên kia trung giáo linh mệnh, bắt đầu triệu tập chiến sĩ, vũ khí hạng nặng đều ra lên. Từng hàng kim loại gió lốc trọng xuống máy, giữ tận họng súng toàn bộ chỉ hướng về phía trung động. Bèo. Hứa Du Nhiên lắc mình trực tiếp vào trung động. Nguyên Anh Chi thân phía sau lưng tuy rằng bị chém ra một đạo thật lớn miệng vết thương, lại không có máu tươi chảy ra. Kim Cương phẩm chất phòng ngự không phải mày cấp, chỉ là nhợt nhạt cắt qua da mà thôi. Sa ở Tam Thể Tinh giờ ít pháo đài văn phòng nội bạch khởi, đống nhiên những mày gắt gao nhìn chằm chằm trung chuyển tinh chuyển quay lại tới vô số hình ảnh. Này đó hình ảnh đến từ trung chuyển tinh kia một ngàn nhiều danh chiến sĩ biển sao thần quốc hệ thống chiến tranh thời khắc bạch khởi tiếp quản bọn họ mọi người hình ảnh, dường như đang từ 1.000 nhiều bất đồng góc độ ở quan sát toàn bộ chiến trường. Theo hắn tinh thần lực điều động ý niệm chỉ huy dưới một ngàn nhiều hình ảnh nhanh chóng điều ra mấy cái trọng điểm hình ảnh, này mấy cái hình ảnh bị nhanh chóng phóng đại, có mau động tác truyền phát tin, có chậm động tác truyền phát tin, tê bạch khởi rốt cuộc xác định hắn phỏng đoán, tin tức lập tức truyền đạt cho dẫn đầu kỳ tranh, cái kia đen như mực dân bản xứ là nguyên anh chi thân, hơn nữa là nguyên anh đại thành, toàn lực ứng phó bắt lấy, là kỳ tranh một bên trả lời, một bên cùng mặt khác 11 một danh tiểu đội trưởng tiến hành câu thông, nơi này có tu luyện giả, cái kia đen như mực dân bản xứ là nguyên anh chi thân, bản thể không biết ở nơi nào, toàn lực bắt lấy, trưởng quan. Giống như nơi này có rất nhiều tu luyện giả, chẳng lẽ nơi này là tu luyện giả tinh cầu?" Môn Lang Nghi hoặc vạn phân hỏi. "Đúng vậy, ta cũng cảm giác được này, đó dân bản xứ, giống như trên người đều có mỏng manh chân khí lưu chuyển." Một cái khác tiểu đội trưởng bổ sung một câu. "Tiểu tâm cái kia nguyên anh chi thần, mọi người toàn bộ diệt sát. Ký Tranh không có cường đại cảm giác loại thức tình kỹ, cho nên đối chân khí vận chuyển cũng không mẫn cảm, cái kia hứa du nhiên là dân bản xứ đại nhân vật, giết sạch nơi này người, đi ra ngoài nhất định có thể tìm được hắn." "Là." Mạc Khác 11 danh đội trưởng đồng thời trả lời. "Ba." bá, Môn la cùng một cái khác tiểu đội trưởng từ bỏ đối thủ lao thẳng tới nguyên anh chí thân, ông, ông, ông mấy đạo laser pháo quét tới, gài đúng chỗ ngứa tiếp quản đối thủ, mười mấy đài màu ngân bạch cơ giáp nhanh chóng lên không bắt đầu tiếp nhận môn la hai người vị trí, bá, bá, lại là hai cái tiểu đội trưởng lao thẳng tới trùng động phương hướng, trùng động xuất khẩu đã bị đại tần quân bộ tên kia năm lần thức tỉnh giả ngăn trở, muốn thông qua trùng động trốn hồi địa tinh thức tỉnh giả bị hắn giết mười mấy, những người khác tức khắc kinh hãi, sôi nổi hướng về mặt khác phương hướng điên cuồng chạy trốn. Một ngàn nhiều danh bốn lần thức tỉnh chinh phục giả, một bộ phận đang ở cùng đại tần quân bộ, giao đoàn thức tỉnh giả chiến đấu. Một bộ phận đang ở tàn sát những cái đó chạy trốn thức tỉnh giả, còn có một bộ phận sông lên không trung, bắt đầu bao vây tiếu trừ liên quân năm lần thức tỉnh giả. Mỗi một giây đều có liên quân chiến sĩ bị giết chết, trên trời dưới đất nơi nơi đều là chiến đoàn, đủ mọi màu sắc thức tỉnh kỹ, thứ không trung nở rộ đến mặt đất, tùy ý rơi màu tươi, nhiễm hồng khắp đại địa, khắp rừng cây bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, mặt đất nơi nơi là khe danh tung hành, cả toa ngọn núi bị đánh thành một bện tử vong kêu thảm thiết cùng người bị thương kêu rên, vang tận mây xanh. Phạm vi mấy chục km khu vực, nghiêm nhiên biến thành lò sát sinh. Chương 322: Sắp bắt đầu khẩu chiến. Hứa Du Nhiên truyền tống ra tới thời điểm, nhìn đến này trước mắt loạt chiến, phổi đều phải khí tạc. Chinh phục giả tuy rằng mạnh mẽ, khả nhân số cũng không nhiều, cũng không có trọng hình hỏa lực chi viện. Liên quân nơi này tập trung không sai biệt lắm điệu tinh vượt qua 20% cường đại thức tình giả, hoàn toàn có chính diện nặng thực lực. Nhưng chiến cục tan tác tốc độ, vẫn là xa xa vượt qua hắn mong muốn. Bởi vì Âu Mỹ liên minh bất chiến mà chạy, làm chiến trường biến thành nghiêng về một bên tàn sát. Hai đài 5m cao kim sắc cơ giáp đang ở trùng động xuất khẩu vây sát một người đại tần trung tướng. Kinh thiên động địa thanh thế, làm Sở Hữu muốn thông qua trùng động trốn hồi địa tinh thức tỉnh giả, sôi nổi tứ tán tránh thoát Chính là ở trung chuyển tinh thượng chạy lại mau, cũng mau bất quá cơ giáp siêu cường gì động tính. Nếu đại gia toàn bộ ra sức phản kích, nói không chừng trước hết tan tác ngược lại sẽ là chinh phục giả. Chinh phục giả sợ chết, Âu Mỹ liên minh thức tỉnh giả càng sợ chết. Bọn họ rất nhiều người nguyên bản đều là lười nhác tự do thức tỉnh giả, virus bùng nổ lúc sau, trong lúc vô ý thức tỉnh bởi vì tự thân thực lực được đến đề cao, bị những cái đó đại hình tổ chức chiêu mộ trở thành tay đấm, đã không có chịu quá nghiêm khắc cách quân sự huấn luyện, cũng không có gì lòng trung thành, sứ mệnh cảm, người như vậy đối mặt hung hãn chinh phục giả, không chạy mới là việc lạ. cho nên việc cấp bách là ổn định quân tâm, chiến trường phía trên thường thường không sợ chết người mới sẽ không chết, có gan đua người mới có tương lai. vẹo, phi kiếm thẳng đến trùng động xuất khẩu hai đài kim sắc cơ giáp mà đi, giống, hứa du nhiên hoàng kim phẩm chất điên cuồng hét lên phong thích, ta là hứa du nhiên. Ai lại chạy liền dễ hay trông thệ vào điên cuồng hét lên có thể kinh sợ trụ chinh phục giả kia khẳng định không hy vọng nhưng là mặt khác một loại hiệu quả đối với những cái đó chạy tứ tán cấp thấp thức tình giả lại rất có hiệu quả này một tiếng khét dài ở một mảnh hỗn độn trên chiến trường không quanh quẩn giống như thổi lên quân hào kích động mọi người tâm Hứa Du Nhiên ở toàn bộ địa tinh hiển hái truy danh làm mọi người tinh thần đều là vì này rung lên đương thời đệ nhất nhân Hứa Du Nhiên chạy đến chúng ta được cứu rồi tiểu tử này có thể đánh hẳn là có thể không cần đã chết pháp khắc ngươi như thế nào mới đến đã chịu điên cuồng hét lên ủng hộ, còn có hứa du nhiên buông xuống, tựa hồ làm mọi người trong nháy mắt đều có người tâm phúc. Làm a? Vì cái gì còn muốn chạy trốn? Phát khắc. dám đánh lao tử, này đó thiết cục lốc, hết thảy cho các ngươi đánh mệt. Tuyệt đại đa số thức tỉnh giả bắt đầu nhanh chóng chuyển biến tâm thái. Hứa du nhiên tới kịp thời, chiến đấu kỳ thật vừa mới bắt đầu, chiến tổn hại thoạt nhìn do người, bất quá bỏ mình tuyệt đại đa số đều là ba lần thức tỉnh giả, liên quân có sinh chiến lực cũng không có thiệt hại quá nhiều, mà nay một tiếng điên cuồng hét lên. Giống như cấp chiến trường rót vào thuốc trợ tim, trở thành nhanh chóng xoay chuyển chiến cuộc nỗ chốt. Một đại cơ giáp đang ở truy kích mấy cái thức tỉnh giả, Hoàng Không chọn lộ thức tỉnh giả, ngược lại trốn hướng về phía trùng động phương hướng. Một thanh 3 mét dài hơn hoàng kim cấp chạm như đao, mang theo gào thét tiếng gió kén qua đi. Bị chinh phục giả sợ tới mức hồn phi phách tán mấy cái thức tỉnh giả, hoàn toàn đánh mất chống cự ý thức. Này một đao đi xuống, ít nhất mang đi hai điều trở lên mạng người. Theo hứa Du Nhiên điên cuồng hét lên, dị biến đột nhiên sinh ra, một cái thức tỉnh giả xoay người cầm kiếm nên hướng về phía chạm lưu đao. Giang giáp Phụt cái kia thức tỉnh giả trường kiếm cùng chính hắn đều bị chặn ngang chặn đước. Chính là như vậy lừng lấy hành động, lại hoàn toàn khơi dậy mặt khác mấy cái thức tỉnh giả ý chí chiến đấu. Cơ hội cùng lúc đó mặt khác mấy cái thức tỉnh giả vũ khí cùng thức tỉnh kỹ, toàn bộ nện ở kia đài cơ giáp thượng. Giang giáp, kia đài cơ giáp một cái cánh tay bị tá xuống dưới, thứ lạc. bên hông lại lần nữa bị mạnh mẽ xé mở một đạo miệng to, phun trào máu tươi từ cột tay chỗ biểu bắn ra tới. Bên hông thật lớn miệng vết thương cũng áo ạt chảy ra máu tươi. A nặng nghề gào giống thanh ở cơ giáp nội vang lên. Cái này chinh phục giả chiến sĩ cũng bị bất tình linh phản kích cấp đánh ngốc. Hứa Du nhiên biết, toàn bộ chiến trường sở hữu chiến sĩ ý chí chiến đấu, không thể bị chính mình một tiếng điên cuồng hét lên liền toàn bộ kích phát. Hiện tại yêu cầu dùng nhanh nhất tốc độ, vẻ gãy nghiền nát giống nhau lấy được nhất định chiến quả. Làm sở hữu liên quân chiến sĩ biết, chinh phục giả cũng là người, cũng không phải không thể chiến thắng ma quỷ. Cho bọn hắn một chút tin tưởng, những người này mới có phản kháng dũ khí. Thả ra phi kiếm đồng thời, hắn cả người nhào hướng trùng động vụ cận kia hai đài kìm cơ giáp. Hắn muốn dùng đánh lui kia hai đài cơ giáp lập uy, nhanh chóng thống hợp chiến trường mới có thể ngăn chặn tan tác loạn cục. Chiến trường phía trên, không ngừng muốn chính mình có thể đánh, còn phải có rộng lớn tầm nhìn. Có cái nhìn đại cục, mới có thể nắm chắc hảo chiến đấu, tiến vào bên ta am hiểu chiến đấu hình thức. Chính là, hắn đối chinh phục giả nhiệm vụ lần này mục tiêu cũng không hiểu biết. Tin tức không đối xứng, tạo thành hắn mộ phán. Ở hắn xuất hiện ở trung chuyển tinh kia một khắc, bạch khởi vóng mạc tượng vô số hình ảnh, trong đó có mấy cái hình ảnh liền xuất hiện hắn đặc tả. Đường hắn dùng điên cuồng hét lên thức tình kỹ, hô lên ta là hứa du nhiên thời điểm. Càng nhiều hình ảnh tỏa định hắn, vô số tinh vi số liệu giả quét cùng đối lập làm bạch khởi trong nháy mắt liền xác định thân phận của hắn. Trung chuyển tinh thượng sở hữu chinh phục giả chiến sĩ, lập tức toàn bộ thu được nhắc nhở. Đinh, đinh, đinh một đài kim sắc cơ giáp chiến nào, bị siêu phẩm phi kiếm cắt thành bài đoạn. Bang. Một thanh 3m dài hơn cự kiếm, đem phi kiếm hành trụ phi. Nguyên Anh kỳ cảnh giới. Kia cụ Nguyên Anh chi thân là hứa du nhiên Nguyên Anh. Vây công Nguyên Anh chi thân cơ giáp từ tam đài, nhanh chóng gia tăng đến 10 mấy lại. Có hai đài 5m cao màu đỏ cơ giáp, từ bỏ đối thủ nhắm phía Nguyên Anh chi thân. Chinh phục giả đều rất rõ ràng tu luyện giả tu luyện hệ thống một khi đánh tan nguyên anh chi thân hứa du nhiên tuyệt đối sẽ bị bị thương nặng bọn họ chiến thuật từ diệt sát ở đây mọi người lập tức điều chỉnh vì toàn bộ nhằm vào hứa du nhiên nguyên anh kỳ tu sĩ đem nguyên anh ly thể tiến hành chiến đấu xác thật có thể tăng cường không ít chiến lực khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng bản thể chiến lược tất nhiên sẽ bị trên diện rộng suy yếu nguyên anh bị thương tất nhiên sẽ ảnh hưởng bản thể thậm chí nếu có thể đem nguyên anh đánh nát có thể cho bản thể trực tiếp ngã xuống cảnh giới tự học thành tài hứa du nhiên chỉ có thấy nguyên anh chi thân tiện lợi hòa hảo chỗ lại không có quá nhiều tự hỏi bởi vậy mang đến chỗ hỏng Này cũng không thể trách hắn thiếu cảnh giác, trước mắt điệu tinh phía trên, có thể đối hắn bản thể cùng nguyên anh chi thân, tạo thành thương tổn lực lượng, cơ hội không có. Cho nên hắn mới có thể yên tâm lớn mật phân thân chiến đấu. Trung động phụ cận kia hai đại kim sắc cơ giáp, lập tức từ bỏ song xuôi trước đối thủ, xoay người nhào hướng Hứa Du Nhiên. Thu được nhắc nhở trong nháy mắt, sở hữu chinh phục giả chiến sĩ trong lòng đều là vui vẻ. Không nghĩ tới nhiệm vụ mục tiêu nhanh như vậy liền xuất hiện, thật là ngoài ý liệu đại thu hoạch. Sở hữu cơ giáp trừ bỏ một ít cần thiết cuốn lấy đối thủ chinh phục giả, mặt khác cơ giáp toàn bộ nhằm phía Hứa Du Nhiên hiện tại hứa du nhiên là bản thể tác chiến, thân thức tự nhiên là thời thời khắc khắc cần quét đi ra ngoài. trên chiến trường vi diệu biến hóa, cơ hồ đều ở hắn trong không chế, hùng chi là toàn bộ chiến trường biến đổi lớn, không ngừng liên quân thức tỉnh giả nhóm đều ngốc, hắn càng là hoàn toàn bị sợ ngây người. Ngoa tảo, tình huống như thế nào? ta kéo thù hận năng lực như vậy cường sao? vì cái gì đột nhiên đều buôn ta tới? mở thờ ở trên chiến trường, xác thật là dùng để hấp dẫn địch quân hỏa lực, chính là đem hỏa lực hấp dẫn đến loại tình trạng này, cần thiết đến là bị giết lúc sau, bạo đầy đất cực phẩm trang bị bột mới có thể làm được. Rất nhiều liên quân chiến sĩ đều là hít hà một hơi, Hứa Du Nhiên đây là đem đàn trào kỹ năng thụ điểm mãn cấp. Đáng tiếc, ở đây không có bất luận kẻ nào minh bạch này trong đó đạo lý. Duy nhất biết chinh phục giả là tới tìm Hứa Du Nhiên cái kia thức tỉnh giả, đã lệnh đấu. Phục. Hứa Du Nhiên một ngụm máu tươi phun tới. Nguyên Anh chi thân lại lần nữa bị một thanh đại truyền đạn ở giữa lưng, kịch liệt lực đánh vào, làm đen như mực Nguyên Anh chi thân đều bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Nguyên Anh chi thân không biết cái gì nguyên nhân, có sắt thép chi khu đạt tính. Chính là sắt thép chi khu, cũng không phải nói thật chính là sắt thép chế tạo chỉ là một loại nguyên tố hóa biểu hiện hình thức mà thôi, bản chất vẫn là ám năng lượng cụ hiền hóa. một khi thừa nhận lực công kích vượt qua hạn mức cao nhất, sẽ không bị đánh bẹp mà là sẽ dập nát. hứa du nhiên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tuy rằng không có tiếp thu quá hệ thống tính chính quy giáo dục, chính là tòng chinh phục giả hành động chung, nháy mắt phản ứng lại đây. này đó cơ giáp muốn phân cách bản thể cùng nguyên anh chi thân, đến nỗi nguyên nhân khẳng định không phải là muốn cùng chính mình làm bằng hữu. bá, một cái kiến huyết phong hầu quăng đi ra ngoài. một đài kim sắc trong cơ giáp năm lần thức tỉnh giả, lập tức cảm thấy một trận kịch liệt gan đau một tiếng kêu gen truyền đến, hắn cắn chặt răng nhất kiếm quét ngang đi ra ngoài. Bất quá bởi vì gân đau, hắn lực lượng cùng công kích góc độ đều đã chịu cực đại ảnh hưởng. Hứa Du nhiên dễ dàng hiện lên này nhất kiếm, phát tay bổ về phía một khắc đại cơ giáp. Đại tần vị kia trung tướng, tuy rằng ở hai đại cơ giáp vây kín dưới bị trọng thương, lại cũng vẫn là liều mạng vọt đi lên. Một thanh trường thương đâm thẳng này đại mất đi vũ khí cơ giáp. Thứ là hắn trưởng thương ở cơ giáp đầu vai vẽ ra một đạo thật lớn cái khe, lại không có xúc phạm tới cơ giáp nội chiến sĩ. Hứa Du nhiên trường kiếm, kia chớp xẹt qua phía chân trời một đạo lộng lây kiếm quang, tựa như ngang trời du long. kia đài mất đi vũ khí cơ giáp, tuy rằng hai mặt tụ địch, lại vui mừng không sợ. tốt đẹp chiến đấu tu dưỡng cùng tâm thái, làm hắn có thể bình tĩnh xử lý loại này bị động cục diện. trình đài cơ giáp nghiêng người một cái xoay tròn, làm đại tần vị kia trung tướng, tùy theo mà đến công kích hoàn toàn thất bại. ở xoay tròn chung, chân phải đá ra, bác ở giữa hứa du nhiên trường kiếm. hắn đứng đối sách lược không hề vấn đề, chỉ cần hoan quá lúc này đây cùng đánh, bên cạnh đồng bạn liền có thể nhanh chóng đối hắn tiến hành chi viện. cách đó không xa còn có nhiều hơn cơ giáp đầu nhập vào bên này chiến đấu. đáng tiếc, hắn xem nhẹ Hứa Du Nhiên thực lực, còn có phải giết hắn quyết tâm. Phụ. Kim cương phẩm chất trường kiếm ở Hứa Du Nhiên cường đại nguyên khí thêm vào hạng trực tiếp phá khai rồi cơ giáp phòng ngự. Một đạo huyết quang thoát hiện, này đài kim sắc cơ giáp toàn bộ đùi phải trực tiếp bị một phân thành hai. Á thê lương tiếng tiêu thảm thiết vang lên, toàn bộ đùi phải bị trung gian bổ ra đau nhức, làm tên này chinh phục giả tiểu đội trưởng, rốt cuộc chịu đựng không được, trực tiếp quăng ngã hướng về phía mặt đất. Đây là khai chiến tới nay đệ nhất vị bị điệu tinh liên quân bị thương nặng chinh phục giả. Trong chớp thoáng. Hứa Du Nhiên lên sân khấu liền lập uy, đúng là rất lớn trình độ thượng ủng hộ toàn quân sĩ khí. Chính là tai nạn tính hậu quả đang ở hiện ra, Hứa Du Nhiên khổ chiến mới vừa bắt đầu. Chương 323. Cái gì điệu đều có? Gia bị nẻ đại địa thượng, nơi nơi đều là tán loạn chiến đoàn, mỗi một giây đồng hồ đều có liên quân chiến sĩ chết đi. Chính là liền ở Hứa Du Nhiên tiến vào trung chuyển tinh lúc sau, tình thế chuyển biến bất ngờ, lập tức trở nên quỷ dị và phần. Những cái đó đang ở tứ tán buôn đảo thức tỉnh giả, đột nhiên phát hiện, chỉ cần không hướng về trùng động phương hướng chạy, liền không có người đổi giết bọn họ đuổi giết bọn họ chinh phục giả, giống như trong nháy mắt đều rời đi mục tiêu. Cho dù là những cái đó đang ở bị vây công liên quân chiến sĩ cũng phát hiện bị dị chỗ, chính mình rõ ràng dừng ở Hạ phòng, chịu khổ vây hổ, sắp chết trận. Động nhiên chi gian áp lực giảm đi, địch nhân nhanh chóng rút lui. Tuy rằng còn có chinh phục giả cuốn lấy chính mình, bất quá giống như ở làm qua loa giống nhau, xuất công không ra lực. Rất nhiều cảnh giác một ít liên quân chiến sĩ cũng phát hiện vấn đề nơi, giống như càng ngày càng nhiều chinh phục giả, hướng hai cái chiến đoàn. Một cái là trùng động phụ cận, du nhiên phương hướng. Còn có một cái chính là rời xa trung động, cái kia đen như mực thanh lang mặt nạ chiến sĩ sở tại. Trải qua chinh phục giả đệ nhất sóng hung ác đả kích, tuyệt đại đa số liên quân chiến sĩ đều bị dọa phá gan. Đang ở sinh tử bên cạnh giãy rùa thời điểm, Hứa Du nhiên vọt vào tới một tiếng điên cuồng hét lên, để chấn một chút sĩ khí. Đại gia ổn định tâm thần lúc sau, cũng ở nghĩ lại bước tiếp theo hành động. Chinh phục giả không chết không ngừng đuổi giết cùng gây công, khơi dậy đại gia liều chết phản kháng quyết tâm. Đã có thể ở thật vất vả lấy hết can đảm, chuẩn bị cùng chinh phục giả liều mạng thời điểm. Chinh phục giả rời đi tầm mắt, không hề chú ý bọn họ. Áp lực giảm đi liên quân chiến sĩ, giờ phút này lại có tân lựa chọn. Lúc này không chạy, còn lại khi nào? Nguyên Lai chạy trốn những người đó chạy trốn càng nhanh, thật vất vả thoát ly vây công cũng bắt đầu chạy trốn. Ngay cả ban đầu nhiệt huyết dâng lên nhằm phía trận địa địch những cái đó thức tỉnh giả, cũng có rất nhiều người xoay người liền chạy. Nghiêng về một phía tình thế, nháy mắt biến thành trận tiêu diệt. Hứa Du nhiên đàn trào kỹ năng, hấp dẫn tuyệt đại đa số hỏa lực. Những cái đó không có nhằm phía hắn chinh phục giả, không phải không nghĩ lại đây, mà là đi không khai. Liên quân cũng có rất nhiều cao thủ, đặc biệt là đại tần quân bộ các chiến sĩ khẳng định sẽ không làm chinh phục giả cứ như vậy thực hiện bọn họ chiến lược ý đồ từ xưa đến nay chiến tranh luôn là thiên biến văn hóa tình thế khó lường các loại âm mưu quỷ kế kỳ dị binh pháp ùn ùn không dứt nhưng có một cái chiến thuật lại phóng chi với tứ hải mà toàn chuẩn áp dụng tính cực kỳ rộng khắp vô luận địch nhân muốn làm cái gì chỉ cần làm địch nhân vô pháp thực hiện mục đích của chính mình trận chiến tranh này liền thắng một nửa ngươi muốn chạy không cho ngươi đi ngươi không nghĩ đi cố tình làm ngươi đi quản ngươi cái gì âm quỷ kế quản ngươi cái gì thao lược hòa ta chính là muốn cuốn lấy ngươi làm ngươi không thể như nguyện. Hơn 100 năm trước, Đại Tần có vị chiến lược kỳ tài, đưa ra hắn khẩu hiệu: Địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh. Quay trung quanh này 16 chữ tác chiến phương trầm Đại Tần quân đội lấy được khó có thể tưởng tượng huy hoàng chiến quả. Không ngừng Đại Tần các chiến sĩ nghĩ như vậy, Hứa Du nhiên cũng ở như vậy tưởng. Các ngươi càng là muốn vây công ta, ta liền càng phải chạy. Các ngươi càng không nghĩ làm ta cùng Nguyên Anh Chi Thân hội hợp, ta liền càng phải cùng Nguyên Anh Chi Thân hội hợp. Đối với chinh phục giả, hắn hiểu biết quá mức nông cạn. Đối mặt không đủ hiểu biết, rồi lại thực lực cường đại địch nhân, phát huy chính mình cường đại tính cơ động, quan triệt chứng thực hảo 16 tự phương châm, khẳng định không sai. Bá, giơ tay trước cấp đại tần vị kia trung tướng, quay một cái đốt cháy giai đoạn. Hứa Du Nhiên cũng mặc kệ đối diện này đại kim sắt cơ giáp, trực tiếp nhào hướng mặt đất. Đón một đám màu bạc cơ giáp, bá, bá, bá chính là liên tiếp kiến huyết phong hầu. Năm lần thức tỉnh tiểu đội trưởng, không sợ ta kịp độc, các ngươi này đó tiểu lâu la còn không sợ. Ân. A. Nha. Liên tiếp tiếng kinh hô vang lên khi Hứa Du Nhiên đã vọt vào cơ giáp đàn trung sơn người bệnh muốn mạng người kim cương phẩm chất trưởng kiếm vẽ ra một đạo tinh diệu đường cong bẻ gãy nghiền nát giống nhau thiết quá mấy đài cơ giáp phut phut phut cắt thanh không dứt bên hai bốn năm đài cơ giáp bị hắn một phân thành hai vỡ vụn cơ giáp bay tứ tung huyết nổ tuyệt vọng kêu thẳng thiết vũ khí cấp bậc thượng nghiền áp thức tỉnh kỹ phẩm chất thượng nghiền áp hành hung tiểu quái thú mới là ủn tra mạnh cường hạng a lại một vị kim sắc cơ giáp tiểu đội trưởng đuổi lại đây một cái thật lớn hỏa lòng tử trên trời giáng xuống dù cho hứa du nhiên thần thức thời khắc bao phủ chiến trường chính là bốn phương tám hướng địch nhân quá nhiều bị này đánh lén mà đến hỏa long tạp chính với anh hứa du nhiên trực tiếp bị tạt bay đi ra ngoài một búng máu phun ra đi ra ngoài giang giáp một thanh thật lớn lưu tinh truy lại nện ở hắn trên đùi băng giáp truyền đến từng đợt vỡ vụn thanh âm xương đùi đều ở ẩn ẩn làm đau lúc này ít nhất vượt qua 100 đài cơ giáp ở vây quanh hắn điên cuồng tấn công bầu trời còn có hai gã năm lần thức tỉnh tiểu đội trưởng trong đó một người hỏa long cực kỳ cuồng mãnh nóng cực nóng tuy rằng còn thường không đến hắn chính là kia cuồng bạo lực đánh vào lại làm hắn khổ không nói nổi chân chính mở ra cùng chinh phục giả chiến đấu. Hứa Du nhiên cũng phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề, đồng dạng đều là bốn lần thức tình giả, chẳng sợ không có cơ giáp thêm thành, bình quân chiến lực trình độ cũng tuyệt đối so với liên quân chiến sĩ cường, yếu nhất cũng là Đông Phương Bạch, hải sợ cái kia cấp bậc còn có rất nhiều thậm chí đều vượt qua bạo quân hùng. Này đó chinh phục giả chiến sĩ chiêu thức càng ngắn gọn càng có hiệu, phát huy ra huy lực lại xa siêu liên quân chiến sĩ. Cái này làm cho Hứa Du nhiên không thể không hoài nghi, khoa học kỹ thuật văn minh trận duyên có phải hay không có cái gì đặc thù chiến đấu kỹ xảo, dùng để thêm thành thực lực. Bất quá lúc này núi đao biệt lửa đã không chấp nhận được hắn tự hỏi quá nhiều mặt khác vấn đề. Rất nhiều thời điểm ý thức đã không đổi kịp địch nhân công kích tốc độ, hắn hoàn toàn là bằng vào phong phú kinh nghiệm cùng chiến đấu bản năng ở chiến đấu. Càng ngày càng nhiều địch nhân, cơ hồ đem hắn vây đến kín không kẽ hở, các loại vũ khí, các loại thức tình kỹ, làm hắn khó lòng phòng bị. Kim cương phẩm chất băng giáp vẫn luôn ở vỡ vụn, vẫn luôn ở tu bổ. Sắt thép chi khu đều bị đánh chật vật bất ham, máu tươi không cần tiền giống nhau hói mửa. Không chỉ là bản thể ở bị thương, nguyên anh chi thân cũng là mình đẩy thương tích. Nếu không có đốt cháy giai đoạn Hán khả năng liền một phút đều kiên trì không đi xuống. nếu có thể tiếp tục duy trì vừa rồi đối chiến tỷ lệ, Hứa Du nhiên tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy áp lực, thậm chí có khả năng chuyển bại thành thắng, xoay chuyển chiến cuộc. chính là đại lượng liên quân chiến sĩ chạy tán loạn, làm càng nhiều chinh phục giả không ra tay tới. mỗi thời mỗi khắp vây công Hứa Du nhiên cơ giáp số lượng đều ở gia tăng, gia nhập chiến đấu liên quân chiến sĩ càng ngày càng ít. nhìn chung toàn bộ chiến trường, ngay cả nhân số thượng, chinh phục giả quân đoàn đều đã bắt đầu chiếm cứ thừa phong. còn như vậy tiếp tục đi xuống, Hứa Du nhiên biết chính mình sớm muộn gì phải bị vây sát ở chỗ này. Bẹo, phi kiếm ngang trời tới, đương, một thanh sáu mễ giải hơn dịu lớn, đem phi kiếm hoành đánh bay đi ra ngoài. Phụt. Hứa Du Nhiên thao tác phi kiếm, thuận thế xuyên thấu một người chinh phục giả mũ giáp. Siêu phẩm phi kiếm thuận lợi trở lại Hứa Du Nhiên bên người, mục đích của hắn không phải dùng phi kiếm giết người, mà là muốn mượn dùng nó cường đại tính cơ động. Bành. Hứa Du Nhiên chân đạp phi kiếm, nháy mắt siêu việt vận tốc cấm thanh, đột phá âm trướng khoảnh khắc, thật lớn âm bạo vân sốc bay trùng quanh mười mấy đại cơ giáp. Trong tay trưởng kiếm đương lực, nên diện một đài màu ngân bạch cơ giáp, trực tiếp bị hắn đâm cho dập nát ngoạ tạo đau quá hứa du nhiên cũng bị thật lớn lực phản chấn đơn toàn thân cốt cách đều thiếu chút nữa vỡ vụn chi viện tiểu hứa trương trạm cùng một khắc danh đại tần năm lần thức tình giả bị một đài màu đỏ cơ giáp đang ở đẻ nặng đánh thân là năm lần thức tình giả trương trạm thực lực tuyệt đối là địa tinh đứng đầu trình độ kinh nghiệm chiến trận hắn trước nay không như vậy nghẹn quắt quá hai người bị đối phương một người đẻ nặng đánh còn bị đánh mình đầy thương tích không thể không nói chinh phục giả trang bị sắt thật cho bọn hắn thực lực thêm thành rất lớn càng ngày càng nhiều đại tần chiến sĩ cùng giáo đoàn cao thủ phát hiện chiến trường quỷ dị mọi người đều không phải ngốc tử huống chi hứa du nhiên là quân bộ thiếu tướng lại xem như giáo đoàn con rể chinh phục giả điên cuồng dũng hướng hứa du nhiên này đó cao thủ cũng điên cuồng dũng hướng hứa du nhiên hắn vị trí giống như có vô cùng cường đại tư lực hấp dẫn toàn bộ chiến trường nhiều nhất địch nhân cùng chiến hữu ngáy mắt trở thành toàn bộ chiến trường trung tâm chính là hắn lợi dụng phi kiếm cường đại tính cơ động vừa mới xông ra trùng đây Và anh nguyên anh chi thân cũng nháy mắt phát lực đột phá âm trướng nhằm phía giữa không trung không tốt hắn tưởng song thân hợp nhất rất nhiều chinh phục giả chiến sĩ Lập tức minh bạch hắn ý đồ. Đối mặt như vậy hiếm thấy song hệ đồng tu dân bản sứ tinh cầu, chinh phục giả nhóm cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Chỉ là địao tinh thức tình giả, phổ biến tu chân trình độ đều không cao. Trừ bỏ Đông Phương Bạch, mà khác tất cả mọi người là luyện khí kỳ, còn không thể phát huy ra tu chân công pháp đối thức tỉnh giả khắt chế hiệu quả. Cho nên tình hình chiến đấu mới có thể như thế thảm thiết, bị chinh phục giả đè nặng đánh. Tu luyện cảnh giới tăng lên tới kim đan kỳ, bắt đầu tế luyện bản mạng pháp bảo lúc sau, tu luyện giả chiến lược mới có thể chân chính thực hiện bay vọt. Tiến vào nguyên anh kỳ lúc sau, chân khí lộ sắc vì nguyên khí Đối với thức tỉnh giả khắc chế hiệu quả liền sẽ phi thường xông ra. Bình thường dưới tình huống, một người năm lần thức tỉnh giả tuyệt đối không phải là nguyên anh kỳ tu sĩ đối thủ, nhưng là thức tỉnh giả lợi dụng hoàn mỹ trang bị cùng vũ khí, tận lực đi đền bù hai bên chênh lệch. Laser pháo không thể nghi ngờ là phi thường sắc bén đại sát khí, phản ứng nhiệt hoạch pháo càng là phạm vi hình đại sát khí. Chính là hứa du nhiên tính cơ động quá cường, laser pháo hắn khẳng định tránh không khỏi, chính là chinh phục giả căn bản vô pháp tọa định hắn. Hơn nữa hiện tại toàn bộ chiến thành một đoàn, phản ứng nhiệt hạch pháo tương đương với cũng mất đi tác dụng. Tổng không thể liền người một nhà đều đặt đi. Tuy rằng chinh phục giả đều phi thường tàn nhẫn, nhưng lại đều phi thường sợ chết. Cho nên trừ phi cực đặc thù tình huống, từ thiên thai thần tướng đến bốn lần thức tỉnh giả, đều sẽ không hướng về chính mình đội ngũ Na Pháo. Tuy rằng bọn họ cũng không quý trọng những cái đó nô lệ chiến binh mệnh, chính là cái này khẩu tử một khi mở ra, mỗi người cảm thấy bất an, nơi nào còn sẽ có người nguyện ý thượng chiến trường. Dù sao thượng chiến trường cũng là bị người một nhà nổ chết, không bằng hiện tại liền phấn khởi phản kháng. Này không phải khoa học kỹ thuật văn minh tứ đại thế lực muốn nhìn đến. Cho nên chinh phục giả cực nhỏ có hướng chính mình trận địa khai hòa tình huống phát sinh. Nay cũng coi như là thống trị giai tầng một loại thống trị xét lược, cấp nô lệ lấy hy vọng, cấp nô lệ ít nhất là an toàn bảo đảm, mới có thể làm cho bọn họ khăng khăng một mực bắn mạng. Phục. phía Nguyên Anh chi thân hứa du nhiên, lại lần nữa còn phun màu tươi. Một đạo trống rồng thoáng hiện gió lốc, đem hắn trực tiếp quẳng hướng giữa không trung. Trong gió lôi cuốn vô số đá vụn, giống như dày đặc kim loại gió lốc trọng xuống máy chuốt xuống đạn vũ. Không. Sa so kim loại gió lốc trọng xuống máy, còn muốn khủng bố nhiều. Mặt khác một bên Nguyên Anh Chi thân bị một viên từ trên trời giáng xuống loại nhỏ sa băng, tập vừa vặn. Vừa mới ổn định thân hình Hứa Du Nhiên, băng giáp đều đã bị đánh rầm nát, sắt thép chi khu thượng vô số hố nhỏ, đau hắn nghe răng trợn mắt. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tứ chi nháy mắt bao trùm một tầng hơi mỏng thạch phiến, cái loại này sơ cứng cảm giác còn ở hướng về trong cơ thể điên cuồng thẩm thấu. Giống như bị người cưỡng chế tính mặc vào một kiện cục đa áo giáp, mà này bộ áo giáp lại đem chính mình chặt chẽ không chế lên. Ngoa tạo. này cái quỷ gì? Thanh hóa, Hứa Du Nhiên đều bị đánh ngốc, còn có loại này thức tỉnh kỹ. Thật là vũ trụ lớn, cái gì đều đều có. Chương 324. Kia một đường hy vọng từ đâu mà đến? Chinh phục giả chiến đấu trọng tâm chuyển biến, thành quặng rơm cuối cùng để chết con lật đà. Rất nhiều thức tỉnh giả bị đuổi giết trời cao không đường, xuống đất không cửa, đang muốn liều chết một bác, cùng chinh phục giả liều mạng rốt cuộc thời điểm. Chinh phục giả triệt, đều đi vây công hứa Du Nhiên. Nguyên bản chiến trường trung tâm còn có 2000 nhiều liên quân chiến sĩ, tứ tán chạy vội bị đuổi giết còn có 6000 nhiều. Trọng tâm dống nhiên rời đi lúc sau, trung tâm chiến trường nơi này lại nhanh chóng chạy trốn mấy trăm người. Một màn này làm sở hữu còn lưu tại trên chiến trường liên quân chiến sĩ, trong lòng đem những người này 18 đại tổ tông đều tham hỏi vô số biến. Hiện tại này hơn 2000 người, chủ yếu từ đại tần quân bộ cùng giáo đoàn chiến sĩ tạo thành. Chính là bởi vì khoảng cách Nam Mỹ đại lục thật sự quá xa, đại tần quân bộ lưu lại nơi này bốn lần thức tỉnh giả chỉ có mấy chục người, còn lại tất cả đều là ba lần thức tỉnh giả. Bốn lần thức tỉnh giả trung chủ lực, tuyệt đại đa số là giáo đoàn chiến sĩ. Ai sợ đám người điên cuồng giống nhau quấn lấy muốn tiến đến vây công hứa Du nhân chính phục giả. Bọn họ rất rõ ràng hiện tại Hứa Du Nhiên thành toàn bộ chiến trường tập hòa điểm, ở công ở Tư hắn đều không thể ngã xuống, cho nên nếu muốn hết mọi thứ biện pháp chia sẻ hắn áp lực, ở công nếu hắn ngã xuống, chinh phục giả mất đi tập hòa điểm, tất nhiên sẽ phân tán diện sát sở hữu thức tỉnh giả, ai đều đừng nghĩ sống. ở Tư nếu hắn ngã xuống, này đó đã từng bị hắn đã cứu, đã từng cùng hắn cùng nhau sóng vai chiến đấu quá đồng đội, sẽ vĩnh viễn sống ở tự trách trung. nhưng chinh phục giả không phải người máy, bọn họ đều là kinh nghiệm xa trường chức nghiệp chiến sĩ, thậm chí so Hứa Du Nhiên còn muốn chuyên nghiệp. nếu này đó dân bản xứ nhìn ra bọn họ ý đồ muốn trợ giúp Hứa Du Nhiên chia sẻ áp lực, vậy dứt khoát trước giết này đó dân bản xứ. Hơn 1000 cơ giáp vây sát Hứa Du Nhiên, vẫn là thượng trăm cơ giáp vây sát Hứa Du Nhiên, kỳ thật khác nhau cũng không lớn. Chân chính có thể công kích đến Hứa Du Nhiên sẽ không vượt qua 10 cái người, muốn vây khốn trụ Hứa Du Nhiên, nhiều nhất 100 người cũng như vậy đủ rồi. Chỉ là Hứa Du Nhiên chiến lực sát thật cũng đủ đưa hãn, lại là nguyên anh cảnh giới tu luyện giả, lại là thức tỉnh giả. Cấp này đó chinh phục giả, mang đến áp lực cũng thật sự quá lớn. Tới gần hắn năm bước trong vòng, không phải chém tay chém chân, chính là gân đoạn gãy xương trước mắt tử vong chinh phục giả còn không nhiều lắm, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ, hứa du nhiên còn không có hội hợp chính mình nguyên anh chi thân. năm bước trong vòng, thiên hạ vô địch, không phải thổi phồng ra tới, là thật đánh thật sát ra tới. dựa theo lệ thường, song hệ đồng tu cũng hảo, đưa tu tu luyện hệ thống công pháp cũng hảo, chỉ cần dính tu chân công pháp, toàn bộ diệt sát, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. một khi xuất hiện song hệ đồng tu dân bản xứ tinh cầu, thu hoạch đều tỉnh, toàn bộ văn minh trực tiếp hủy diệt. hiện tại thần tướng mệnh lệnh, chỉ là nhắm vào hứa du nhiên, không có nói cùng mặt khác người, cho nên. Bọn họ hàng đầu mục tiêu vẫn là Hứa Du Nhiên. Vây công hắn 5 lần thức tỉnh giả tiểu đội trưởng, đã đạt tới năm tên. 4 lần thức tỉnh giả cũng nhiều đạt hơn 400 người, còn ở không ngừng gia tăng. Nóng lòng cùng Nguyên Anh chi thân hội hợp Hứa Du Nhiên, bị một người tiểu đội trưởng thạch hóa, nháy mắt đánh vào cứng còng trạng thái. Loại này trước đây chưa từng gặp thức tình kỹ, cấp Hứa Du Nhiên mang đến lớn lao nguy cơ. Bá, bá, bá mấy đạo sắc bén công kích, che trời lấp đất đánh hướng Hứa Du Nhiên. Cứng còng trạng thái còn ở hướng trong cơ thể thẩm thấu, Hứa Du Nhiên phản ứng cũng không chậm, theo bản năng vận chuyển tự nhiên kinh. Nguyên khí lưu chuyển toàn thân, ngay mắt, thạch hóa trạng thái đã bị phá giải sạch sẽ. Xem ra tu chân công pháp xác thật là thức tỉnh kỹ tiên địch, khó trách khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh sẽ đem tu luyện giả coi là tử địch. Với anh, với dày đặc công kích nện ở Hứa Du Nhiên trên người. Giang giáp, băng giáp lại lần nữa bị đánh đến dở nát. Thứ lạc vài đạo tinh mịn miệng vết thương cắt qua sắt thép chi khu. Loạn Quyên đánh chết sư phụ giả, chỉ cần Hứa Du Nhiên xuất hiện một lát chờ chờ, tuyệt đối liền sẽ bị đánh lạnh lạnh Ông, ông, ông mười mấy đạo laser pháo ngang trời bắn phá lại bị Vanh Phi hứa du nhiên hiểm hiểm tránh thoát, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đống nhiên bị bầu trời rơi xuống sao băng tạm vừa vặn, cũng đã làm hắn có điểm phát ốc Hiện tại lại ra tới một cái thành hóa kỹ năng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết mở đợt xạ chăm chú nhịn. Bang, một tiếng vang nhỏ, một đạo cùng bạo kia chớp phách hắn cả người tê dại. Hắn lại nương lực đánh vào, lại lần nữa nhào hướng Nguyên Anh chi thân. Chẳng lẽ không biết ca là khiêng mấy trăm đạo thiên kiếp, thăng cấp Nguyên Anh kỳ. Ngươi lôi đỉnh cơn giận lại tàn nhẫn, cũng tàn nhẫn bất quá thiên kết đi. Bất quá loại này lôi điện là thuần túy thức tình kỹ, không giống thiên kiếp, còn lôi cuốn đại lượng thiên địa linh khí cùng sinh cơ. Nếu là ai có thể phóng thích thiên kiếp thì tốt rồi, ta hấp thu vài đạo thiên kiếp, có thể đánh chết các người. Và anh, lại một viên sao băng từ trên trời giáng xuống, đem hứa du nhiên tạm bay ra đi mấy trăm mễ, té rất trên mặt đất, tạp ra một cái thật lớn hô sâu, lau một chút khỏe miệng mít bọn, cho chính mình tới một phát đốt cháy giai đoạn. Đây trời bụi mù bên trong, dưới chân phát lực, lại lần nữa bay lên trời. Đinh, đinh, đinh mười mấy bính vũ khí sắc bén ở băng rác mặt ngoài sẽ qua. Chói hai cọ sát thành, cùng với liên tiếp hỏa tinh, địch nhân quá nhiều, thế công quá mãnh, vì giảm bớt không cần thiết bị thương, Hứa Du nhiên rất nhiều công kích không dám chứng thực, dùng sức quá mãnh liệt kết cục, khả năng chính là sẽ bị càng nhiều công kích đánh trúng. Huy kiếm chặt đứt một đài cơ giáp cánh tay, tiếp theo kiếm hẳn là thuận thế thu hoạch cái kia chinh phục giả thế mạng. Chính là hắn không dám, chỉ có thể từ bỏ đánh chết cái này chinh phục giả, lắp mình chạy như điên. Và anh, mười mấy đạo công kích dừng ở hắn vừa mới thân ảnh xuất hiện địa phương, nếu hắn hơi muộn một bước thoát đi, giờ phút này ít nhất muốn đoạn mấy cây xương cốt mới được. Nguyên Anh Chi thân trong tay Hoàng Kim cấp Trường Kiếm, sớm đã dứt bước, một thanh đại chùy nghiêng nghiêng tạm hướng hắn ngực. Đôi tay đem Trường Kiếm hoành đẩy đi ra ngoài, giang rác. Hoàng Kim cấp Trường Kiếm trực tiếp bị tạm cái dập nát, Nguyên Anh Chi thân bị đại chùy dư lực quét trùng, giống như bóng cao su giống nhau bị đánh bay đi ra ngoài. Toàn thân trên dưới nơi nơi đều che kín vết rách, giống như một cái kệ bên rách nát bút bê vải. Đông nhiên chi gian, phi ở giữa không trung Nguyên Anh Chi thân, thân ảnh một trận mơ hồ, giống như muốn từ thế giới này tiến vào một thế giới khác dường như, sau đó kia hư ảo thân ảnh hoàn toàn dung nhập hứa du nhiên thân thể. Vô số lần xảo dịu thiết kế, làm hai khối thân thể không ngừng trúng chiêu, rốt cuộc hoàn thành song thân hợp nhất. Nguyên Anh chi thân trở về trong ngay mắt, Hứa Du nhiên thiếu chút nữa không khóc ra tới. Quá thảm, luôn luôn trên mặt đất tinh hoàn hành không cố kỵ thiết cục lốc, thiếu chút nữa bị đánh thành phân cục lốc. Du tàu ở rách nát bên cạnh Nguyên Anh chi thân, ở như vậy trên chiến trường, nhiều nhất lại có 3 phút, tuyệt đối muốn lệnh lệnh. Tổn thương như thế thảm trọng, nếu không có đại lượng linh khí bổ sung, chỉ là dựa Hứa Du nhiên tự hành khôi phục, không có cái mấy năm đều đừng nghĩ ra tới gặp người. Chính là lại rách nát Nguyên Anh, cũng là Nguyên Anh. Hơn nữa vẫn là đại thành nguyên anh. Nếu không phải hứa Du nhiên chính mình cảnh giới quá thấp, hiện tại liền có thể dung hợp nguyên anh, thăng cấp hóa thần kỳ. Rộng lượng nguyên khí trở về tự thân, hứa Du nhiên chiến lược thành dãy số nhân bạo trướng. Nay tuyệt đối không phải 1 cộng 1 bằng 2, thậm chí đều phải vượt qua tam. Đương nhiên, song thân chiến đấu có song thân chiến đấu ưu thế. Càng thêm linh hoạt, hay thay đổi, chiến thuật vận dụng, bao vây tấn công, từ từ một loạt tao thao tác, có thể mang đến càng nhiều không tưởng được hiệu quả. Một người có 200 cân sức lực, hắn cũng tuyệt đối đánh không lại hai cái đều chỉ có 100 cân sức lực người. Song thân chiến đấu càng thích hợp rối bộ, hôn chiến giữa, thực dễ dàng bị từng cái đánh bại. Đương. Hứa Du Nhiên vất tay nhất kiếm, quét bay một thanh chiến đao, thuận thế một chân đá vào kia đài kim sắc cơ giáp giáp ngực, phốc. Lần này không phải đem kia đài cơ giáp đá bay, cùng bạo lực lượng trực tiếp xỏ xuyên qua cứng rắn cơ giáp sắc ngoài. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, cơ giáp nội năm lần thức tỉnh giả, bị này một chân trực tiếp đá nát xương sườn. Hắn kêu lên một tiếng, dựa thế bay ngược đi ra ngoài. Hứa Du Nhiên còn không kịp truy kích, bên cạnh lại là năm sáu loại công kích tạp lại đây. Vừa mới thu hồi nguyên anh chi thân, con ở bởi vì thiết cục lốc thảm trạng mà khổ sở hứa du nhiên bị này đó vô cùng bất nhập công kích làm sức đầu mẹ chán trong cơn giận dữ lan ốm hận mà phát hỗn loạn điên cuồng hét lên thức tỉnh kỹ trong tay trường kiếm cuồng quét đi ra ngoài giang giáp đủ ứng có thể ngăn trở trường kiếm vũ khí lại bị đồng thời chặt đứt song thân hợp nhất hứa du nhiên không tránh không né trực tiếp nhào hướng đối diện kia mấy đại cơ giáp Phụt! 3 mét rất cao cơ giáp đầu chừng hai cái bóng rổ như vậy lại tính cả trong cơ giáp chinh phục giả chiến sĩ đầu cùng nhau bay lên không trung Đoạn cổ chỗ ngáo tươi phun trào khởi hơn 10 mét cao, vậy ra hứa du nhiên một thân đều là huyết. Bá. Hứa du nhiên một cái đốt cháy giai đoạn, ném hướng cách đó không xa một người đại tần năm lần thức tỉnh giả. Trở tay một cái tường đất, nháy mắt một tòa cốt lao vây khốn một cái chinh phục giả, phụt. Trường kiếm từ đỉnh đầu thẳng xuyên đi xuống, lại lần nữa kết quả một cái chinh phục giả. Đinh, đinh, đinh lại là mấy bính lưỡi dao sắc bén đâm trùng hắn, dây đặc hỏa tinh bắn toé trùng, một chân đem một đại cơ giáp chặn ngang đá đoạn. Kim cương cấp tài liệu, hắn còn cần tốn chút sức lực Hoàng Kim cấp tài liệu lại rốt cuộc ngăn không được hắn sắc bén bạo kích. Hứa Du nhiên dường như một đầu điên hổ giống nhau, nhảy vào bốn lần thức tỉnh giả cơ giáp đàn trùng, triển khai một vòng huyết tinh tàn sát. Lão hổ không phát huy, các ngươi khi ta là hẻo lỗ kỳ Song thân hợp nhất bất quá vài giây, bị thương nặng một người năm lần thức tỉnh giả, trận chạm ba gã bốn lần thức tỉnh giả. Tham chiến hai bên, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, tính cơ động lại cường, động tác lại cũng đủ tấn mãnh. Trong chớp nhons chính là mười mấy hai mươi kiếm, không có bất luận cái gì xinh đẹp, cũng hoàn toàn không kiềm sử dụng hư chiêu. Loại này cấp bậc đại hôn chiến so chính là ai nhanh hơn, ai càng cường, ai ác hơn. Vẹo. Phi kiếm ngang trời chặt đứt một cái đùi, máu tươi còn không kịp bắn tóe. Hứa Du Nhiên trở tay nhất kiếm, đã đem kia đài màu bạc cơ giáp chém thành hai nửa. Bên này là càng đánh càng hăng, địch nhân lại là càng ngày càng nhiều. Liên quân trận doanh các chiến sĩ, vì bám trụ càng nhiều địch nhân, chia sẻ Hứa Du Nhiên áp lực, cũng là ở liệu mình tử chiến. Khai chiến đến tận đây, đại phê lượng chiến tổn hại bắt đầu sinh ra. Vô luận địch ta hai bên, mỗi một giây đều có chiến sĩ chết đi, tiêu thảm thiết, tiêu máu tươi phun trào, thịt nát bay tứ tung. Hứa Du Nhiên Thần Thức chung, đã nhìn đến rất nhiều đại tần chiến sĩ Nga xuống, đồng dạng có nhiều hơn giáo đoàn chiến sĩ Nga xuống. Hắn chỉ là một người, địch nhân lại giống như vĩnh viễn sát không xong con kiến. Vây công hắn 4 lần thức tỉnh giả đã vượt qua 500 người, 5 lần thức tỉnh giả đã đạt tới 5 người. Đại tần quân bộ một vị 5 lần thức tỉnh giả thiếu tướng, bị một chúng 4 lần thức tỉnh chinh phục giả vây công đến chết. Bạo quân hùng đã sớm bị chém thành 7, 8 đoạn, áo lở cũng bị phanh thây đương trường. Á nguyệt lệ tháp lao sư giống như điên rồi giống nhau ở công kích chinh phục giả, phu của nàng ai người đức, cái tia khí tóc vàng thân sĩ đã đổ mình hai nơi cao lớn anh tuấn lẹo tổng ánh mắt mờ mịt máy móc múa may chiến đao rõ ràng đã tới rồi nọ mạnh hết đà trong tay lại còn ôm khang ni thi thể khang Nhi không hề huyết sắc tái nhợt trên mặt sớm đã đã không có ngày xưa tiếu lệ thay thế là đọc lại màu tươi đại đại hai mắt cá chết giống nhau nhìn không trùng trong mắt tràn ngập tuyệt vọng hứa du nhiên không phải thần hắn cứu không được mọi người chết trận những người này có hắn bằng hữu có hắn lão sư có hắn đã từng được nhân nhưng hiện tại những người đó đều là hắn chiến hữu hắn ở loạn quân tùng trung niên cũng rất chóc nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Những cái đó chết đi chiến hữu, vĩnh viễn rời đi thế giới này. Rốt cuộc không về được, những cái đó tỉnh rốt cuộc vô pháp tiếp tục, những cái đó thủ vĩnh viễn không cơ hội đi báo. Bọn họ kỳ thật có thể không cần chết, chỉ là vì giúp hắn bám trụ càng nhiều địch nhân. Bọn họ thiêu đốt sinh mệnh vì hắn sáng tạo kia một đường hy vọng. Lệ Băng vô tình cố máy giết người, chinh phục giả quân đoàn các mẫu cơ giáp, còn ở phía trước phó nối nghiệp nhằm phía Hứa Du Nhiên. Kia một đường hy vọng từ đâu mà đến? Chương 325: Giết chóc cùng bảo hộ Sám sị không trung bị tận trời lửa cháy, chiếu rọi ra đầy trời rạng màu. Quấn quẩn khói đặc, lại làm kia một mặt rạng màu, có vẻ âm trầm mà u ám. Cách ly tầng ngoại mông lung kia viên quan cầu, như cũ hưu khí vô lực tản ra một chút dư ôn. Phạm vi mấy chục km bị hòa mình phê tích, nơi nơi là tung hoành khe rãnh còn có ra bị nẻ đại địa. đã từng bước đi đóng quân căn cứ, hoàn toàn hóa thành lịch sử bụi bạm. tán loạn thi thể, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, tùy ý chảy xuôi máu tươi. rách nát cơ giáp, khắp phá hủy núi rừng, hồn phi táng đạm tứ tán buôn đào thức tỉnh trong không khí tràn ngập thi thể tiêu xú vị cùng người trong dục nôn huyết tinh khí, còn có nặng nghề áp lực tuyệt vọng, phản ứng nhiệt hạch pháo nổ vang, laser pháo hồng, ông thanh, còn có đinh thai nước góc hò hét thanh, chết đi kêu thảm thiết, gần chết kêu rên, phẫn nộ giết gào, chỉ có liên quân chiến sĩ mới có thể hò hét, bọn họ muốn phát tiết trong lòng phẫn nộ, đuổi đi kia một kia tuyệt vọng cùng sợ hãi, chinh phục giả chỉ là không tiếng động rất chóc, nhìn quen sinh ly từ biệt, này đó chết lặng cố máy giết người, nói vậy lúc này đôi mắt đều là huyết hồng, chiến hữu một cái, một cái ở ngã xuống, có người chết đi, có người lại còn ở rùa. Cái kia cột nhà trung niên đại thúc áo lờ đã chết, một khét tuổi, còn luôn là làm người têu hắn đại ca. Áng ngươi lệ tháp lao sư trưởng phu đã chết, cái kia ôn tồn lễ độ, luôn là vẫn duy trì thần sĩ phong độ lao xoay ca, rốt cuộc xoái không đứng dậy. Cùng mãnh bạo quân hùng bị chém thành 7-8 đoạn, chết không thể lại đã chết. Hoàng kim phẩm chất sắt thép chi khu, tại đây loại trên chiến trường, yếu ớt giống như một cái bút bê vải. Nhớ tới người này đã từng hành hung quá chính mình, hứa du nhiên liền có chút buồn bực. Huynh đệ, ta còn không có báo thù à? Cho ta một lần đánh trở về cơ hội, ngươi lại chết ta Ta chiến hữu. Nói vậy hắn lúc sắp chết đều sẽ thực vui vẻ, bởi vì hắn trong cuộc đời từng có một lần tất cả mọi người khó có thể với tới cao quang thời khắc. Hán, Bạo Quân Hùng, đã từng hành hung quá thế đệ nhất nhân hứa Du Nhiên, đem hắn đánh đầy đất loạn lăn giống như chết cậu. Đó là hắn nhân sinh chân chính đỉnh đi. Bất luận kẻ nào nhìn đến một thân vết sẹo bạ gì ka ka, luôn là sẽ lộ ra kinh sợ, chán ghét biểu tình. Chính là cái kia thiện lương khang nghi, lại ôn nhu nhìn hắn, một lần lại một lần cho hắn chữa thương. Ở nàng trong mắt, Hứa Du Nhiên không có nhìn đến kinh sợ, không có nhìn đến chán ghét, chỉ có thương xót cùng thương tiếc giống như Gioze rìa lẩy dổ kia tỏa cao cao thần tượng, đem ánh mắt từ ái sái hướng chúng sinh. Nàng xinh đẹp mắt to, hiện tại lại giống như cá chết, mang theo một tia nghi hoặc, còn có vô tận tuyệt vọng. Ai sở vẻ mặt là huyết, lại còn ở điên cuồng chiến đấu, khoe miệng thường xuyên ngậm xì gà, sớm đã không thấy bóng dáng. soái khí cao đổi mũ cũng không biết bay đi nơi nào, thượng thân nơi nơi đều làm miệng vết thương, cả người đều bị máu tươi nhiễm hồng. Cuối cùng một chỗ miệng vết thương ở hắn cánh tay trái, nơi đó tựa hồ bị chính hắn dùng ngọn lửa bỏng cháy quá, đen như mực một mảnh ngưng kết với vậy thật lớn miệng vết thương còn có bạch sâm sâm đoạn gai xương ra tới, bởi vì hắn toàn bộ cánh tay trái đều không thấy, hẳn là bị sinh sôi đánh gãy. Hứa Du nhiên biết, kia nhất định rất đau, rất đau, giống như hắn giờ phút này tâm, đồng dạng rất đau, rất đau. Trương Trạm là cái vẻ mặt nếp nhăn nghiêm túc lao nhân, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, chính là hắn nghiêm cẩn, kiên nghị quân nhân tính cách, cấp Hứa Du nhiên để lại sâu đậm khắc ấn tượng. Đại Tần đã hy sinh một vị năm lần thức tình giả, chính là Trương Trạm vẫn là mang theo trọng thương nhào hướng những cái đó chinh phục giả, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được tới. Trên mặt hắn nếp nhăn tựa hồ càng ngày càng thâm, tóc chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một mảnh, một mảnh biến mạch. Hắn ở thiêu đốt chính mình toàn bộ sinh mệnh lực chiến đấu, dù cho có thể sống sót, sợ cũng kiên trì không được mấy ngày. Đại tần các chiến sĩ ở đổ máu, ở hy sinh, phấn đấu quên mình nhào hướng những cái đó lạnh băng cố máy giết người. Bọn họ đang ở dùng chính mình sinh mệnh, đúc liền một cái sắt thép trường thành, ngăn cản chinh phục giả nước lũ. Bọn họ thiếu xoáy còn bị vây quanh ở chiến trường nhất trung tâm, người kia không thể ngã xuống, hắn cần thiết tồn tại. Hắn là đại tần nhân dân chiến đấu anh hùng, hắn mang cho đại tần quật khởi tinh tưởng. Hắn còn đem thống lĩnh đại tần sừng xứng, xứng hậu thế giới đỉnh. Sơn xuyên không nói gì, năm tháng không tiếng động. Nhưng lịch sử sẽ vĩnh viễn ghi khắc những người này, những việc này. Hứa Du Nhiên sẽ vĩnh viễn ghi khắc những người này, những việc này. Ánh vào thần thức một màn này, làm hắn tâm nắm thành một đoạn. Kích liệt co rút đau đớn, làm hắn hô hấp tựa hồ đều bỏng cháy lên. Chính là hắn tận lực, thật sự tận lực, đem hết toàn lực ở điên cuồng chém giết. Khai chiến đến nay hắn thi triển bao nhiêu lần tức tình khí? 100 lần. 200 thứ. Lại phóng thích bao nhiêu lần đốt cháy giai đoạn? 50 thứ. 100 lần. Tuy rằng chinh phục giả tác chiến rất ít ỉ lại thức tỉnh kỹ, bởi vì thức tỉnh kỹ bị tu luyện giả khắc chế quá lợi hại, bọn họ thói quen tính che giấu thức tỉnh kỹ. Chính là còn có rất nhiều người ở dùng cực kỳ đặc thù thức tỉnh kỹ công kích hứa du nhiên. Có lẽ này một ngàn nhiều danh chinh phục giả, thêm ở bên nhau phóng thích thức tỉnh kỹ đều không bằng hứa du nhiên một người nhiều. Trong đầu bắt đầu ẩn ẩn làm đau, tinh thần lực nhanh chóng tiêu hao, làm hắn cũng bắt đầu có chút chứng trọi đá. Nguyên anh chi thân trở về trên diện rộng tăng lên chiến lực, tinh thần lực cũng được đến cũng đủ bổ sung. Chính là như vậy tiêu hao, chỉnh viên điệu tinh trừ bỏ hứa du nhiên không có người khiêng được. Vô số lần chiến đấu, hắn luôn là cấp các chiến hữu mang đến hy vọng. Cho dù là tuyệt cảnh, hắn cũng có thể sáng tạo ra cơ hội, cấp các chiến hữu chạy trốn. Chiếc khiêng, sau điện, hy vọng, cứu rồi, tựa hồ thành hắn đại danh tử. Giờ phút này, hắn cấp chiến hữu lại ở cứu rồi hắn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dũng bánh không sợ chết bám trụ chinh phục giả. Trận chiến đấu này sẽ đi hướng nơi nào? Hứa Du nhiên sớm đã không dám tưởng tượng. Tung hành vô địch siêu phẩm phi kiếm, căn bản vô pháp trở lại bên người. Kia vài tên năm lần thức tỉnh giả tiểu đội trưởng Trang bị kim cương cấp tài liệu chế tạo cường hãn cơ giáp, trong tay là kim cương cấp tài liệu chế tạo sắc bén vũ khí. Bọn họ quá cường, mỗi người đều viễn siêu chuẩn 6 lần thức tỉnh giả thảo chí Sải Chu. Cùng này đó 5 lần thức tỉnh tiểu đội trưởng so sánh với, thảo chí Sài Chu giống như tập tiến học bước hải tử. Trong đó một đài kim sắc cơ giáp đặc biệt cường đại, Hứa Du Nhiên cùng hắn chính diện nghạnh hãn một lần, bị đánh đến miệng phun máu tươi. Chiếc cơ giáp này trung chiến sĩ, chính là lần này hành động dẫn đầu kỳ tranh. Mất đi phi kiếm chi viện, Hứa Du Nhiên tính cơ động bị trên diện rộng suy yếu. Nếu không có những cái đó chiến hữu bám trụ càng nhiều chinh phục giả hứa du nhiên sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh chết ở chỗ này chỉ là hắn không biết những người này được đến mệnh lệnh là muốn đem hắn bắt sống đến nỗi là thiếu cánh tay vẫn là thiếu chân hoặc là chỉ còn lại có nửa thanh thân thể kia đều không quan trọng chỉ cần tồn tại là được Tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đài bạch khởi nhìn không chớp mắt nhìn sở hữu chiến đấu hình ảnh từ hình ảnh chuyên Trung hắn vô pháp phân biệt này đó dân bản xứ có phải hay không tu luyện tu chân công pháp Bất quá những cái đó, Trinh Chiến vô số dân bản xứ tinh cầu tiểu đội trưởng, bọn họ đều có cũng đủ kiến thức cùng kinh nghiệm tới tiến hành phân biệt. Bạch dậy sớm liền biết địa tinh là năm đó hai bên trận doanh chiến trường xuất hiện song hệ đồng tu, đảo cũng không ngoài ý muốn. Bắt lấy hứa du nhiên thu hoạch đến hắn muốn bí mật lúc sau, địa tinh văn minh có thể hay không bị hủy diệt, hắn cũng không để ý. Lúc ấy có lẽ hắn đã sớm xa chạy cao bay, trở thành tự do người. Hắn trọng điểm chú ý hứa du nhiên, cường hắn rối tinh rối mủ, chẳng những song hệ đồng tu, thậm chí còn đạt tới nguyên anh cảnh giới. Trên mặt đất tinh như vậy, dân bản xứ tinh cầu, hắn là như thế nào đạt tới như vậy cao cảnh giới? Hơn nữa tiểu tử này, tựa hồ còn nắm giữ vài hạng cao cấp thức tình kỹ, bằng không hắn tuyệt đối căng không được lâu như vậy. Bạch Khởi thực vui vẻ, hứa du nhiên càng cường đại, càng đặc thủ, hắn liền càng vui vẻ. Kia Tuyết Minh hứa du nhiên bí mật càng lớn, bắt lúc sau, hắn đạt được chỗ tốt liền càng nhiều. Liên quân chiến sĩ ở bay nhanh giảm quân số, chinh phục giả quân đoàn cũng ở bay nhanh giảm quân số. Đối mặt cường đại chinh phục giả, liên quân chiến sĩ có thể làm được này một bước, đã xem như kỳ tích. Hứa du nhiên tàn sát chinh phục giả giống như sát gà giống nhau, càng là làm mọi người kinh ngạc cảm thán. chính là gà thật sự quá nhiều, hoàn mỹ trang bị, an ý phối hợp, mấy trăm lần với mình số lượng, làm Hứa Du Nhiên khổ không nói nổi. thân thức bao trùm trong phạm vi, lại một người chiến hưu ngã xuống. Hứa Du Nhiên trưởng kiếm quang đi ra ngoài, với anh. nháy mắt siêu việt vận tốc âm thanh, cường đại lực đánh vào, trực tiếp dập nát một đài cơ giáp. a một tiếng thê lương kêu thảm thiết, mất hồn mất việc tổng rốt cuộc bị lấy đi rồi mạng. hắn tay vẫn như cố gắt gao ôm khang ni thi thể, chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất, máu tươi từ hít hầu lảo phun trào ra tới hai người cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau học tập, cùng nhau chiến đấu. Hiện tại chết ở cùng nhau, lẫn nhau ôm nhau ngã xuống trên chiến trường. Hứa Du Nhiên nộ mục trừng to, bá. Kim Cương Trường kiếm lại lần nữa ngưng tụ ở trong tay, một mét dài hơn thân kiếm, lập loè hai mét dài hơn kiếm khí. Giang rắc. một đài cao lớn màu bạc cơ giáp, bị hắn nghiêng nghiêng bổ ra. Một cái ba mét tả hữu thân cao chẳng hán, trên đầu còn có một cây một sừng, cánh tay trái đã bị chặt đứt. Hắn trong miệng phun trào máu tươi, đầu vai ở phun trào máu tươi, thần sắc hờ hững mà lạnh băng nhìn Hứa Du Nhiên. Đáy mắt chỗ sâu trong lại tựa hồ ẩn ẩn có một tia sợ hãi. Triết Đừng, cái kia cùng hắn ở sân huấn luyện bên cạnh, ngồi trên mặt đất, cho hắn xóa nạn mũ chữ hào sảng hắn tử. Kỳ thật nhìn đến chiếc cơ giáp này, cái chán đột ra một sừng, Hứa Du Nhiên liền tại hoài nghi có phải hay không chết đường. Vừa rồi vài lần đối đâm, hắn đều theo bản năng thủ hạ lưu tình một ít. Giờ phút này hắn rốt cuộc tình ngộ, Triết Đừng không hề là chiến hữu, không hề là cái kia hào sảng tự hán. chết hay là đệ nhân, là tới chinh phục, nô dịch, diệt sạch hắn thế giới. Hắn tựa hồ bắt đầu có chút minh bạch. Hai đại trận doanh huyết hải thâm thủ từ đâu mà đến? Có lẽ lúc ban đầu chỉ là lý niệm sai biệt, chậm rãi phát triển đến tài nguyên không chế. Từ khác nhau, đến cọ sát, lại đến tranh chấp, cuối cùng là binh nhung tương kiến. Người giết ta phụ thần, ta diệt ngươi nhi tử. Một thế hệ một thế hệ, kẻ thù truyền kiếp biến thành huyết hải thâm thủ, huyết hải thâm thủ thành không đội trời chung. Có lẽ sớm đã không ai có thể nói rõ ràng, đệ nhất kiếm từ khi nào bắt đầu, người đầu tiên chết chính là ai. Những cái đó căn bản là không quan trọng, bảo hộ cùng giết chóc mới là văn minh rộng chính. chinh phục giả ở giết chóc, du nhiên ở bảo hộ. Còn có nhiều hơn người, đứng ở Hứa Du Nhiên phía sau, bảo hộ hắn bảo hộ. Phục. Hứa Du Nhiên không chút do dự chém ra kiếm, chiếc đừng giữ tận đầu bay lên giữa không trung. Năm tháng tặng cho ta cực khổ, cũng tùy tặng ta nhiệt huyết cùng bất khuất linh hồn. Vì bảo hộ địa Tinh Văn Minh, vì bảo hộ trong lòng ta sở ái, thỉnh đầy trời thân Phật, trợ ta chém hết tà ma. Chương 326: Ngã xuống Hỏa Quyền. Đầy ngập bi phẫn, rồi lại không thể nề hạ. Hứa Du Nhiên dùng hết toàn lực chém giết, lại không cách nào ngăn cản chiến hữu chết đi. Càng ngày càng nhiều chiến hữu ngã vào vũng máu chung. Đồng dạng có rất nhiều chinh phục giả cũng bị hắn chạm với giới kiếm. Ở giáo đoàn học tập khi, Amazon trong rừng cây rèn luyện hứa du nhiên, cơ hồ xem như đạt tới 3 lần thức tỉnh giả định, cũng là chính hắn 3 lần thức tỉnh đỉnh. Đương hắn cao cư chiến công trăm cường bảng đứng đầu bảng khi, rất nhiều người đều rất tò mò, bà gì cả cả đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại. Lợi dụng song hệ đồng tu ưu thế, càng cao phẩm chất thức tỉnh kỹ, điên cuồng nghiền áp biến dị thú cùng 4 lần thức tỉnh giả. Hắn kỳ thật cũng rất tò mò, cùng như vậy bà gì cả cả chiến đấu sẽ là cái gì cảm giác. Hiện tại hắn rút cuộc cảm nhận được, hắn đã từng địch nhân có bao nhiêu tuyệt vọng đang ở vây giết hắn mấy trăm đài màu bạc cơ giáp cơ hồ mỗi một đài đều có không thua kém với bạ gì cả cả thực lực bốn lần thức tỉnh cơ giáp phụ trợ hiệu quả mặt bình hắn song hệ đồng tu ưu thế hoàng kim cấp chiến giáp siêu cường lực phòng ngự cùng hoàng kim cấp vũ khí sắc bén mặt bình hắn băng giáp cùng thổ thuật này hai hạng thức tỉnh kỹ ưu thế viễn siêu giống nhau thức tỉnh giả tinh vì cách đấu tài nghệ này đó kinh nghiệm xa trưởng chinh phục giả cũng không sai biệt mấy giờ phút này hứa du nhiên tương đương với đang ở tổng số trăm tên 3 lần thức tỉnh khi đỉnh kỳ chính mình đối chiến nếu bọn họ không phải chinh phục giả mà là địa tinh 4 lần thức tỉnh giả. Ở hứa du nhiên trong mắt xem ra, cùng sát gà đổ cầu không có gì khác nhau. Nhưng này đó chinh phục giả tuyệt đối viễn siêu bình thường gà, ít nhất là gà rừng. Liên quân chiến sĩ vẫn như cũ may mắn còn tồn tại sẽ không vượt qua 300 người, 3 lần thức tỉnh giả còn thừa không có mấy. Đại tần 4 lần thức tỉnh giả chiến sĩ cũng thương vong hầu như không còn, hiện tại trung tâm chủ lực là giáo đoàn 4 lần thức tỉnh giả. 22 danh 5 lần thức tỉnh giả, nhưng thật ra một cái cũng không chạy trốn. Tu luyện tới rồi loại thực lực này, ngồi trên vị trí này. So với chạy trốn Thử vong ngược lại mới là càng tốt cái cục. Kiến thức quá chinh phục giả tàn nhẫn cùng quyết tuyệt lúc sau, không có nhân tâm lại có một tia may mắn tâm lý. Khai chiến đến nay, chinh phục giả không có cùng liên quân bất luận kẻ nào từng có bất luận cái gì câu thông. Từ những cái đó rách nát cơ giáp, có thể nhìn ra được tới. Chinh phục giả tuyệt đại đa số diện mạo đều thực kỳ lạ, bất quá không thể phủ nhận, tuyệt đối đều là trí tuệ sinh vật. Cũng có rất nhiều chinh phục giả cùng nhân loại tương tự, thậm chí cùng địa tinh nhân loại cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Bọn họ có hoàn mỹ trang bị, càng cao đẳng khoa học kỹ thuật cùng văn minh không đến mức liền ngôn ngữ hệ thống đều không có, chính là trừ bỏ trước khi chết kêu thẳng thiết, bị thương kêu gen, chinh phục giả không có nói qua một câu. rất nhiều Âu Mỹ liên minh thức tỉnh giả thực buồn bực, các ngươi tốt xấu nói một câu, chẳng sợ chúng ta không hiểu, ít nhất chứng minh các ngươi có ngôn ngữ hệ thống, hoặc là các ngươi nói hai câu tàn nhẫn lời nói, trường hợp lời nói trong tiểu thuyết vai ác, lời nói đều rất nhiều a. không qua quan với điểm này, địa tinh thức tỉnh giả thật đúng là đoan uổng chinh phục giả. toàn bộ quân đoàn 11 chi tiểu đội vẫn luôn ở hiện trường chỉ huy kỳ tranh dẫn rất hạng, nghiêm khắc chấp hành các hạng chiến đấu mệnh lệnh. Một ngàn nhiều danh chinh phục giả ở biển sao thần quốc hệ thống nội chưa từng đỉnh chỉ quá giao lưu đối với chiến trường tình thế biến hóa dân bản sứ thức tỉnh giả phản kháng cùng thức lực song hệ đồng tu hay không hiện tại diệt sạch xin chi viện cùng hành động điều phối chỉ là này đó giao lưu đều phát sinh ở biển sao thần quốc hệ thống nội tinh thần mặt điều động số liệu tiến hành giao lưu kỳ tranh muốn cho đệ nhất tiểu đội từ phương Nam bọc đánh hắn sẽ ở trong đầu nhanh chóng hình thành mệnh lệnh tinh thần lực cờấ mở đệ nhất tiểu đội toàn thể đội viên thông tin giao diện gửi đi trong đầu hình thành mệnh lệnh có lẽ chỉ là một câu đệ nhất tiểu đội phương Nam Bọc đánh Đệ nhất tiểu đội sở hữu thành viên võng mạng thượng, lập tức sẽ phóng ra ra những lời này, ở đội trưởng dẫn dắt hạ nhanh chóng buôn tập phương nam. Có thể nói người tư tưởng có bao nhiêu mau, mệnh lệnh hạ đạt cùng phản hồi liền có bao nhiêu mau. Còn có so này càng mau lẹ, phương tiện câu thông sao? Lại mau nhân loại thông tin phương thức, nói ra những lời này ít nhất cũng muốn 2 giây. Bày ra cấp đệ nhất tiểu đội thời điểm, lại là 2 giây. Nhìn đến cũng bắt đầu chấp hành những lời này, lại là 2 giây. 6 giây cùng 1 giây đồng hồ trên lệnh, chính là hứa du nhiên có thể tại đây 5 giây nội chém ra ít nhất vượt qua 100 kiếm. 1 đến 3 danh chinh phục giả chết trận, 4 đến 6 gã liên quân chiến sĩ chết trận. Văn Minh cấp bậc sai biệt, không ngừng thể hiện ở sức chiến đấu thượng, mà là thể hiện ở các mặt. Liên quân chiến sĩ chiến đấu đến nay, sớm đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Tương đồng chiến lược trình độ chinh phục giả chiến sĩ, lại chỉ là nhiệt thân vừa mới kết thúc. Cơ giáp không ngừng có được cường hãn lực phòng ngự, sắc bén vô cùng vũ khí, còn có tự mang duy sinh hệ thống, giản dị cứu hộ hệ thống. Đồng dạng tương thế, nếu không có thức tỉnh kỹ cứu trợ, liên quân chiến sĩ chỉ có thể chết riêng, chờ mong chiến hậu có thể ở bệnh viện được đến trị liệu. Nhưng chinh phục giả cơ giáp lại ở nhanh chóng trị liệu cơ giáp nội chiến sĩ. Một hồi chiến đấu kết thúc, liên quân chiến sĩ khiêng không được thương thế, khả năng sẽ trực tiếp chết đi. Mà chinh phục giả chiến sĩ lại rất có khả năng đã khỏi hẳn. Chiến đấu càng kéo dài, câu đối quân chiến sĩ càng bất lợi. Nhưng nếu xuất hiện đặc thù tình huống, liền phải phải nói cách khác. Tỷ như giờ phút này trung chuyển tình, này chi chinh phục giả đội ngũ thuộc về một mình thâm nhập. Mà liên quân chiến sĩ lại sẽ trở tới viện quân, nơi này khoảng cách giáo đoàn đại bản doanh cũng không xa. Giáo đoàn chủ lực tuy thời có thể tiến hành chi viện. Chẳng sợ 4 lần thức tỉnh giả không nhanh như vậy tốc độ Năm lần thức tỉnh giả hẳn là có thể kịp thời đổi tới. Sở Hưu vẫn như cũ may mắn còn tồn tại liên quân chiến sĩ, trong lòng đều có như vậy một tia hy vọng quan mang. Hứa Du Nhiên đã đến trừ bỏ hấp dẫn hỏa lực, sát thật đánh chết rất nhiều chinh phục giả. Thậm chí hắn bằng vào bản thân chi lực, đem chinh phục giả chiến đoàn xé rách rơi rất tan tác. Thực lực thật lớn chiến lệnh, vẫn như cũ làm liên quân tổn thất thảm trọng. 22 danh năm lần thức tỉnh giả đã chết một nửa, dư lại 11 danh năm lần thức tỉnh giả, bởi vì kéo dài tác chiến, thực lực cũng suy nhược thập phần lợi hại. Bốn lần thức tỉnh giả mỗi người trọng thương, đều đang liều mạng chết kiêng Chinh phục giả 12 danh năm lần thức tỉnh giả, chỉ có một bị hứa Du Nhiên trọng thương, mất đi sức chiến đấu, lại còn chưa chết. Mà khác 11 danh năm lần thức tỉnh giả, cơ hồ toàn bộ vẫn duy trì cực cường chiến lực. Nguyên bộ kim cương cấp trang bị, làm cho bọn họ bẩm sinh liền chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nếu không phải phi thường tất yếu, bọn họ hành động chủ trương gắng sức thực hiện muốn rựa vào cơ giáp, mà không phải tự thân năng lượng hao tổn. Chiến đấu càng kéo dài, loại này ưu thế liền sẽ càng rõ ràng. Nhiều vị liên quân năm lần thức tỉnh giả vây công chinh phục giả tiểu đội thường nói, Nếu không thể làm được một kích phải giết, đánh đánh bọn họ liền sẽ phát hiện, chính mình đã rơi xuống đến 4 lần thức tỉnh giả, nhân ra vẫn như cũ vẫn duy trì 5 lần thức tỉnh giả chiến lược. Nay không phải một kiện cơ giáp chiến lệnh, mà là vô số năm chiến tranh khoa học kỹ thuật trình độ chiến lệnh. Không cần thức tỉnh giả cung cấp bất luận cái gì năng lượng laser pháo, phản ứng nhiệt hạch pháo, đều cấp liên quân chiến sĩ mang đến thật lớn chiến tổn hại. Bị vây khốn ở mấy trăm chinh phục giả trung tâm hứa du nhiên, tà xung đột, tiến triển một thân sở học, lại như cũ không thể cấp thế cục mang đến quá lớn thay đổi. Hắn phi kiếm ở chiến đoàn ngoại, không ngừng ban quan Một khi hỏa đường con muốn đánh lén chinh phục giả, liền sẽ bị một cái thủy hệ năm lần thức tỉnh giả ngăn lại. Này đó chinh phục giả chiến sĩ đã từng gặp được quá vô số địch nhân, trong đó không thiếu nguyên anh cảnh giới tu luyện giả. Ở tu luyện giả chung, kiếm tu là chủ lưu, siêu tuyệt tốc độ, mạnh mẽ lực công kích, thâm chịu quảng đại tu luyện giả yêu thích. Tu luyện giả ở nghiên cứu thức tỉnh giả nhược điểm, thức tỉnh giả đồng dạng ở nghiên cứu như thế nào khắc chế này đó kiếm tu kín không kẽ hở thủy tường, tuy rằng chỉ có hơi mỏng một tầng, lại thắng ở cứng cỏi cùng cực cường dính tính, còn có linh hoạt hay thay đổi. Phi kiếm một khi tới gần. Thủy tường liền sẽ trước tiên phô trương mở ra, như vậy hơi mỏng một tầng thủy tường, khẳng định ngăn không được siêu phẩm phi kiếm, chính là cường đại dinh tính sẽ làm phi kiếm có như vậy trong nháy mắt đình trệ. Vô số tầng thủy tường lập tức dán đi lên, một tầng tầng giống như keo nước giống nhau, đi cuốn lấy phi kiếm. Gặp được loại tình huống này, Hứa Du nhiên chỉ có thể lợi dụng thần thức thao tác phi kiếm, nhanh chóng rút lui. Thật sự bị tầng tầng lớp lớp keo nước niêm trụ, trôi này siêu phẩm phi kiếm đều sẽ biến thành địch nhân chiến lợi phẩm. Giang giáp, đinh rìa đập vỡ vụn thanh truyền đến, liên tiếp thanh thủy tiếng đánh vang lên. Hứa Du Nhiên băng giáp lại một lần bị đánh nát, hắn lại cũng bằng vào kim cương trường kiếm, càn quét ra một mảnh nho nhỏ không gian. Oeng. Còn không đợi hắn thoáng hoán khẩu khí, một viên loại nhỏ sao băng từ trên trời giáng xuống. Vướng. Hứa Du Nhiên gầm lên giận dữ, tạ quyền phóng lên cao. Kia viên loại nhỏ sao băng bị hắn nhanh dập nát, lửa cháy lôi cuốn vô tận đuổi mù trùng, Hứa Du Nhiên bị thật lớn lực phản chấn tạp hướng dưới nền đất. Đinh. Đinh. Đinh mười mấy bính sắc bén vũ khí, xét qua hắn sắt thép chi khu, lưu lại từng đạo tinh vết thương. Tê thân thể tuy rằng ở cấp tốc chữa trị, máy liệt đau đớn lại làm hắn hít hà một hơi trước sau bị áp chế ở vòng dây nội chớm mắt nhìn chiến hưu bị đánh chết ngập trời hận ý giống như sắp bùng nổ núi lửa làm hắn toàn thân máu đều ở sôi trào khoảng cách thật sự quá xa đốt cháy giai đoạn cũng có phong thích phạm vi hiện tại ngay cả hắn tưởng cứu trợ một chút chiến hưu đều biến thành một loại hy vọng xa vời với anh một đài màu đỏ cơ giáp sấn loạn một chân đá vào hắn giữa lưng hắn dựa thế vọt tới trước muốn hóa giải một chút cường đại lực đánh vào nên diện lại là một đài kim sắc cơ giáp giống như hóa thân vì một đạo của sáng tia chớp tập kích bất ngờ tới Nếu hắn không đoán sai, này hẳn là hắn đã từng đội trưởng Môn La. Cái kia quan hệ thức tỉnh giả, Trường Cánh, tướng mạo tuấn mỹ yêu dị thanh niên. Lúc ấy, vẫn là Môn La cho hắn gieo gen bom. Kia chốc di động tốc độ, cuồng bạo đã kích lực, cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Đối mặt đã từng đội trưởng, lần này Hứa Du Nhiên không nghĩ trốn rồi. Ở hắn thần thức bên cạnh, quét tới rồi Hải sợ, sắp chết đi Hải Sơ. Cái kia mang xoáy khí cao bồi mũ, ngậm sĩ gà, luôn luôn bất cần đời Hải sợ. Hắn nhìn Hứa Du Nhiên phương hướng, tuy rằng tầng tầng lớp lớp cơ giáp che đậy hắn tầm mắt, hắn lại vẫn là nhìn cái kia, bị vây quanh ở mấy trăm đài trong cơ giáp nam nhân người nam nhân này cùng hắn tổ đội thời gian cũng không trưởng lại chính mình chạy ra đi vui sướng bỏ xuống bọn họ tiểu đội bất quá người nam nhân này đã cứu hắn cũng giúp quá hắn hơn nữa rất đúng tính tình cao lớn ánh mắt trời dũng cảm kiên cường còn có như vậy một chút bí khí ải sở trong ánh mắt mang theo một chút tiếc nuối bởi vì hắn thực lực vẫn là không đủ cường vẫn là không có chân chính giúp được hứa du nhiên chính là hắn tận lực hết toàn lực hết chính mình sinh mệnh lực toàn thân trên dưới gần trăm đạo thương khẩu Thuyết Minh hắn vẫn luôn ở tấm máu chiến đấu hăng hái, quỳ dàm xuống đất, trong miệng vẫn luôn ở cuồng phun máu tươi, khỏe miệng lại như cũng là kia mặt bất cần đời cười. Một con hóa thành lửa cháy bàn tay to, từ hắn sau lưng xuyên thấu, trong tay là một viên đỏ tươi nhảy lên trái tim. Phúc, trái tim bị niết dập nát, ao ạt huyết lưu chảy ở cái tay kia thượng, nháy mắt lại bị bốc hơi. Thình thịch! mất đi trái tim hải sơ, rốt cuộc một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Kia đài giết chết hải sơ màu đỏ cơ giáp, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Du nhiên phương hướng, cách kim cương cấp tài liệu cơ giáp hai tự hồ đều cảm nhận được hứa du nhiên ngập trời cuồng nộ cùng vô cùng sắc ý giống hứa du nhiên ngửa mặt lên trời thét dài nào hướng nên diện mà đến mula trong lòng chỉ có một câu ở không ngừng quen quẩn ai sơ đã chết hỏa quyền ai sơ đã chết hỏa quyền ai sơ bị giết đã chết chương 327. người đẹp nhất gian rất nhiều chi tiết đều không kịp nghiên cứu chỉ là đại khái bước đầu tiếp xúc một chút vũ trụ cao đẳng văn minh bất quá hắn là cái người thông minh cũng giỏi về cẩn thận quan sát từ nay đó chinh phục giả chiến lực là có thể nhìn ra tới rất nhiều vấn đề Khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh nhất định có nhằm vào thức tỉnh giả để cao thực lực biện pháp, tỉ như công pháp hoặc là chiến kỹ gì đó. Hắn đã từng nghiên cứu quá giáo đoàn tu luyện tinh thần lực công pháp, cùng tự nhiên kinh là hoàn toàn bất đồng hệ thống. Chuyên môn nhằm vào như thế nào lợi dụng trong thiên điệu tự do năng lượng để cao tinh thần lực, cô động tinh thần lực. Cách đấu tài nghệ lại vẫn là điệu tinh hàng thông thường sắc, cũng không có cái gì cực kỳ. Chính hắn học tập đều là đại tần quân bộ, thống nhất chế thức võ kỹ. Không có gì danh sư chỉ đạo, toàn bằng chính mình thâm hậu thực lực mới có thể bách chiến bách thắng. Song hệ đồng tu mang đến chỗ tốt làm hắn có thể ở đồng dạng xuất kiếm thời điểm càng mau càng chuẩn á hơn chiêu thức tinh diệu cùng tuần thủ hoàn toàn là ngày qua ngày khổ luyện cùng thực chiến còn có vi rút vương tọa hệ thống tăng lên chính là vi rút vương tọa hệ thống tăng lên chính là hắn đối cái này tài nghệ số lượng độ lĩnh ngộ năng lực thực tế ứng dụng năng lực cũng không có cho hắn thêm vào trợ rút tỷ như chiêu số chiến kỹ công pháp kiếm thuật vẫn là bạch ngân phẩm chất thời điểm nếu có 1.000 cân lực lượng có thể phát huy nhất kiếm đâm ra đi thời điểm có thể phát huy ra 600 cân hiệu quả bởi vì tư thế vấn đề cơ bắp phối hợp tính vấn đề Không khí cọ sắt cùng lực cản, vũ khí phẩm chất còn có chiến ký, này đó đủ loại nhân tố làm thực lực của hắn kỳ thật chỉ phát huy 60%. Chính là bởi vì song hệ đồng tu thêm thành, 60% cũng đủ để quét ngang đồng cấp. Địa tinh thượng dân bản xứ chiến ký cùng công pháp, có rất nhiều hai đại văn minh trận doanh bóng dáng, lại mất đi chân chính truyền thừa cùng tinh túy. Kiếm thuật đạt tới hoàng kim phẩm chất lúc sau, đồng dạng 1000 cân lực lượng, hắn có thể phát huy ra 800 cân. Mỗi tăng lên một cái tiểu nhân phẩm cấp, ước chừng có thể tăng lên 20 cân phát huy có lẽ đạt tới kim cương phẩm chất kiếm thuật có thể trăm phần trăm phát huy ra hắn lực lượng hiện tại lại còn kém thật sự xa đương nhiên hắn hiện tại lực lượng đâu chỉ và cân, phất tay chi gian chính là khai sơn nước thạch muốn xông quận biển gầm tuy rằng kém đến rất xa đơn thuần từ lực lượng góc độ tới nói thậm chí đã tiếp cận chân chính sáu lần thức tỉnh giả chính là sáu lần thức tỉnh giả ở vào tất cả sức mạnh to lớn quy về tự thân giai đoạn hoàn mỹ khống chế lực lượng của chính mình chỉ là cái cơ sở thông qua chiến kỹ công pháp thậm chí có thể bộ phận mượn dùng càng cường đại hơn ám năng lượng phát huy ra viễn siêu lực lượng của chính mình. Đó là có thể sông quận biển gầm tồn tại, không chỉ là hứa du nhiên loại này cũng có sức lực mã phu. Nay đó màu bạc cơ giáp chinh phục giả, nếu vẫn là 4 lần thức tỉnh giả, vậy vô luận như thế nào không có khả năng vượt qua 4 lần thức tỉnh giả lực lượng phạm chủ. Hiện tại xuất hiện tình huống, rõ ràng không đúng, bọn họ quá tưởng, cơ hồ đều là điệu tinh 5 lần thức tỉnh giả lực lượng trình độ. Một đám màu bạc cơ giáp 4 lần thức tỉnh giả, thế nhưng có thể đem một vị 5 lần thức tỉnh giả vây sát. Điểm này làm hứa du nhiên kỳ quái đồng thời, cũng nhắc nhở hứa du nhiên. Nếu chúng ta là hầu, không có vượt xa người thường phát huy lực lượng chiến kỹ. Vì cái gì chúng ta không thể chính mình sáng tạo chiến kỹ? Muốn càng tốt phát huy lực lượng, không ngoài là phối hợp tính cùng phát ra. Phối hợp tự thân quốc cách, cơ bắp, máu, nguyên khí, thần thức, tinh thần lực, sở hữu hết thảy có thể phát huy lực lượng mấu chốt yếu tố. Sở hữu này đó nhân tố, bị phối hợp càng hoàn mỹ, có thể phát huy lực lượng nhất định càng cường đại. Lấy chính mình hiện tại tầm mắt cùng lịch viện, muốn giống 6 lần thức tỉnh giả giống nhau, điều động, mượn nào đó nguyên tố chi lực, còn kém quá xa. Chính là cũng không gây trở ngại, chính mình đem hết toàn lực điều động tự thân lực lượng, làm lực lượng này xu với hoàn mỹ phát huy vẫn luôn ở bị vây sát, Hứa Du Nhiên đã sớm nghẹn khuất đến nổ mạnh bên cạnh. Một đám chiến hưu nga xuống, chết ở trước mặt, chính mình lại bất lực, làm hắn tinh thần cũng bồi hồi ở bạo tàu bên cạnh. Hải sơn nga xuống, thành quặng rơm cuối cùng đẻ chết con lật đà. Hoàn toàn bậc lửa Hứa Du Nhiên, làm hắn cả người mở ra bạo tàu hình thức. Mặt trời trói trang hạ vô số lần huy kiếm, thây sơn biển máu trung sinh tử bên cạnh cổ chiến. Kia từng bức họa, dường như điện ảnh giống nhau ở trong đầu thoáng hiện. Kia nhất chiêu nhất thức, kia nhất cử nhất động, vô số tán loạn hình ảnh, tổ hợp thành núi liền hình ảnh, lại hóa thành một cái tuyến cuối cùng ngừng tụ vì một cái điểm. Toàn thân máu giống như sôi trào giống nhau, vô cùng nguyên khí điên cuồng thiếu đốt, điều động sở hữu thần thức cùng tinh thần lực. Giơ tay huy kiếm, đem cái này điểm phóng thích đi ra ngoài, ngáy mắt lại tạc nứt thành vô số mảnh nhỏ, đại biểu cho hắn kiếm thuật rốt cuộc lại tiến thêm một bước. Ta có nhất kiếm, tối thành rút trại. Ta có nhất kiếm, phiên sơn đảo hải. Ta có nhất kiếm, có ta vô địch. Ta có nhất kiếm, chẳng yêu trừ ma. Hứa du nhiên cái này sinh trưởng ở địa phương tu luyện dạ huyết mạch địa tinh dân bản xứ, tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cơ rốt cuộc tự nghĩ ra gia thuộc về chính mình đệ nhất kiếm, kiếm này là vì chạm yêu trừ ma mà sinh, này đây tên là trừ ma. một đạo kiếm quang hóa thành 10 đạo, lại hóa thành một trăm nói, một ngàn nói, vô số đạo. với anh, kim cương trường kiếm nên hướng hóa thành một đoàn lưu quang mu la, dường như ngàn vạn viên thái dương ở hứa du nhiên trong tay tăng đức. cương manh vô chủ, dọn sạch hết thể khói ngủ. huy hoàng thiên uy, trả ta lanh lảnh càn khôn. nay trong nháy mắt, sám xịn cách ly tầng tựa hồ đều bị tản nước. trước sau ngông lung thái dương, rốt cuộc tới xuống vạn trường kim mang, cổ trường tồn tối tam trong nháy mắt này bị trở thành hư không, nhưng vô luận như thế nào lóa mắt nắng gắt cũng vô pháp che giấu hứa du nhiên giờ khắc này quan mang. Đó là ngàn vạn viên thái dương đồng thời tạc nước nóng dực, làm mọi người vô pháp nhìn thẳng mấy liệt. Kim cương phẩm chất trường kiếm, vô pháp thừa nhận này nhất kiếm uy năng, nháy mắt giải thể hóa thành hư vô. Chính là cũng không ảnh hưởng này nhất kiếm khủng bố tuyệt luân, dọn sạch hoàn vũ, gột rửa ma. Đây là vượt qua kiếm thuật phạm chúa nhất kiếm, tập hứa du nhiên cả đời tín niệm cùng kiếm thuật chi đại thành. Nay đã không còn là kiếm pháp, mà là thuần túy kiếm ý. Sẽ rách hết thảy, dập nát hết thể kiếm ý ẩn chứa hắn vô cùng bi phẫn cùng cùng nộ. Ở Môn La xem ra, Hứa Du Nhiên chỉ là chém ra kiếm. Đúng nhiên kia kiếm quang thật giống như ngàn vạn viên thái dương ở trong nước, ở Hứa Du Nhiên trong tay tạc nước. Giờ khắc này, Hứa Du Nhiên so với hắn Môn La càng như là quang hệ thức tình giả. Cùng trong tay hắn tạc nước quang so sánh với, chính mình giống như đom đóm muốn cùng nắng gắt tranh nhau phát sáng. Chính mình ánh sáng quyền, có vẻ như vậy tái nhật vô lực, như vậy gầy yếu bất kham. Ma này chỉ là bắt đầu, ngàn vạn nói đồng dạng quân mang, lấy Hứa Du Nhiên vì trung tâm, tạc vỡ ra tới. Ý chí chi kiếm trừ ma cũng không phải nhất kiếm, mà là ngàn vạn kiếm, vô số kiếm. Bởi vì này vũ trụ quảng đại, bởi vì này biển sao cuồn cuộn, yêu ma quỷ quái vô cùng vô tận, chẳng chi bất tận, sắt chi không dứt. mà hứa du nhiên nguyện ý hóa thành kia ngàn vạn viên tạc nước nóng gắt, hướng sở hữu tội ác nói không.